năm 55, luyện dược sư Bí Tân. Tiến trên sơn đạo, dược sư học đồ Vệ Hồng lợi dụng nghỉ ngơi khoảng cách, mang thu thập dược liệu vẽ bản đồ, truyền cho mọi người quan sát. Vệ Vô Kỵ cũng nhận được một phần vẽ bản đồ, mặt trên có mười mấy loại dược liệu bản vẽ. Hái thuốc địa điểm, gia tộc có người tham dò qua, mùa này thành thuộc dược liệu, đại khái chính là cái này mười mấy trồng. Trong mọi người, có mấy người đối dược liệu không biết rõ, cầm vẽ bản đồ đi hỏi Vệ Hồng. Vệ Hồng không nề kỳ phiền, cười tỉ mỉ giải thích. dùng hỏi người thỏa mãn đi vệ vô kỵ thấy vệ hồng làm người hòa khí có lòng kết giao cũng tiến lên nói chuyện với vệ hồng vệ hồng dược liệu học vấn hơn xa với vệ vô kỵ bất quá vệ vô kỵ cũng không phải người thường hai người vấn đắp trong lúc đó cảm giác tính khí hợp nhau lẫn nhau trong lúc đó ngôn ngữ nhiệt lạc vài phần vệ vô kỵ thấy cơ hội khó được nhân cơ hội hướng vệ hồng hỏi thăm một ít luyện dược sư chuyện tình vệ hồng cũng không giàu diếm chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Như thực chất địa nói cho vệ vô kỵ, nghe vệ hồng giảng thuật, luyện dược sư luyện dược chính yếu kỹ năng, chính là cần khống hỏa, dụng thân thức ý niệm quan sát luyện dược, không chỉ cần quan sát lô hạ hỏa thế, còn cần lúc nào cũng chú ý trong lò dược liệu biến hóa, một ít trở thành tu luyện giả luyện dược sư, còn có thể tu luyện chuyên môn công pháp, dụng ý niệm điều khiển hỏa thế, phi thường địa rất giỏi. Vệ hồng trong lúc nói chuyện, trong lòng lộ ra cảm khái, luyện dược sư công pháp tu luyện cùng các ngươi không giống với. tu luyện của các ngươi thuộc về công phạt một loại chú ý lực đạo mạnh yếu uy lực càng lớn thực lực càng mạnh luyện dược sư cũng đặc biệt nhằm vào luyện dược thượng không chế chú ý nhắn nhủi cùng kỹ xảo lực đạo mạnh trái lại dễ không khống chế được đối luyện dược bất lợi thế giới này võ đạo vi tôn đại bộ phận mọi người sẽ chọn võ đạo tu luyện võ đạo thối thể cửu trọng thiên, da thịt gân cốt nội khí huyết chú trọng thân thể phương diện rèn luyện dùng đi không ít tinh lực thời gian tự nhiên không cách nào chuyên chú thần thức ý niệm tu luyện Như ta thông thường căn cốt không tốt, không thể hy vọng xa vời võ đạo tu luyện, mới có thể chuyên sự thần thức ý niệm tu luyện, trở thành luyện dược học đồ. Thiên hạ tất cả mọi người tôn sùng võ đạo, vệ hồng cũng không ngoại lệ, lời nói chung nhiều ít nghĩ có chút tiên mới Vệ Hồng hình, thực không dám đầu giếm, ta căn cốt cũng là không tốt, so ngươi còn không bằng. Vệ vô kỵ thực nói cho biết, không có khả năng, ta căn cốt là cấp hai ban đầu phẩm, người thương trong lấy ta thấp nhất, ngươi tuyệt đối tại trên ta. Vệ Hồng lắc đầu nói. Ta căn cốt là nhất giai thượng phẩm. Vệ vô kỵ nói. A, vô kỵ huynh, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Vệ hồng kinh hãi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyệt đối không có lửa gạt ý, ta căn cốt chính là nhất giai thượng phẩm. Vệ vô kỵ nghiêm mặt nói. Vệ hồng thấy vệ vô kỵ ráng dấp, gật đầu, tin lời của hắn. Đây đó căn cốt cũng không cao, vô hình trung kéo gần lại cự ly. Hai người lại nhiều một chút trọng tâm câu chuyện, lẫn nhau quan hệ giữa, thẳng tắp bay lên. Vệ Hồng nói cho vệ vô kỵ, luyện dược sư đều có võ đạo thối thể cảnh thực lực, bởi vì chỉ tu luyện giả mới có thực lực tu luyện công pháp, làm được dụng ý niệm điều khiển hỏa thế. Mà như hắn như vậy dược sư học đồ, không có bước vào võ đạo thối thể cảnh, dù cho học thức cho dù tốt, hiểu được nhiều hơn nữa, cũng không thể trở thành luyện dược sư. Hồng Huynh không cần phải lo lắng, lấy ta nhất giai căn cốt thượng có thể tấn thăng làm tu luyện giả, cấp 2 căn cốt, cũng là nhất định có thể. Vệ vô kỵ an ủi ta nguyện ý dùng của ta một ít kinh nghiệm võ đạo cùng hồng huynh chia sẻ giúp hồng huynh có thể sớm ngày tân chức võ đạo thối thể cảnh vệ hồng đại hỉ ôm quyền cảm ơn vệ vô kỵ vệ vô kỵ lập tức đem tu luyện công pháp cơ bản một ít tâm đắc nói cho vệ hồng vệ hồng cũng mang luyện dược sư một sự tình tiết lộ cho vệ vô kỵ luyện dược sư cũng có đẳng cấp phân vân xưng là phẩm vị nhân vì thiên hạ đều dùng võ đạo vì tôn, luyện dược sư đẳng cấp cũng y theo võ đạo đẳng cấp tới phân chia cao thấp Võ đạo thối thể một tầng luyện dược sư, chính là nhất phẩm luyện dược sư. Nhị trọng thiên chính là nhị phẩm luyện dược sư, tam trọng thiên chính là tam phẩm luyện dược sư. Lấy loại này đẩy, mãi cho đến cửu phẩm luyện dược sư. Tuy rằng trở thành luyện dược sư rất ít người, nhưng một, hai, tam phẩm luyện dược sư, số lượng vẫn là rất nhiều. Được xưng là thông thường luyện dược sư. Chỉ tấn chức đến tứ phẩm trở lên luyện dược sư, mới bắt đầu có vẻ chân quý, bị thế nhân làm tôn kính. Vệ thị gia tộc bổ ra, có hai gã tứ phẩm luyện dược sư. cùng một gã lục phẩm luyện dược sư. Tại bọn họ dưới trướng, có hơn 20 danh vậy luyện dược sư, mà luyện dược sư dưới dược sư học đồ thì có một chừng trăm người. Vô kỳ huynh, kỳ thực luyện dược sư khổ cực, không ở võ đạo tu luyện giả dưới. Mượn chúng ta dược sư học đồ mà nói, mỗi ngày muốn xem số lớn thư tịch, học bằng cách nhớ số lớn dược liệu học thức, còn muốn ký ức các loại bất đồng phương thuốc. Luyện dược sư không đơn giản chỉ là luyện dược, còn phải hiểu được y lý. Võ giả chữa thương, thông thường bị bệnh, đều cần luyện dược sư xử lý. Vệ Hồng còn nói lên luyện dược sư thư tịch. Thông thường thuốc phổ trong điện tịch ghi lại là người thường bệnh tật dược liệu, lên cấp thuốc phổ điện tịch phía trước người cơ sở thượng, sáng tác mà thành, ghi lại tu giả sử dụng dược liệu. Nắm giữ những cơ sở này dược liệu học thức sau khi, khả năng nghiên tập các loại phối phương, cùng luyện dược thủ pháp. Mặt khác còn cần lý giải dược liệu trồng, đây cũng là phải đọc một lượt điện tịch. Buồn ra vườn thuốc, là luyện dược sư tu luyện ở lại chi địa, võ đạo tu giả nghiêm cấm tiến nhập. Nơi đó tàng thư lâu Có các loại sách nghìn và nhiều. Hoàn toàn là sách sơn học biển, đầu bạc cùng trải qua, cả đời cũng khó mà thông hiểu đạo lý. Vệ hồng nói cho vệ vô kỵ. Hai người dọc theo đường đi trò chuyện với nhau thật vui, trở thành mạc nịch chi giao. Tam ngày sau, mọi người đạt tới thu thập dược liệu vị trí, hai người cũng trở thành bằng hữu Lần này vào núi hai thuốc, hết thể sự vụ lớn nhỏ xử lý, đều do bổn ra tới võ đạo tu giả quách biển quyết đoán. Hắn nhìn một chút địa hình, tuyển một khối bằng phẳng địa phương. Phân phó đại gia xây dựng cơ sở tạm thời. Mọi người nghe lệnh đi sự, đáp tốt chứng đồng. Cũng tại bốn phía bảy phòng thủ cơ quan, dự phòng giã thú tập kích. Quách biển thấy doanh địa đã dựng hoàn tất, bắt đầu hướng đại gia phát biểu. Ta biết hái thuốc khổ cực, nếu như cách doanh địa gần, buổi tối cắm trại còn là phản hồi doanh địa. Cái này so dã ngoại cắm trại muốn an toàn nhiều lắm. Nếu như hái thuốc ở trong núi đi xa, không thể phản hồi, xin mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Mười ngày trong khi, xin mọi người nhớ kỹ thời gian. Đúng giờ phản hồi doanh địa. Chúng ta sẽ chỉ ở doanh địa chờ lâu một ngày, sau đó đúng hạn xuất phát, phản hồi vệ ra trang, tuyệt không chờ lâu một ngày, xin mọi người nhớ kỹ, không nên bỏ qua đường về. Sau khi nói xong, kế tiếp mọi người bắt đầu chia tổ, ly khai doanh địa, hướng bất đồng phương hướng, siêu tầm thu thập dữ liệu. Đi theo hộ vệ, có thì bị phân phối tại nào đó khu vực gió xét, có gia nhập vào trong đám người giữa, hộ vệ an toàn. Quách biển cùng hai gã hộ vệ ở lại doanh địa thủ vệ, vệ hồng cũng lưu tại doanh địa. Hái thuốc hội ngộ thượng hung hiểm, cần đây đó giữa hiệp đồng cùng ăn ý phối hợp, cho nên mọi người phân tổ nguyên tắc, cũng là tự nguyện tổ hợp. Không lâu sau, tất cả mọi người phân tốt tổ, từng người chuẩn bị đi. Con vật B, chương năm mươi 56, hiểm ác đáng sợ nhân tâm. Tất cả mọi người phân tổ ly khai, còn lại vệ vô kỵ một người, không người nào nguyện ý cùng hắn cùng nhau hái thuốc. Bất quá cái này chính làm thỏa mãn tâm ý của hắn, cùng người khác họp thành đội hái thuốc, không thể sử dụng hồ lô tiên cảnh không gian. vệ vô kỵ trái lại nghĩ không quá thuận tiện vệ hồng thấy vệ vô kỵ cô độc một người nghị tự mình bởi vì căn cốt không tốt từ nhỏ đến lớn tao nộ lòng có thích thích tiến lên tốt nói khuyên giải an ủi vô kỵ huynh độc thần, không có phương tiện hái thuốc ta đi cùng quách biện thương nghị có thể ở lại doanh địa hỗ trợ một dạng có thể đạt được gia tộc công hơn điểm số vệ hồng nói đa tạ hồng huynh kỳ thực ta trước đây vào núi hái thuốc cũng là một người độc hành gặp gỡ hung hiểm ta sẽ tự mình cảnh giác cẩn thận không cần làm phiền hướng huynh vệ vô kỵ cười cảm ơn vệ hồng còn muốn khuyên bảo bên cạnh đi tới hai gã nam tử cười nói với vệ vô kỵ mà nói mời hắn đang họp thành đội hai thuốc vệ hồng thấy có người cùng vệ vô kỵ họp thành đội cười nói vài câu bận hồ chuyện của mình đi vệ vô kỵ trong lòng còn lại là thầm kêu phiền phức nhưng cũng không tiện chối từ không thể làm gì khác hơn là xứng cười thu thập dụng cụ lương khô những vật này chuẩn bị ly khai doanh địa chúng ta ba người đều là mới tấn cấp võ đạo một tầng hai thuốc cũng là tay mới, không người nào nguyện ý cùng chúng ta họp thành đội, vừa lúc xuống lại. Nói chuyện nam tử chừng 20 tuổi, tên là Lưu Cương, trong lúc nói chuyện vẻ mặt tiểu ý, hướng vệ vô kỵ biểu kỳ mình thiện ý. Vô kỵ huynh đệ ngươi tốt, ta tại vệ gia chăng nghe người ta đề cập qua ngươi, phần lớn là nghĩa xấu, ta lại cho rằng lấy tư chất của ngươi, có thể trở thành là tu lệ giả, phi thường địa rất giỏi. T.E.D.U. Trái tim đen đu ám I.N.N.N.E.T. Người nói chuyện tên là Bùi Cường. tuổi tắc cùng lưu cương tương đương, hắn nói đến đây nhi, giọng nói hơi chút dừng lại một chút, mới tiếp tục đi xuống nói. Ta còn nghe nói ngươi ở đây hái thuốc phương diện, rất có một chút kinh nghiệm, hai người chúng ta đều là tay mới, hy vọng lần này cùng vô kỵ huynh đệ cùng nhau, có thể có được một ít giúp đỡ. Vệ vô kỵ bây giờ là một tầng trung kỳ thực lực, bất quá hắn tu luyện nội tức cẩn nấp thuật, người ngoài xem ra còn là một tầng sơ kỳ thực lực, trừ phi thực lực cao hơn hắn tam đẳng cấp, đạt được tứ trọng thiên. khả năng dòm ra sự chân thật của hắn thực lực hai người hướng hắn lấy lòng, vệ vô kỵ cũng quan sát hai người cái này thực lực của hai người đều là một tầng sơ kỳ đối với mình tương đối quen thuộc mà tự mình nhưng chưa từng thấy qua hai người cũng không nhận ra bất quá cái này cũng không tính là kỳ quái vệ vô kỵ biết mình tên tại vệ gia trang có thể nói không người không hiểu đối phương biết mình nội tình cũng là thường tình người khác đối với hắn lấy lễ đối đãi vệ vô kỵ cũng không phải không hiểu nhân tình cuồng vọng hàng người tự nhiên cũng cười lấy lễ tương đối. ba người thu thập xong tùy thân công cụ, mang theo mấy ngày lương khô, ly khai doanh địa hướng xa xa đi. ba người một đường treo đèo lội suối, siêu tầm dược liệu. đang lúc hoàng hôn không cách nào chạy về doanh địa, ngay ra ngoại tìm kiếm thích hợp sơn động cắm trại. kế tiếp ba ngày, vệ vô kỵ đám ba người thu thập dược liệu, lẫn nhau giữa cộng tác phối hợp, cũng coi như an ý lưu cường cùng đuổi cường đối dược liệu không hiểu, gặp chuyện trước hướng vệ vô kỵ thỉnh giáo, vệ vô kỵ cũng tỉ mỉ trả lời, không có tháng tư. Một ngày này, ba người dọc theo hướng Dương Sơn núi sưu tầm, dần dần đi tới một chỗ khe núi vị trí. Các ngươi mau đến xem, ta tìm được một gốc cây dị thảo, rất giống với bản đồ thượng chân quý dược liệu, nhưng lại có chút khác biệt. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi kinh nghiệm nhiều, giúp ta nhìn một cái. Bùi Cương đứng ở đàng xa vết núi, tách biệt luận thảo, đối hai người hô to. Nếu quả thật là chân quý dược liệu, chúng ta liền phát tài, có thể đổi không ít gia tộc công hân. Lưu Cương cao hứng chạy vội đi qua. Ngươi lại không hiểu dược liệu tránh ra một điểm khiến vô kỵ huynh đệ đến xem đùi cương đùa dỡn đẩy lưu cương một thành vừa cười vừa nói đúng đúng đúng vô kỵ huynh đệ ngươi nhanh lên một chút đến xem lưu cương cười hô tốt ta lập tức tới ngay vệ vô kỵ buông trên người đi túi bước nhanh tới vách núi vị trí tương đối chật hẹp chỉ dung một người tới gần coi đùi cường cùng lưu cương hai người hướng bên cạnh mau tránh ra cho vệ vô kỵ trống đi vị trí chỗ khác thường thảo a ta tại sao không có thấy vệ vô kỵ tiến lên hai tay đẩy ra cỏ dại tỉ mỉ coi không có phát hiện bùi cường nói gì thảo dược phẩm lúc này một đạo sợ hãi cảm giác từ vệ vô kỵ trong lòng dâng lên phảng phất hành tàu đồng hoang sân dã manh thú từ trong bụi cỏ lặng lẽ tới gần cảm giác thân thức ý niệm tại cảnh báo vệ vô kỵ thần thức ý niệm trời sinh liền so với thường nhân cường đại nhạy cảm tu luyện vô tướng luyện tâm quyết sau khi thân thức ý niệm so cùng đẳng cấp tu luyện giả mạnh hơn thượng mấy lần trong nháy mắt cũng cảm giác được sau lưng nguy hiểm một sợi dây thừng đeo vào vệ vô kỵ trên cổ của bất quá hắn trở tay một chảo thuận thế cũng cầm dây chói nắm ở trong tay tay cầm dây thừng bùi cường không ngờ rằng thập na cửu ổn sự tình sẽ bị vệ vô kỵ phát hiện hắn ra sức kéo động dây thừng muốn vệ vô kỵ kéo ngã xuống đất vệ vô kỵ níu lại dây thừng một tay phát lực lấy một tầng trung kỳ thực lực thoáng cái dĩ nhiên mang nắm chặt dây thừng bùi cường kéo qua đây không đợi đối phương có phản ứng vệ vô kỵ tay kia quả đấm của bản năng pha không đi hung hăng nện ở bùi mạnh hết hầu phanh bùi cương nhất hầu hồi đòn nghiêm trọng này hai con chồng mắt lồi đi ra phản phất sẽ rơi ra tới dường như nhìn qua vô cùng sợ hãi khanh khách lạc trong miệng hắn phát ra mấy người mơ hồ không rõ âm tiết lúc đó ngả xuống đất đi đời nhà ma bên cạnh lưu cương tay cầm binh khí đang muốn tiến lên thấy bùi cường bị vệ vô kỵ thuần sát trong lòng lại càng hoảng sợ vội vàng hướng xa xa bỏ chạy ra quyền phản kích chỉ là bản năng phản ứng vệ vô kỵ một quyền đánh chết xứng cường sau khi mới hồi phục tinh thần lại bọn họ lại muốn giết ta vệ vô kỵ tâm lý trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu mấy ngày nay ba người cùng nhau cười cười nói nói đây đó giữa ngược lại cũng khoái trá thật không ngờ hai người là đang diễn trò trong tối tìm cơ hội muốn giết chết hắn lúc này trong rừng rậm chuyển đến hét thảm một tiếng là lưu cương tiếng kêu thảm thiết vệ vô kỵ trong lòng dùng mình nhìn phương hướng của thanh âm làm tốt ứng biến chuẩn bị. Một đạo nhân ảnh từ trong rừng vòng vo đi ra, người này không là người khác, đúng là Hạ Hải. Thấy Hạ Hải, không dâu giải thích, hết thể tất cả đều hiểu. Tốt lắm, người biết ta đã làm thịt, hai người này ngay cả ngươi cái phế vật này, cũng không thể đánh lén thành công, so phế vật còn muốn phế vật, đã chết cũng là đáng đời. Hạ Hải nhìn vệ vô kỵ, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, hiện ở chỗ này cũng chỉ còn lại có ta ngươi hai người, ngươi chết ở chỗ này chuyện, trên đời không có người thứ hai biết hiểu. ngươi trăm phương ngàn kế địa bố cục giết ta thật là hảo thủ đoạn thiếu chút nữa đã bị ngươi đã thủ vệ vô kỵ lạnh lùng nói không nghĩ tới hai cái này phế vật sẽ thất thủ bất quá không có vấn đề gì ta ở chỗ này ngươi tuyệt đối sống bất quá hôm nay hạ hải nói vệ vô kỵ cười nhạt ngươi liền tự tin như vậy ta xem ngươi cũng là một người ai chết ai sống còn chưa nhất định đây suy hạ hải lỗ mũi phát ra một tiếng châm trọng, ngươi tên tiện chủng này lại dám rong dạc cũng không biết mẹ ngươi cùng cái kia cậu tạp trùng thông dâm mới sinh hạ ngươi cái này căn cốt kỳ kém quái thai bớt sàng luôn đi đi lên nhận lấy cái chết ta hôm nay muốn thay vệ lượng biểu đệ báo thù đào ra lòng của ngươi can tế điện vệ lượng biểu đệ trên trời có linh thiêng cồn vật bi khi f chương 57, bán chết miệng lưỡi chi tranh vũ sự vô bổ vệ vô kỵ nhìn về phía tư phương tìm kiếm cơ hội đào tẩu hạ hải trăm phương ngàn kế muốn giết vệ vô kỵ hiện tại đứng yên vị trí vừa vặn ngăn chặn đường đi của hắn vệ vô kỵ hiện tại có hai lựa chọn một là nhảy xuống khe núi vách núi nhưng vách núi ở ngoài là trắng xóa vân hải sâu không lường được hầu như không thể nào sống được còn có thứ hai tuyển chọn chính diện đối địch từ hạ hải đứng yên vị trí xung phong liều chết đi ra ngoài hô vệ vô kỵ huy kiếm hướng hạ hải lướt đi rác rưởi đi tìm chết hạ hải hét lớn một tiếng giơ kiếm đón chào. hai người thân ảnh trong nháy mắt tới gần đang một tiếng trường kiếm va chạm thanh âm của vệ vô kỵ dựa thế buông tay trường kiếm tuột tay hướng đối phương đâm tới hạ hải phòng trường hoàn toàn sai lầm chỉ có thể là liên tiếp lui về phía sau tách ra vệ vô kỵ buông tay kiếm thì ra là thế ngươi lại là một tầng trung kỳ thực lực chắc không được bùi cường bị ngươi nhất chiêu đánh chết không nghĩ tới ngươi cái phế vật này cư nhiên nhanh như vậy liền tấn cấp một tầng trung kỳ còn dung ẩn nấp thủ đoạn che đậy thực lực của chính mình hạ hải trên mặt lộ ra kinh ngạc bất quá ngươi nếu như cho rằng trung kỳ thực lực là có thể tránh được ta truy sát vậy sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi vệ vô kỵ cũng biết hạ hải là võ đạo thối thể nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực lấy tự mình một tầng trung kỳ thực lực cộng thêm đột nhiên buông tay trường kiếm chỉ có thể mang đối phương tạm thời bước lui nhưng không cách nào thường tổn được đối phương tất cả bước hắn đã sớm nghĩ tốt tại hạ hải lui ra phía sau thời cơ vệ vô kỵ một cái lấp mình hướng xa xa trốn chạy hạ hải ở phía sau theo đuổi không bỏ lấy hắn nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực rất nhanh thì đuổi theo tới gần vệ vô kỵ cảm giác được phía sau tiếng bước chân của vệ vô kỵ nhắm ngay bị cơ hội đông dương xoay người dừng lại từ hồ lô không gian lấy ra phần thiên cung dương cung cài tên nhắm vào đuổi theo hạ hải xem thấy phía trước vệ vô kỵ dừng lại hạ hải cũng dừng lại bước tiến gì không đúng a ngươi từ đâu tới cung tiễn hạ hải nghĩ vô cùng kinh ngạc trong tay đối phương đột nhiên nhiều cung tiễn lang không sinh ra dường như bang Siu. bất đồng hạ hải rời khỏi nghi hoặc vệ vô kỵ một mũi tên bắn đi ra ngoài hạ hải vội vàng huy kiếm đang điệu một tiếng mang bay tới mũi tên dập đầu phi rơi vào bên cạnh bùi cỏ chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói ngươi đạt được một cái nạp vật không gian cất giữ tạp vật bảo bối hạ hải lòng hiếu kỳ bị đánh động một mực suy tư vấn đề này đông nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết nạp vật không gian hạ hải từ trong điển tịch biết được trên đời có loại này thần kỳ bảo bối chỉ một tấc vuông đồ trang sức cao thấp Nội có cao thấp không đồng nhất không gian, có thể trang bị các loại tạp vật. Như vậy nạp vật không gian, không chỉ vệ da trang không có, ngay cả buồn da của người, phòng chừng cũng không có. Thế nhưng, như vậy hiếm thế bà bối, đứng ở đối diện phế vật rất rưởi cư nhiên có một cái. Phát tài Hạ hải trong lòng một trận kích động, to lớn hạnh phúc cảm từ trên trời giáng xuống, tràn đầy toàn thân, toàn bộ thân thể bởi vì kích động, không tự chủ được run rẩy Hắn cất bước tiến lên, chỉ cần giết vệ vô kỵ. nạp vật không gian liền là của mình. Bang siêu. Vệ vô kỵ lại là một mũi tên, hướng hạ hải bắn đi ra ngoài. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Hạ hải đi lại chung, huy kiếm mang mũi tên ngăn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ chạy đi. Vệ vô kỵ lần thứ hai cải tên nhắm vào, đệ tam mũi tên thì bay ra ngoài. Công kích như vậy, dường như trò đùa, căn bản không cách nào. Hạ hải không chút do dự huy kiếm, hướng bay tới mũi tên ngăn trở. Đang, mũi tên đánh vào trên trường kiếm. lực lượng khổng lồ dĩ nhiên mang trường kiếm phá khai phốc mũi tên thế đi không giảm thẳng tắp cắm ở hạ hải trên ngực của người hạ hải thân hình lảo đảo dừng lại cúi đầu nhìn một chút trên ngực cây tên nửa dương mắt nhìn về phía vệ vô kỵ lộ ra vẻ nghĩ hoặc lực lượng thật là mạnh cái đó và nhị trọng thiên thực lực kém không nhiều lắm siêu lại là một mũi tên rơi vào hạ hải trên người của mũi tên thượng lực lượng khổng lồ phảng phất trước mặt mánh đẩy một trường hạ hải lảo đảo lui về phía sau Siêu. Mũi tên thứ ba cắm ở hạ hải trên người của, hắn cảm giác cả người mềm nhũn, lực lượng cấp tốc tiêu thất. Thân thể của mình phảng phát sinh có lỗ thủng mắt thùng nước, lực lượng như nước thông thường, từ lỗ thủng chảy đi ra ngoài. Hạ hải cũng nữa không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Vệ vô kỵ bắn ra tam tiễn, cả người chân khí bị toàn bộ hao hết. Lúc này tính là không phải là tu luyện giả, vậy người thường, cũng có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Hắn nỗ lực chống đỡ thân thể, hướng hạ hải chậm rãi đi tới. Đến trên mặt đất hạ hải, còn dư lại sau cùng một hơi thở không có nuốt xuống, thấy vệ vô kỵ đi tới, biết mình cách cái chết không xa, hận đạo, ta khinh thường một điểm. Ngươi, ngươi, phế vật, vận khí tốt mà thôi. Có thể thắng chính là thực lực, ngươi nói ta là phế vật, nhưng chết ở trong tay của ta. Nếu như ta là phế vật, ngươi bất quá là so phế vật còn không bằng phế vật, ha ha. Vệ vô kỵ nói đến đây nhi, phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Lần này đánh giết là hắn hung hiểm nhất một lần. Trước hai lần lôi đài, mình cũng có năm chắc tất thắng, mới lên đài quyết đấu. Lúc này đây nhưng là bị người bố cục truy sát, nếu như hạ hải không hơn làm, không có cấp bách tiến lên, mình lịch tập phản giết, nói không chừng chỉ biết thất bại. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ trong lòng sợ. Bùi Cương cùng lưu Cương hai người, tại mấy ngày nay hướng mình lấy lỏng, tự mình cư nhiên liền tin. Hoàn toàn không ngờ rằng, hai người là hạ hải tìm tới đồng lõa. Ba người cùng nhau chung đụng mấy ngày nay, tự mình cư nhiên yên tâm ngủ say. Giả như hai người thừa dịp tự mình không phòng bị, nhất đao có thể muốn tánh mạng của mình. Nhân tâm khó a, phải nhớ kỹ lần này hung hiểm, sau này dài hơn một cái lòng dạ. Vệ vô kỵ âm thầm nhắc nhở tự mình. Nghỉ ngơi một hồi, vệ vô kỵ khôi phục một ít thể lực. Hắn sợ hạ hải không có chết tận, hoặc là có kỳ thủ đoạn của hắn ngất chờ mình đưa tới cửa đi. liền muốn biện pháp thăm dò, sau cùng vững tin hạ hải bị chết không thể chết lại, lúc này mới tới gần đi tới, tại hạ hải trên người tìm tòi. hai khối thạch đầu tiếp thân cất dấu, thiếu chút nữa bị bỏ qua đây là tinh khí thạch sao vệ vô kỵ cầm lục soát đi ra ngoài thạch đầu nhìn một chút không đúng đây không phải là tinh khí thạch dĩ nhiên dĩ nhiên là tinh nguyên thạch tinh nguyên thạch linh khí ẩn chứa lượng là tương đồng thể tích tinh khí thạch gấp 10 lần nếu như xuyên thấu qua ánh nắng coi liền sẽ phát hiện tại tinh nguyên thạch trung gian có cùng loại thức ăn lỏng gì đó bị thạch đầu bao vây phong kín ở tại bên trong tốt nhận rõ mà một tảng đá khác cũng tinh khí thạch cùng lần trước cổ ông cho hắn tinh khí thạch không sai biệt lắm. bị buồn ra chọn chúng tiến nhập buồn ra người tu luyện từng tháng mới có một khối tinh khí thạch. không nghĩ tới cái này hạ hải trên người của cư nhiên sẽ có tinh khí thạch cùng tinh nguyên thạch. lần này thu hoạch không nhỏ a. lần trước bởi vì một khối tinh khí thạch vệ vô kỵ mới có thể đột phá tân chức võ đạo một tầng. lần này cư nhiên đạt được hai khối, trong đó một khối còn là cao hơn tinh nguyên thạch. hắn vội vàng đem hai khối thạch đầu thu nhập hồ lô tiên cảnh không gian, thích đáng bảo tồn. Ngoại trừ hai khối thạch đầu ở ngoài, hạ hải trên người còn có một chút năng lượng, vệ vô kỵ cũng nhất định xin vui lòng nhận cho. Kế tiếp, vệ vô kỵ tìm được bụi cường, lưu cương thi thể. Trên người hai người này chỉ có một chút năng lượng, vệ vô kỵ thu nhập túi tiền mình, lại đem tam cổ thi thể ném vách núi vực sâu. Làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ thu thập chỉnh lý một phen, bước nhanh ly khai khe núi. Cồn vật bi thì F. mươi 58, Bạch Mao Bảo Viên. Hai ngày sau. Vệ Vô Kỵ một người ở trong núi hái thuốc, thu hoạch rất nhiều. Không ai đi theo, Vệ Vô Kỵ có thể tùy thời sử dụng hồ lô tiên cảnh không gian, một ít đáng giá bảo lưu chân quý dược liệu, bị hắn rời tài đến rồi trong ruộng thuốc mật. Ngày thứ ba, Vệ Vô Kỵ đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, đột nhiên xa xa truyền đến một trận thú giống. Ngào! cùng bạo thanh âm phá vỡ thiên không, cả kinh một đám tước loại chân cánh mà bay, lưu gió hoàng thành một mảnh. Vệ Vô Kỵ cũng bị một tiếng này thu giống, cả kinh đổi sắc mặt. Dợn cả tóc gáy cảm giác từ trong lòng dâng lên. Thật mạnh thú giống, cái này nhất định là ma thú. Không biết gặp gỡ biến cố gì, đem con ma thú này trọc giận, mới phát ra như vậy giống giận. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, hướng phương hướng của thanh âm đi. Ma thú phân loại, căn cứ huyết mạch biểu hiện, phân bạch, xích, hoàng, thanh, bốn loại nhan sắc, bạch sắc là cấp bậc thấp nhất, thanh sắc là tối cao. Mà mỗi một loại nhan sắc đẳng cấp, lại bị chia làm chín giai vị, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao. phân chia đẳng cấp phương pháp cùng nhân loại kiểm nghiệm căn cốt không sai biệt lắm nghiệm chứng huyết mạch sẽ xuất hiện bốn loại bất đồng nhắn xác bởi vì đều cũng có sinh mạng linh vật cho nên kiểm nghiệm phương pháp cũng cùng nhân loại có chút tương tự ma thú có thể nuốt chứng linh dược hoặc là lẫn nhau nuốt chứng tăng cường mình thân tăng cường tích lũy đến nhất định thời điểm ma thú liền phát sinh luật xác đẳng cấp giai vị hướng về phía trước tấn trước Là ma thú mà nói đẳng cấp cao đối cấp bậc thấp có huyết mạch ưu thế tình hình trung hạn có thể áp chế đối phương Nhưng cái này chỉ giới hạn ở thành niên ma thú, ấu thú chưa lớn lên, nếu như thực lực không đủ, một dạng sẽ bị cấp bậc thấp ma thú nuốt chửng. Nói chung, ma thú quan hệ giữa, chính là một câu nói, nhược nhục, cường thực, thực lực vi tôn. Gào khóc. Ma thú tiếng gào thét chung, tràn đầy tức giận. Ô ô, lại là một tiếng chu lên, đây là mặt khác một con ma thú thanh âm của. Từ giống lên một tiếng xem, phía sau một con rõ ràng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Vệ vô kỵ men theo phương hướng của thanh âm, chậm rãi dựa. đột nhiên hán biến sắc không tốt con ma thú này hướng tới bên này ma thú tiếng gào thét chạy trốn thanh không ngừng chuyển đến càng lúc càng lớn vệ vô kỵ vội vàng tìm một cây đại thụ trốn ở cánh lá rậm rạp trong lúc đó vận dụng nội tức gần nấp thuật thu liễm cả người khí tước yên lặng theo dõi kỳ biến một con thanh lang chạy qua tới thân thể lớn tiểu như tiểu như độc thông thường cùng núi lớn vòng ngoài dã thu so sánh với con này thanh lang thể hình thật lớn coi như là lang vương cũng không sánh bằng kia bất quá chính là như vậy một con thanh lang trên người lại ồ ồ địa chạy tiên huyết đang ở cuốn quýt chạy trốn thung thung đông phía sau tiếng bước chân của giống như nổi trống thông thường một con ma thú truy chạy tới vệ vô kỵ thấy con ma thú này trên đầu một rúm bạch lông khi thì tứ chi chấm đất bò sát khi thì đứng thẳng chạy trốn tốc độ rất mạnh kia chạy đi vài bước đột nhiên phát lực một cái toát ra liền đuổi kịp thanh lang đây là là bạch mao bạo viên mảnh rừng núi này chung có thể đếm được trên đầu ngón tay hung tàn mà thú trong điển tịch ghi chép mỗi chỉ sau trưởng thành bạch mao bạo viên đều có võ đạo thối thể tam trọng thiên thực lực hơn nữa theo phát triển thực lực sẽ còn tiếp tục để thăng vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh chặt chẽ nhìn phía xa bạch mao bạo viên hình thể của nó so thanh lang còn muốn lớn hơn đứng yên thân thể không sai biệt lắm có hai người thân cao phảng phất cự nhân thông thường ô ô thanh lang vội vàng hướng bên cạnh tránh né tấm rửa đá núi tường đá trong miệng phát ra tiếng hít gió Liều mạng chống lại. Ngao. Bạo viên thấy thanh lang còn dám chống lại, phát ra gầm lên giận dữ, thuận lợi từ mặt đất ôm lấy một tảng đá lớn, hướng thanh lang ném đi. Thanh lang vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra. Đông. Cự thạch rơi vào trên vách núi đá, phát ra kịch liệt tâm hưởng, bùn cắt cỏ dại tuôn rơi hạ xuống. Mắt thấy cung đường, thanh lang tứ chi viện trên vách núi đá dây leo, cỏ dại, liều mạng hướng chỗ cao chạy trối chết. Bạch mau bạo viên một cái toát ra, liền đến phụ cận. Bắt lại thanh lang một cái chân sau. Ô ô ô thanh lang uốn người, hướng bạch ma bạo viên cánh tay của tắp tới. Bạch mau bạo viên hai tay cố sức vung, phản phất ném mạnh thông thường, đem vật cầm trong tay thanh lang hung hăng đập xuống đất. Nga ô thanh lang hét thảm một tiếng, miệng mũi trừa lại huyết tới, nội phủ thủ thương. Bạch mau bạo viên nắm thanh lang, rơ lên thật cao, hung hăng ném, càng không ngừng trên mặt đất đập. Thanh lang chỗ đó chịu đựng được lên đả kích như vậy, không dùng được vài cái. đã bị bạo viên tươi sống địa ngã chết. Cảm giác trong tay thanh lang đã chết đi, Bạch Mao bạo viên mang thanh lang hướng xa xa bụi cỏ ném một cái, thì uy dường như gào thét vài tiếng, liền xoay người rời đi. Bạch Mao bạo viên chỉ là cấp thấp ma thú, màu trắng huyết mạch, liền hung hãn như vậy, không biết núi lớn càng chỗ sâu ma thú, lại lạ như thế nào một cái hung tàn. Con kia thanh lang tuy rằng hung mãnh, nhưng lại không phải là đối thủ của Bạch Mao bạo viên. Không biết kia làm chuyện gì, chọc cho bạo viên cần phải truy sát chí tử không thể. vệ vô kỵ trong lòng hiếu kỳ dùng ẩn nấp thuật che lại thân thể khí tức lặng lẽ theo ở phía sau muốn nhìn cái đến tận cùng bạch Mao bạo viên đi vào một mảnh rừng trúc phía trước lại xuất hiện một con bạch Mao bạo viên con này bạch Mao bạo viên hơi chút thấp ít một chút từ hình thái thượng hán chắc là một con mẫu vượng hai con bạo viên hừ hừ hai tiếng đoán chừng là tại giao lưu sau đó liền ngồi dưới đất dựa vào tảng đá lớn nghỉ ngơi điện tịch ghi chép bạch Mao bạo viên đều là một công một mẹ quả nhiên không kém vệ vô kỵ cẩn thận ẩn nút từ hoàn cảnh chung quanh xem bọn họ giống như một mực chờ ở chỗ này không biết chúng nó tại chờ cái gì vệ vô kỵ tỉ mỉ tìm tòi ánh mắt đảo qua nơi nào đó thần sắc nhất thời ngẩn ra đây là kim trúc xà quả không nghĩ tới hội nộ thượng kim trúc xà quả bội cây này chân quý dược liệu ta nhất định phải hái được tay dược liệu vẽ bản đồ trên có giới thiệu kim trúc xà quả thuộc về chân quý dược liệu có thể gặp không thể cầu loại dược liệu này sinh trưởng có chút kỳ lạ cây căn tu không cắm dễ thổ nhưỡng mà là dính bám vào một loại tên là kim trúc trúc trên người chuyên môn hấp thụ kim trúc chất dinh dưỡng sinh trưởng, là một loại ký sinh dược liệu vệ vô kỵ nhìn thấy bội cây này kim trúc xà quả căn tu đã phá vỡ trúc thân trực tiếp thâm nhập kim trúc bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng từ xa nhìn lại hành cán như xà thân quả như xà đầu mũi nhọn có một tia màu đỏ tu hành như xà lẻ lưỡi gió nhẹ liu, hơi đong đưa đúng như một cái trúc diệp thanh độc xả thông thường giống như vậy một gốc cây kim trúc xà quả án quy định có thể đổi được 2.000 công huân điểm số phải biết rằng lần này đối vệ vô kỵ xử phạt mới 5.000 công huân điểm số bởi vậy có thể thấy được bội cây này kim trúc xà quả là cỡ nào chân quý ta hiểu được mới vừa thanh lang bị kim trúc xà quả hấp dẫn muốn từ bạch ma bạo viên nuôi dưới ăn mèo dược liệu lấy thanh lang thực lực nuốt chứng bội cây này kim trúc xà quả xác định vững chắc sẽ thoát thai hoàn cốt thoái hóa tấn trước cho nên biết do gặp nguy hiểm còn làm mạo hiểm thử một lần. Kết quả lại bị Bạch Mao Bạo Viên dưới sự tức giận, tươi sống điên ngã chết, nhược nhục cường thực, chính là như vậy. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Vệ Vô Kỵ bắt đầu nghĩ biện pháp, chuẩn bị dẫn dắt rời đi Bạch Mao Bạo Viên, hái bộ dược liệu này. Đột nhiên, hắn cảm giác cách đó không xa có người, hướng bên này chậm rãi tiềm hành qua đây. Cồn Vật Bi, The Ether. Chương 59, Ám toán. Vệ Vô Kỵ cảm giác có người đi lại, hướng bên này qua đây, liền mang ánh mắt nhìn sang. Một gã nam tử miêu thắt lưng tiềm hành, cũng không có phát hiện vệ vô kỵ, nhưng vệ vô kỵ lại tinh tưởng nhìn thấy người tới. Người này là lần này vào núi hái thuốc hơn 10 nhân chung một người, phỏng chừng cũng là nghe bạch mau bạo viên gầm rú, mới bị hấp dẫn qua đây. Không xong, hắn tiếp tục về phía trước, cách bạch mau bạo viên càng ngày càng gần, sẽ bị bạo viên phát giác. Vệ vô kỵ thấy nam tử tiếp tục về phía trước, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm của mình. Lúc này, nam tử cũng phát hiện kim trúc xà quả, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng về phía trước cấp bách đi vài bước, muốn nhìn được càng rõ ràng hơn một ít. Gào khóc. Bạch mau bạo viên phát giác có người tới gần, phát ra giống giận hướng người tới vị trí đi tới. Nam tử lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, phi dường như chạy trốn ra ngoài. Bất quá. Hắn bỏ chạy phương hướng, cũng không phải đường cũ trở về, mà là hướng về vệ vô kỵ trốn phương hướng mà đến. Bạch mau bạo viên phát hiện nam tử, gầm lên giận dữ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chết tiệt, thật là không may. Vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng một câu, mắt thấy tránh không khỏi, hắn chỉ có thể là đứng dậy về phía sau đào tàu. Nam tử xem thấy phía trước trong bụi cỏ, đông dưng đứng lên một người, tập trung nhìn vào, nhận được là vệ vô kỵ. Hắn không có lên tiếng, vội vàng đi theo vệ vô kỵ phía sau, hai người một trước một sau, hướng xa xa bỏ chạy. Bạch Ma bạo viên ở sau người theo đuổi không bỏ, cự ly càng ngày càng gần, thối thể tam trọng thiên thực lực ma thú, tốc độ không phải là vệ vô kỵ hai người có khả năng bằng được, mắt thấy sẽ bị đuổi kịp. như vậy trốn đi xuống không phải là biện pháp a, sớm muộn sẽ bị bạo viên đuổi theo người này đi theo ta phía sau làm gì một con bạo viên đuổi theo hai người tách biệt chạy không phải là rất tốt vệ vô kỵ một bên chạy trốn một bên suy tư thoát hiểm biện pháp trong lúc bất trợt hắn cảm giác được một điểm âm lãnh sợ hãi thần thức ý niệm hướng hắn cảnh báo hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng vệ vô kỵ không lưng lùi cổ Siêu. một đạo âm lãnh tiếng gió thổi từ bên thai xẻ qua đầu vai y phục hé một cái nhân khẩu Đối phương bắn ra một mũi ám khí, hoàn hảo hắn tránh né đúng lúc, không có thụ thương. Hắn muốn ám toán ta. Mang ta lưu cho bạo viền, tự mình nhân cơ hội chạy chối chết. Hoàn hảo thực lực của hắn chỉ một tầng sơ kỳ, nếu như không thì, ta liền chúng ám toán. Vệ vô kỵ trong lòng giận dữ. Hai người chạy chối chết, tại người phía sau, chắc là hướng một hướng khác bỏ chạy. Như vậy, mọi người cơ hội một nửa một nửa, các bằng vận may. Nhưng hắn lại theo sau, chắc là ngay từ đầu liền cất tâm. muốn cho vệ vô kỵ làm kẻ chết thay. nếu đối phương động thủ trước, vệ vô kỵ cũng không cần khách khí, dừng bước xoay người huy quyền. đối phương không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ lập tức xuất thủ, còn lấy nhan sắc, vội vàng giữa chống đỡ, lại đoán sai vệ vô kỵ thực lực. phanh. hai quyền đối hoành, một tầng trung kỳ thực lực chống lại sơ kỳ thực lực, kết quả có thể nghĩ. nam tử thân thể bất ổn, lảo đảo về phía sau rút lui, kẻ lăn trên đất. người, người người. nam tử cảm giác ngón tay khớp xương. Dường như muốn hẹ dường như, hai mắt nhìn vệ vô kỵ, lộ ra không tin thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, lấy tự mình tấn chức tu luyện giả một hai năm kinh nghiệm thực chiến, lại so ra kém vệ vô kỵ, cái này mới tấn chức tu luyện giả tân đinh. Bất quá, đã không có thời gian cho hắn kinh ngạc, bạch mau bạo viên từ không trung hạ xuống, đứng ở trước mặt của hắn. Vệ vô kỵ một quyền đẩy lùi nam tử, ánh mắt miệt thị nhìn hắn một cái, không có một chút đình lại, quay đầu cuồn cuộn, hướng xa xa bỏ chạy a Phía sau truyền đến nam tử kêu thảm thiết. Gào khóc. Còn là bạo viên giống giận. Sau đó là đập thanh âm của, mặt đất bang bang rung động. Phòng chứng lúc này nam tử, đã bạo viên rơi thành một đống xương bể thịt vụn. long nghi. Hiểm ác đáng sợ, thật là làm người ta khó lòng phong bị, vài ngày không được, thì có hai lần từng trải. Vệ vô kỵ chạy trốn tới an toàn phương, dừng lại uống một hớp, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn biết mình khuyết điểm, đối mặt nhân tâm, từng trải thiếu, rất dễ thả lòng cảnh giác. Sau này muốn ở phương diện này chú ý lòng hại người không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không, thiên cổ danh nôn A4. Lúc này, xa xa xuất hiện ba đạo nhân ảnh, hướng vệ vô kỵ bên này đã đi tới. Một người trong đó tên là Trương Toàn, vừa đi vừa nói chuyện, vệ lập đại ca, ta Trương Toàn phát thệ, tuyệt đối không dám lừa người, thật là kim trúc xả quả, có hai con bạch mau bạo viên thủ hộ, là ta tận mắt thấy. Lập ca, nếu như không có ngươi hỗ trợ, chúng ta thật là không có biện pháp nào. một gã khác người lùn nam tử kêu Tạ Cương cũng ở bên cạnh Chen vào nói, ừ, nếu như là Kim trúc xa quả lớn hơn nữa phiêu lưu cũng đăng giá. gì? Vệ vô kỵ, ngươi cái phế vật này tại sao sẽ ở nơi này? Vệ lập thấy Vệ vô kỵ bước nhanh tới. Vệ vô kỵ, ngươi thế nào một người? Đồng bạn của ngươi đây. Ta nhớ kỹ ra doanh địa thời điểm, ngươi tổ đội còn có hai gã đồng bạn. Tạ Cương thấy Vệ vô kỵ độc thân cũng tỏ mỏ mà hỏi thăm. gặp được một con ma thú. Đại gia mỗi người tự chạy, đi rời ra. Vệ vô kỵ đáp. Ha ha, vẫn may không tốt à, vậy ngươi có thể phải chú ý an toàn, cánh rừng rậm này khắp nơi đều là hung hiểm. Trương Toàn nhìn vệ vô kỵ, vừa cười vừa nói, xin lỗi, chúng ta có thể không muốn cùng ngươi cái phế vật này họp thành đội, ngươi bản thân xin mời. Vệ vô kỵ, ngươi cái phế vật này tại trong rừng rậm không có nằm xuống, không thể không nói ngươi thật là có mấy phần vận khí. Ngươi tốt nhất thừa dịp cái này mấy phần vận khí không có tiêu thất trước khi Mau nhanh phản hồi doanh địa, miễn cho bị giã thú nuốt. Vệ lập nhìn vệ vô kỵ, không nhịn được nói, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. trách nhiệm của ta là bảo vệ toàn bộ hái thuốc toàn bộ đội an toàn, không là bảo vệ ngươi một người. Chuyện của chính ta, sẽ tự mình giải quyết, cũng không nhọc đến phiền. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Lúc này, Trương Toàn tại vệ lập bên thai, nhẹ nhàng nói nói mấy câu. Vệ lập biến sắc, khẽ gật đầu một cái, Trương Toàn phi dường như hướng xa xa bỏ chạy. Vệ vô kỵ. Ngươi cái phế vật này đi tới nơi này nhi, là có mục đích A. Vệ lập trên mặt lộ ra nanh sắc. Ha ha, đi tới nơi này nhi của người, cũng là vì hái thuốc mà đến, muốn nói mục đích, tất cả mọi người mở dạng. Vệ vô kỳ đáp. Ta là nói, ngươi cũng là vì kim trúc xả quả mà đến A. vừa mới bạch mau bạo viên càng không ngừng gào thét, chắc là bị người làm tức giận, nên không phải là ngươi đi. Vệ lập cười nói mà nói, hướng bên cạnh tạ cương một cái ánh mắt, tạ cương hướng bên cạnh rơi bước. Ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi. Xem bộ dáng của các ngươi cũng không phải là muốn giết người cấp của A. Vệ vô kỵ âm thầm đề phòng. Bằng thân ngươi nhà, đáng ra chúng ta giết người cấp của sao? Ha ha, thật là chê cười. Vệ lập cười nói, chỉ là cho ngươi ngây ngốc một hồi, chúng ta muốn cầu chứng một việc. Ta còn mệt mỏi thật sự, đang muốn nghỉ một chút. Vệ vô kỵ ha ha cười, ngồi xuống. Vệ lập là tam trọng thiên thực lực, còn có tạ cương hiệp trợ, tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cồn vật bi, thì F. Chương sáu 60, đoạt trước một bước. Một lát sau, Trương Toàn từ Đảng xa trở về, tại vệ lập bên thai nói vài câu. Vệ lập nghe xong thần sắc hòa hoan xuống tới, nhìn vệ vô kỵ nói, ngươi bây giờ có thể đi, mau chút cút đi, nhìn ngươi đã cảm thấy vật đen. Đối phương nghe bạch ma bạo viên gào thét, hoài nghi mình hái kim trúc xà quả, cho nên mới muốn lưu lại tự mình. Trương Toàn ly khai, phải đi coi đến tuật cùng, phát hiện kim trúc xà quả còn đang mới để cho mình lý khai cơ hội khó được vệ lập đám người sẽ đối phó bạch mao bạo viên vừa lúc lợi dụng vệ vô kỵ một bên tự hỏi đạt được kim trúc xả quả biện pháp một bên thu thập tùy thân vật chậm dại hướng xa xa lý khai lập ca ngươi xem chúng ta có muốn hay không theo sau tìm được hắn giấu kín dữ liệu sau đó trương toàn làm một cái vung đao động tác thu thập tới dữ liệu không có khả năng tùy thân mang theo nơi trèo đèo lội suối người hái thuốc thông thường sẽ nấp trong nơi nào đó xuất sơn thời điểm nhất định mang đi. Vệ vô kỵ mang theo không nhiều lắm, là bởi vì tất cả mọi thứ, đều thu nhập hổ lô tiền cảnh không gian. Bọn họ cũng không biết, còn tưởng rằng vệ vô kỵ mang đồ vật giấu ở rừng rậm nơi nào đó. Đúng vậy, dù sao cũng rừng rậm hái thuốc thì có hung hiểm, chết một cái phế vật, không ai sẽ để ý. Tạ Cương cũng ở bên cạnh chen vào nói, có nhiều một ít thảo dược, chúng ta cũng nhiều kiếm lấy một điểm công hơn điểm số. Vệ lập nhìn vệ vô kỵ đi xa bóng lưng, lắc đầu nói. Hắn về điểm này dược liệu. phòng trừng còn chưa đủ tam 10 giờ công hơn điểm số chúng ta còn là nắm chặt thời gian hái bội cây này kim trúc xả quả quan trọng hơn ta nghĩ không chỉ là chúng ta nghe bạch ma bạo viên giống giận người khác nói không chừng cũng bị thanh âm hấp dẫn tới rồi vệ lập nói như vậy hai người khác cũng gật đầu nói phải ba người bắt đầu bố trí chuẩn bị dẫn dắt rời đi bạch mao bạo viên mang kim trúc xả quả thu thập tới tay vệ vô kỵ sau khi rời khỏi khác thay đổi một bộ y vật ngông mặt lén lút tiềm trở về Hắn núp ở phía xa trong bụi cỏ, nhìn vệ lập ba người. Bạch mau bạo viên là thối thể tam trọng thiên thực lực, nếu muốn chém giết, lấy ba người thực lực, rất khó làm được. Chỉ có thể dẫn dắt rời đi bạo viên, đây chỉ có vệ lập mới có thể thắng đảm nhiệm. Cái kêu kêu trương toàn nam tử, giống như tu luyện chuyên môn ẩn nấp tiềm hành vũ kỹ, nếu muốn cấp tốc hai thuốc, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm phân tích, bạo viên có hai con, sẽ không cùng nhau đuổi theo đi ra. vệ lập chỉ có thể dẫn dắt rời đi một con dùng biện pháp tạm thời vây khốn trở lại dẫn dắt rời đi đệ nhị chỉ bất quá muốn vây khốn bạo viên cũng cũng không chuyện dễ nhưng lấy bạo viên thực lực bảy dập cũng chỉ có thể vây khốn nhất thời cho nên cần tạ cương ở bên cạnh giám thị lúc này xa xa vệ lập ba người xoay người ly khai vệ vô kỵ cũng đứng dậy rời đi hướng kim trúc xả quả vị trí tiềm hành đi xen vào lần trước bị buộc được hiện thân chạy chối chết giao hấn vệ vô kỵ không dám dựa vào được gần quá phục ở phía xa trong bùi cỏ, kiên nhẫn chờ đợi chuyện phát triển. Qua đại khái nửa canh giờ, vệ lập thân ảnh của xuất hiện ở vệ vô kỵ trong tầm mắt. "Tới, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt rời đi bạo viên, nghìn vạn không để cho ta thất vọng." Vệ vô kỵ nhìn xa xa vệ lập, khoe miệng thượng tiểu, kéo một đường vòng cung, lộ ra mỉm cười. Vệ lập hướng bạch ma bạo viên phương hướng đi đến, tạm thời thoát khỏi vệ vô kỵ tầm mắt. Một hồi, trong rừng truyền đến bạch ma bạo viên gầm rú, tê tâm liệt phế, khiến người ta can đảm m으 liệt. kia bị hoàn toàn chọc giận. Vệ Lập Thân hình từ trong rừng chạy như bay đến, hướng xa xa bỏ chạy. Sau lưng hắn, Bạch Mao Bạo Viên gào thét, thùng thùng đông điệu theo đuổi không bỏ. Một người một thú từ trong rừng thoáng một cái đã qua, hướng xa xa mất đi. Còn có một chỉ Bạch Mao Bạo Viên. Vệ vô kỵ trốn ở trong bụi cỏ, tính chờ kế tiếp phát triển. Gào khóc. Xa xa truyền đến Bạch Mao Bạo Viên kêu thảm thiết, thanh âm gấp, dường như tiếng sấm thông thường, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Đây cũng là bị tạm thời khống trụ, bắt thú dụng cụ cũng không phải dễ chịu, đủ Bạch Mao Bạo Viên uống một bầu. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Một hồi, vệ lập thân ảnh của xuất hiện lần nữa, hướng trong rừng đi, chuẩn bị dẫn dắt rời đi để nhị chỉ Bạch Mao Bạo Viên. Một trận bạo viên chu lên, vệ lập từ trong rừng vào ra, hướng xa xa bỏ chạy. Đệ nhị chỉ Bạo Viên theo sát phía sau, hướng vệ lập đuổi theo, một người một thú tiêu thất tại trong rừng cây. Chính là cái này thời điểm. Vệ Vô Kỵ thân hình bạo khởi. hướng kim trúc xả quả vị trí bay đi lúc này vệ lập phát ra một tiếng thét dài đây là hắn lấy tiếng huýt gió là tin nói cho đồng bạn mình đã dẫn dắt rời đi bạch mao bạo viên vệ vô kỵ dưới chân tăng nhanh bước tiến chạy trốn tốc độ vượt qua tự mình trước đây tất cả ghi lại kim trúc xả quả ký sinh tại kim trúc thượng cách mặt đất cao cỡ nửa người vị trí vệ vô kỵ đến rồi phụ cận vung đao chém ngang mang miệng chén phẩm chất kim trúc chặn ngang chặt đức tiếp theo lại là nhất đao mang kim trúc tận gốc chặt đức chiếm được kim trúc xà quả ký sinh kia một đoạn kim trúc thành công tới tay mau nhanh ly khai vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng mang kim trúc xà quả thu nhập hồ lô tiên cảnh không gian xoay người hướng xa xa đi hắn mới vừa quay người lại đã nhìn thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh hướng hắn chạy tới Người là ai cũng dám tại chúng ta mí mắt dưới cướp giật kim trúc xà quả người đến là trương toàn hắn thấy kim trúc xà quả bị đoạt đi trong cơn giận dữ kêu lên vệ vô kỵ thật không ngờ đối phương sẽ đến được nhanh như vậy thầm kêu một tiếng không may vội vàng hướng bên cạnh bùi cỏ đi còn muốn chạy ngươi hôm nay không giao ra dược liệu ta liền đem ngươi tỏa cốt dương hôi trương toàn đang khi nói chuyện huy giơ tay lên một cái số mùi ám khí hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ thân thể về phía trước một phó ghé vào trong bùi cỏ bị cao cỡ nửa người cỏ dại hoàn toàn che khuất kế tiếp vệ vô kỵ không có tiếp tục bỏ chạy mà là tiến nhập hồ lô tiên cảnh không gian Hắn đã sớm nghĩ xong cách đối phó, giả nếu không thể chạy trốn, liền tiến vào hồ lô tiên cảnh không gian, tạm lánh nhất thời. Trương toàn thấy đối phương trốn vào bụi cỏ, chạy nhanh tới, vẹt ra cỏ dại, gì? Người đâu? Người đi nơi nào? Ta rõ ràng thấy ở nơi này nhi. Chuyện trước mắt không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói là bỏ chạy, cũng không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này a. Một người liền đột nhiên như vậy tiêu thất tại trong bụi cỏ, Trương toàn cả kinh dại ra tại tại chỗ, nhìn cỏ dại ngây ngẩn cả người. lúc này một đạo tiếng hú gió chuyển tới vệ lập hướng đồng bạn báo tin mình đã buông tha dụ dỗ bạch mao bảo viên rất nhanh thì sẽ phản hồi tại chỗ lại một đạo khiếu tiếng vang lên là người lùn nam tử phát ra tín hiệu nói cho đồng bạn mình đã không cách nào ngăn trở bạch mao bảo viên kia lập tức liền muốn tránh thoát bảy dập ràng buộc trương toàn nghe lưỡng đạo tiếng hú gió từ dại ra trung tỉnh lại nhìn một chút bụi cỏ hắn không thể làm gì khác hơn hướng xa xa đi vệ vô kỵ tiến nhập hồ lô không gian chuyện thứ nhất chính là mang kim trúc xà quả rời tài đến trong ruộng thuốc mặt kim trúc xà quả căn tu thật chặt quấn ở kim trúc thượng hắn sợ tổn thương dược liệu căn tu liền không có chia lịa căn tu mà là mang kim trúc cùng nhau mai xuống đất trong tiên cảnh không gian một ngày sau vệ vô kỵ phát hiện bội cây này kim trúc xà quả dĩ nhiên không có sống không gian bên trong vệ vô kỵ là chúa thể thần thức ý niệm đảo qua cho dù là một viên bụi bẩm biến hóa cũng trốn không thoát cảm giác của hắn Tại vệ vô kỵ thần thức ý niệm quan sát hạ, dược liệu căn tu, không có từ dược điển thổ nhưỡng bên trong, đạt được một chút tầm bổ. Tiếp tục như vậy, kim trúc xả quả qua không được bao lâu, chỉ biết héo rũ mà chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 61, càng nhiều hơn thu hoạch. Vệ vô kỵ sửng sốt, chăm nghĩ không thể lý giải. Hồ lô tiên cảnh dược điển, có thần kỳ công hiệu, mỗi một cây dược liệu trồng đến dược điển sau khi, đều có thể lạc địa sinh căn, sinh trưởng sống sót. hơn nữa tiên cảnh trung linh khí so ngoại giới tràn đầy mỗi cây dược liệu đều là sinh cơ giạt rào hình dạng thế nhưng bội cây này kim trúc xả quả vì sao không thể sống sót đây tại sao phải như vậy chẳng lẽ nói bội cây này kim trúc xả quả không thể trồng không không sẽ không tất cả cây đều có thể trồng kim trúc xả quả cũng không ngoại lệ bất quá rốt cuộc là chỗ ra sai dùng dược liệu không thể sống sót đây vệ vô kỵ mang kim trúc xả quả từ dược điền đào lên quan sát một trận quay đầu lại tuần tra thư tịch ghi chép, vẫn phải là không được nguyên nhân. Cái này một suy tư, không sai biệt lắm chính là một ngày, vệ vô kỵ cảm giác được kim trúc xà quả có một tia héo rũ dấu hiệu, tuy rằng rất nhỏ nhỏ, vẫn bị hắn cảm thấy. Nếu như muốn không ra biện pháp giải quyết, bội cây này kim trúc xà quả, tối đa mười thiên, cũng sẽ bị chết. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, khiến bội dược liệu này thành sống sót. Vệ vô kỵ đau khổ suy tư. Đột nhiên, hắn linh quang loại lên. dược liệu căn tu là ký sinh tại kim trúc bên trên nói không chừng rời tài cũng chỉ có thể rời tài đến kim trúc thượng mà không có thể trực tiếp trồng ở trong ruộng thuốc mặt vệ vô kỵ tiên cảnh trung trồng mấy cây gậy trúc hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng hắn lập tức động thủ tiểu tâm rực rực mang kim trúc xả quả căn tu từ thì ra là kim trúc thượng chia lịa xuống tới sau đó rời tài chết cây đến mang thượng lại dùng một cây dây nhỏ nhẹ nhàng trói chặt cố định vững chắc qua một ngày vệ vô kỵ quan sát kim trúc xả quả căn tu chậm rãi từ mang hấp thụ tầm bù có sống dấu hiệu quả thế ta đoán rằng là chính xác ký sinh cây rời tài còn là chỉ có thể ký sinh sinh trưởng vệ vô kỵ nhìn một hồi ly khai dược điển tu luyện đi bất quá tam ngày sau vệ vô kỵ phát hiện kim trúc xả quả tuy rằng từ gậy trúc thượng hấp thụ tầm bù còn sống sót nhưng cũng chính là sống sót mà thôi sinh trưởng cư nhiên không bằng ngoại giới càng so ra kém những thứ khác trồng dược liệu cây sinh cơ giạt rào hân hân hướng quang vinh như vậy cũng chỉ có một loại nguyên nhân, ký sinh gậy trúc chủng loại không đúng. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích hợp lý. Vệ Vô Kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh không gian, Bạch Ma Bạo Viên đã không có tung tích. Hiện trường một mảnh hỗn độn, hoàn toàn thay đổi, hai tam cây cây tối bị nhổ tận gốc, lộ ra tráng kiện căn tu, ngang kế trên mặt đất. Đoán chừng là Bạch Ma Bạo Viên phản hồi sau khi không thấy kim trúc xả quả, dưới cơn thịnh nộ kiện tắc a. Ha ha bốn. Vệ Vô Kỵ nhìn thoáng qua, Không có đình lại, lập tức đào một gốc cây thích hợp kim trúc, trở lại hồ lô bên trong không gian. Chuyện kế tiếp, như vệ vô kỵ suy đoán thông thường. Kim trúc trước rời tài đến dược điện, lại đem kim trúc xả quả ký sinh rời tài đi tới. Qua vài ngày, vệ vô kỵ phát hiện kim trúc xả quả sinh trưởng càng ngày càng tốt, lúc này mới yên lòng lại. Chính là cái này một gốc cây dược liệu, cư nhiên giá trị 2.000 công hơn điểm số, những thứ khác dược liệu, một gốc cây mới vài điểm công hơn. Không biết bội cây này kim trúc xả quả Đến cùng có công hiệu gì, có lẽ là luyện chế một loại chân quý đan dược chủ cần dược liệu a. Vệ vô kỵ nhìn dược liệu, nhịn không được miên man bất định, chân quý như vậy một gốc cây dược liệu, cứ như vậy giao ra, quá đáng tiếc, thật có chút luyến tiếc a. Thế nhưng, nếu như không giao ra đi, không biết xử phạt công hơn điểm số, phải đợi tới khi nào, khả năng góp đủ. Cổ ông tiền bối nói tốt hướng ta để cử một gã luyện dược sư, nếu như một ngày không thể hoàn thành xử phạt, liền một ngày không được ly khai vệ gia trang. Thượng môn bái phòng thỉnh giáo, cũng chỉ có thể rời lại. Vệ vô kỵ trong lòng mâu thuẫn, hắn nghị sớm một chút hoàn thành xử phạt, giao nộp thanh gia tộc công hơn điểm số, nhưng có luyến tiếc giao ra kim trúc xả quả. Có, nếu có thể rời tài thành công, vì sao ta không thể lấy mầm móng, tự mình trong đây? Tiên cảnh bên trong không gian hoàn cảnh, còn hơn ngoại giới mấy lần. Tại điều kiện như vậy hạ, sinh trưởng thành thuộc dược liệu, dược tính tuyệt đối vượt lên trước ngoại giới. Bội cây này kim trúc xả quả mầm móng. muốn hai năm sau khi khả năng hoàn toàn thành thục thời gian với ta mà nói không tính là cái gì ta giới bên ngoài chờ thêm hai ngày là được rồi có biện pháp giải quyết vệ vô kỵ lòng tràn đầy vui mừng lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị hắn tỉ mỉ chọn lựa tam cây thích hợp kim trúc rơi tài đến dược điển đồ dự bị ngoại giới hai ngày sau cũng chính là hồ lô tiên cảnh hai năm sau khi kim trúc xà quả mầm móng rốt cục thành thục có thể thu thập mầm móng thành thục sau kim trúc xà quả hình dạng có một ít khác biệt trước đoạn như xả đầu bộ giáng quả bắt đầu hẽ phảng phất xả há miệng ra thông thường từ hẽ khe hở nhìn thấy màu đỏ tu hành căn chỗ có sáu bảy quả màu đen hoàn viên so đậu xanh còn muốn nhỏ đây là kim trúc xả quả mầm móng vệ vô kỵ tại dược điền kim trúc thượng điểm một cái long điểm cẩn thận lấy mầm móng đặt ở long đốt tổng cộng tam cây kim trúc mỗi cây một mầm móng tổng cộng trồng tam cây kim trúc xả quả đại khái chắc là như vậy cũng không biết đến cùng đối nghịch không có vệ vô kỵ đối chồng hiểu được không nhiều lắm cũng chỉ có thể là lục lọi từ từ xe đến hắn nghĩ đến mầm móng nảy mầm mọc dễ luôn luôn cần nước tư nhuận lại dọt vài giọt thủy tại mầm móng mặt trên hai tháng sau khi kim trúc thượng trồng tam hạt giống bắt đầu phá xác nảy mầm căn tu cũng mọc ra dính sát vào nhau tại kim trúc thượng chậm rãi kéo dài chui vào trúc da biểu mặt hấp thụ tầm bù cuối cùng thành công tại tiên cảnh không gian sinh trưởng dữ liệu là ngoại giới hoàn cảnh sinh trưởng không thể so sánh tam cây kim trúc xả quả dự tính xa xa cao hơn đệ nhất cây Bội cây này kim trúc xả quả cũng sẽ không dùng lưu lại có thể nộp lên đi đổi lấy công hơn điểm số vệ vô kỵ tính toán thời gian một chút vừa lúc là mười thiên chi kỳ nói không chừng tất cả mọi người lục tục phản hồi doanh địa hắn cả sửa lại một chút tùy thân đi túi mang lần này chuẩn bị nộp lên dược liệu dùng hái thuốc ba lô trang hảo bước nhanh hướng phía doanh địa đi vệ vô kỵ trở về đến doanh địa thời điểm rất nhiều người hái thuốc đều đã về tới doanh địa Mười thiên trèo đèo lội suối khổ cực hái thuốc, khiến tất cả mọi người nghĩ vẻ ngoài, nhưng nói đến thu hoạch lần này, tất cả mọi người vẫn là vui vẻ ra mặt, hăng hái bừng bừng. Vệ Hồng ngồi ở một chương giản dị bàn gỗ trước, kiểm nghiệm mỗi cây dược liệu giá trị, là từng người hái thuốc đăng ký, tính toán lấy được công hơn điểm số. Thủy đăng hoa mười đóa, mỗi đóa một điểm công huân, tổng cộng 10 điểm công huân. Nưu giác thiết tuyến thảo 4 cây, mỗi cây 2 điểm, tổng cộng 4 điểm công huân. Kim thứ nhung quả 23 miếng, Mỗi một miếng chỉ nửa điểm công vân, bất quá lấy cả sau khi, có thể tính làm 12 giờ công vân. Xích tuyến khổ tham. Cái này có thể là đồ tốt ta, tuy rằng chỉ một gốc cây, bất quá có thể đạt được 300 điểm công vân. Mọi người nghe xích tuyến khổ tham, đều xông tới, lộ ra thần sắc hâm mộ, tấm tác địa nghị luận. Cồn vật B, thì F. Chương 62, Kiểm kê dược liệu. Nộp lên xích tuyến khổ tham nam tử, xem thấy mọi người ước ao, nội tâm cực kỳ đắc ý. Hắn ánh mắt nhìn quét tả hữu Ha hà điệu cười, cả tiếng hướng mọi người giảng tố trải qua. Ba người bọn họ họp thành đội hiệp lực, thế nào phát hiện bội cây này xích tuyến khổ tham, thế nào nhận thấy được bảo vệ ma thú, như thế nào bảy bảy giờ, sau cùng mang ma thú dụ dỗ chèm giết, mới đến bội cây này xích tuyến khổ tham. Nam tử nói xong nước miếng văng tung tóe, bên cạnh mọi người cũng nghe được không được gật đầu. Chư vị xin cho đạo, đa tạ. Một gã thanh âm nam tử truyền bảo, mọi người nghe tiếng hướng hai bên mau tránh ra. Hai gã nam tử cắt chọn một nhận cái soạn, bên trong tràn đầy thu thập đến dược liệu, đi đến. Theo sát phía sau là một gã hộ vệ, võ đạo thối thể tam trọng thiên thực lực. Hắn nhìn khắp bốn phía mọi người, ha hả cười, đi tới vệ hồng trước bàn, lần này ta phụng mệnh hộ vệ, thuận lợi trở nên, cũng co thu hoạch, giúp ta kiểm lại một chút, đến cùng có thể đạt được nhiều ít công hơn điểm số. Vệ hồng nhìn một chút trang bị đầy đủ dược liệu cái soạn, bắt đầu một gốc cây một gốc cây điệu kiểm kê. Bạch tương tử hoa mười cây. Mỗi cây 5 điểm, cộng 50 điểm công hân. Tùng linh chi thảo ngũ cây, mỗi cây 8 giờ, cộng 40 điểm công hân. Tiêu một quả tam miếng, mỗi miếng 15 điểm, cộng 45 điểm công hân. Đây là, cư nhiên cũng là xích tuyến khổ tham. Bội cây này lớn hơn nữa. Vệ hồng cẩn thận mang xích tuyến khổ tham lấy ra, để lên bàn. Người xuống chút nữa nhìn. Hộ vệ thấy vệ hồng giật mình, trên mặt lộ ra tiêu ý, nói. Cư nhiên, lại còn có một gốc cây xích tuyến khổ tham. Bộ cây này đều so mới vừa đại. Vệ hồng kinh hô, mang hai cây xích tuyến khổ tham, cùng nhau lấy ra ngoài, cẩn thận bày ở trên bàn. Xôn xao vây xem mọi người một trận kích động, nhìn trên bàn xích tuyến khổ tham, hâm mộ sợ hai than đây đó thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Cái này hai cây xích tuyến khổ tham, có thể đổi được 750 điểm công hơn điểm số. Tất cả dược liệu tổng cộng là 980 điểm công vân Vệ hồng lớn tiếng nói, mọi người lại là một trận ô lên. Không sai biệt lắm 1.000 điểm công hân, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Tầm thường một gia đình, mang 1.000 điểm công hân, đổi lại ngân lượng, có thể 5 năm ý ăn không lo. Vị này hộ vệ đại ca, các ngươi hái được cái này tam cây xích tuyến khổ tham, cố sức không nhỏ a Xích tuyến khổ tham thông thường đều có manh thú thủ hộ, có còn có thể là ma thú, người bình thường nếu muốn thu thập, khó khăn a Các ngươi gặp gỡ manh thú, lợi hại không? Xem thấy mọi người vây đi lên, càng không ngừng hỏi ý. Hộ vệ khoát tay chặt lại, trên mặt lộ ra bất dĩ vi nhiên thần tình, chính là mấy con tiểu ma thú, bản thân bày rượu kế, đã đem kỳ chém giết, thật sự là không đáng nhắc đến. Lúc này, bên ngoài có người kêu la chen lấn tiến đến, vệ vô kỵ nghe ra thanh âm, người đến là Trương Toàn. Hắn theo tiếng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy vệ lập cũng theo ở phía sau, đi vào đoàn người. Tạ cương tại sau cùng, bị thương, xử đến quải trượng bà đến chân, tìm cái băng ngồi ở bên cạnh. Đây là chúng ta hái thuốc Nhìn có thể đổi nhiều ít công văn. Chư toàn mang trang bị đầy đủ dược liệu hai con ba lô, đặt ở vệ hồng trước mặt. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi nhìn. Vệ hồng bắt đầu kiểm kê dược liệu. Kiểm kê hết một con ba lô, đều là một ít thường thấy dược liệu, vệ hồng bắt đầu kiểm kê đệ nhị chỉ ba lô. Đây là. Vệ hồng đột nhiên thần sắc sửng sốt, thân tay cầm một viên tròn thạch tiểu gì đó, cẩn thận nhìn lại xem, không sai, đây là độc liên hoa hạt sen, phi thường khó được dược liệu, thật không ngờ lần này hái thuốc sẽ bị thu thập đến. Độc liên hoa sinh trưởng tại thâm sơn thủy đàm, ít vô cùng thấy, thông thường đều có độc trùng thủ hộ, cho nên được gọi là độc liên hoa. Muốn dự đoán được độc liên hoa hạt sen, nhất định phải diệt trừ bảo vệ độc trùng. Bảo vệ độc trùng số lượng bất định, chậm thì mười mấy chỉ, lâu thì trên trăm, độc trùng trong miệng sẽ phun ra nọc độc, làm người ta khó lòng phòng bị, rất khó đối phó. Độc liên hoa hạt sen là luyện chế thuốc giải độc chân quý dược liệu. Tuy rằng mỗi viên hạt sen giá trị không bằng xích tuyến khổ tham. Nhưng một đóa độc liên hoa bên trong có mười mấy miếng hạt sen, hái được một đóa độc liên hoa, thu hoạch tuyệt đối lớn hơn xích tuyến khổ tham. Vệ hồng từ ba lô trong lấy ra một đóa hoa sen, vừa nhìn vừa nói. Ông! Mọi người thấy thấy độc liên hoa, biểu tình so vừa mới càng thêm kích động. Vệ hồng lấy công cụ, cẩn thận mang hoa sen hạt sen, một viên một viên địa lấy ra ngoài, tổng cộng 11 miếng hạt sen, mỗi miếng hạt sen 100 điểm công hơn, tổng cộng là 1.100 điểm công hơn, cộng thêm những thứ khác dược liệu Các ngươi lần này công hân là 1.400 điểm công hân, cho nên người hái thuốc chung, các ngươi lấy được công hân tối đa, làm thuộc đệ nhất. 1.400 điểm công hân. Trong mắt mọi người lộ ra gương cao, trong miệng càng không ngừng bàn luận. Một đóa độc liên hoa không coi vào đâu, ta còn nhìn thấy một gốc cây kim trúc xà quả. Vệ lập vừa cười vừa nói. Kim trúc xà quả. Dược liệu đồ thượng, công hơn nhiều nhất dược liệu, một gốc cây thì có 2.000 công hân. Mọi người nghe tiếng, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Ngơ ngác nhìn vệ lập. Kim trúc xa quả, ở nơi nào thấy? Mau nói cho ta biết. Quách biển nghe vệ lập nói chuyện, một cái lấp mình, đã đến trước mặt của hắn, bắt lại vệ lập, gấp rút nói. Quách biển là năm tầng thực lực, vệ lập chỉ là tam trọng thiên. Hắn nóng ruột dưới, bắt lại vệ lập, trên tay độ mạnh yếu không tự chủ tăng lớn. Vệ lập trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm giác có chút ăn không tiêu. Quách quách tiền bối, thỉnh buông tay. Quách biển lúc này mới ý thức được lực đạo của mình. Vội vàng buông tay cười cười, nói cho ta biết, kim chúc xả quả ở nơi nào. Ta chỉ là thấy, cũng không có thu thập đến. Vệ lập nói, không quan hệ, kim trúc xả quả từ trước đến nay có ma thú thủ hộ, thực lực không thấp, ngươi không cách nào đạt được, cũng không kỳ quái. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, có thể hái được bội cây này kim trúc xả quả, ngoại trừ công hơn điểm số ở ngoài, còn có thể có những thứ khác chỗ tốt. Quách biển nói, có thể, thế nhưng, bội cây này kim trúc xả quả, đã bị người hái đi. Vệ lập nói. Đáng tiếc, rốt cuộc là thế nào một cái trải qua, ngươi nói một chút. Quách biển như mày, liên thanh thở dài. Vệ lập vội vàng đem trước sau quá trình nói một lần. Quách biển gật đầu, từ chối cho ý kiến, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Mọi người khác đều theo tiết hận, ngay cả hô đáng tiếc. Lúc này, vệ hồng thấy vệ vô kỵ dẫn theo hái thuốc ba lô, đứng ở một bên, liền cười tiến lên chăm sóc, vô kỵ huynh, ngươi cũng hái thuốc, lấy ra nữa ta giúp ngươi ghi nhớ, tính tính có bao nhiêu công hơn. Vậy làm phiền hồng hình. Vệ vô kỵ mang ba lô đặt ở vệ hồng bên cạnh. Mọi người thấy thấy vệ vô kỵ cầm hái thuốc ba lô, đều nỡ nụ cười. Con này phế vật, tại cánh rừng rậm này không có chết, thật là kỳ quái. Hắn cũng hái thuốc buôn bán, mặc dù là núi lớn sát biên giới hái thuốc, nhưng nhiều ít cũng nhận được một ít kinh nghiệm. Ta đánh đố, hắn hái được dữ liệu, sẽ không vượt lên trước 50 công hân điểm số. Rất khó nói, nhưng ta nghĩ 50 điểm công hân, vẫn phải có. Mọi người đang một bên nghị luận. Có mấy người còn liền vệ vô kỵ dược liệu số lượng, gợi lên đổ tới. Cồn và bi thì F. Chương 63, bị người xem thấu. Vệ lập thấy vệ vô kỵ, cười đã đi tới. Xem ra ngươi cái phế vật này vẫn may thật không sai, một đường thế, sống trở lại doanh địa. Vệ lập ở trước mặt mọi người, trăng trận cười nhạo vệ vô kỵ, đưa tay bắt được hái thuốc ba lô. Một chút dược liệu có cái gì số tính toán. Ta một chút cho ngươi đổ ra, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng. Ngươi dám. Vệ vô kỵ một thanh đệ xuống ba lô. Ngươi cái phê vật này, lại dám đối ta nói như vậy mà nói. Ta hôm nay ngược muốn nhìn, ngươi có biện pháp nào ngăn cản. Vệ lập cả giận nói. Dừng tay, ngươi nghĩ đem dược liệu toàn bộ hư hao sao. Vệ hồng lên tiếng ngăn cản, nhìn vệ lập nói. Vệ lập trong lòng cả kinh, vội vàng rút tay về, trên mặt lộ ra một tia nụ cười không tự nhiên. Lúc này vệ vô kỵ, đang ở hướng gia tộc giao nộp thu thập dược liệu. Tự mình làm khó dễ vệ vô kỵ không coi vào đâu. nhưng quấy nhiêu được vệ hồng kiểm kê dược liệu cũng chính là xúc phạm gia tộc pháp luật đối với có can đảm xúc phạm tộc quy người gia tộc cho tới bây giờ là không lưu tình chút nào phạt một cảnh trăm nhìn vệ lập rút tay về thối lui vệ vô kỵ hướng phía vệ hồng gật đầu tiêu tiếu, cảm ơn đối phương tương trợ ở chỗ này hắn không dám làm cản vô kỵ huynh không cần phải lo lắng vệ hồng thấp giọng nói với vệ vô kỵ ta tới giúp ngươi nhìn đều thu thập đến những dược liệu kia vệ hồng bắt đầu kiểm kê ba lô bên trong dược liệu Tùng quả tam miếng, mỗi miếng 2 điểm, cộng 6 giờ công hân. Tiên hạc thảo ngũ cây, mỗi cây một điểm, cộng 5 điểm công hân. Phong vĩ kim hoa bốn cây, mỗi cây 3 điểm, cộng 12 giờ công hân. Dạ quang thảo một gốc cây, 10 điểm công hân. Hùng trường diệp thảo cửu cây, mỗi cây một điểm, cộng 9 giờ công hân. Ba lô bên trong dược liệu, bị vệ hồng lấy đi ra. Tuyệt đối siêu bất quá 50 điểm, xem ra ta thắng. Còn chưa tới sau cùng, ngươi dám nói ngươi thắng. Siêu bất quá. Siêu bất quá. Ta hạ đại tiền đặt cược, nghìn vạn không muốn vượt lên trước ca. Đại đa số người đối vệ vô kỵ thu thập dược liệu, đều không cho là đúng, từng người ly khai. Chỉ vài tên đánh đố của người, thấy ba lô bên trong dược liệu ít dần, thắng thua đến rồi thời khắc mấu chốt, trở nên hưng phấn. A. Kiểm kê dược liệu vệ hồng, trong lúc bất chợt kêu một tiếng, thân thể thoáng cái quy xuống, toàn bộ đầu đều chôn ở ba lô bên trong. Vị huynh đệ này, người đang làm gì? Có đúng hay không dược liệu có độc? không cẩn thận đâm rách ngón tay, chúng độc. Bên cạnh đánh đố mấy người thấy vệ hồng bộ dáng như vậy, vội vàng lên tiếng hỏi. Vệ hồng, ngươi không sao chứ? Quách hải thấy vệ hồng hình dạng, đi lên trước hỏi. Vệ hồng đầu chôn ở ba lô trong, không có lập tức rời đi ý tứ. Hắn chỉ là vươn một tay, hướng mọi người xua tay, biểu kỳ tự mình không có việc gì. Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không rõ vệ hồng đến cùng đang làm cái gì. Thực sự, là thật, tuyệt đối không phải là giả. Vệ hồng đầu ly khai ba lô, thần sắc có chút dại ra, chỉ lo tự mình lầm bầm nói. Cái gì thiệt hay giả, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quách hải cao mày hỏi. Ta nhìn thấy một gốc cây kim trúc xà quả. Vệ hồng nhìn về phía Quách hải, chấm dãi nói. a, cái này tử đến phiên Quách hải kinh ngạc, hắn vội vàng túi người ủng hộ hay phản đối lâu nhìn lại. Quả, quả nhiên. Là một gốc cây kim trúc xà quả, Lão thiên có mắt ta, cái này tử được cứu rồi. Quách hải trên mặt lộ ra vui sướng, càng không ngừng gật đầu, hào hào hào. Thiên khai mắt ta, rốt cuộc đến rồi. Có người hái được một gốc cây kim trúc xa quả, mọi người phần phật một tiếng, tất cả đều xông tới. Quách hải tăng háng một cái, thân thủ ngăn cản mọi người, tất cả đều lui ra phía sau ngũ bước, không được tới gần bàn. Mọi người vội vàng về phía sau, rời khỏi ngũ bước đứng thẳng. Vệ vô kỵ hái được một gốc cây kim trúc xa quả. Hán! Cái này nổi danh phế vật. Cư nhiên có thể thu thập đến kim trúc xà quả. Có phải hay không là tương tự chính là dược liệu, bị nhận lầm. Ta tuyệt không tin. Bằng thực lực của hắn, làm sao sẽ thu thập đến kim trúc xà quả? Kim trúc xà quả có ma thú thủ hộ, hắn vậy có phần này thực lực. Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhìn đứng ở bên cạnh bàn vệ vô kỵ, toát ra không tin thần tình. Vệ hồng mang kim trúc xà quả cẩn thận để lên bàn, cẩn thận giám định, sau đó nhìn đại gia tuyên bố. Ta có thể bảo chứng bội cây này kim trúc xà quả. Tuyệt đối là thực sự, không phải là tương tự dưỡng liệu. Hơn nữa bội cây này kim trúc xả quả đã hé, bên trong mầm móng sẽ rơi ra ngoài, đã đạt đến hoàn toàn thành thuộc kỳ. Cho nên giá trị biết càng cao, không chỉ là 2.000 công hân, mà là 2.500 điểm công hân. 2.500 điểm gia tộc công hân điểm số. So mới vừa đệ nhất danh, ước chừng nhiều 1.100 điểm. Mọi người nghe được kết quả này, tất cả đều bị cả kinh dại ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ông! Mọi người phục hồi tinh thần lại. Từng người hướng chung quanh, thì thầm với nhau, hiện trường nhất thời ồn ào. Vệ vô kỵ, "Ta đã nhìn ra, nguyên lai là ngươi." Một thanh âm đem mọi người nghị luận đều ép xuống, Trương Toàn đẩy ra mọi người, hướng trước bản vệ vô kỵ phóng đi, lùi ra phía sau. Quách Hải chỉ vào Trương Toàn, trầm giọng nói, "Trương Toàn gật đầu, dừng lại bước tiến, đứng ở ngũ bước ở ngoài, nhìn vệ vô kỵ, sắc mặt dữ tợn, "Ta nhận ra ngươi đã đến, đến rồi. Ngươi cái này cậu tạp trùng, ta nhìn thấy bóng lưng của ngươi." của ngươi thân thể đường viền cung cấp đi kim trúc xả quả của người giống nhau như đúc không ngươi chính là cướp đi kim trúc xả quả của người cướp đi kim trúc xả quả vệ vô kỵ cư nhiên từ trương toàn tay của trung đoạt đi rồi kim trúc xả quả mọi người thất kinh nhưng nghĩ lại vừa nghĩ không đúng a trương toàn cùng với vệ lập bằng vệ vô kỵ thực lực làm sao có thể giành được Quét hải nghe được trương toàn nói trong lòng ngẩn người ánh mắt nhìn quét hai người sau cùng đứng ở trương toàn trên người của Ngươi nói trước đi, đem việc trải qua nói ra. Vệ lập chen lấn qua đây, ôm quyền chắp tay, tiền bối, thỉnh để cho ta tới nói. Ngươi nhìn thấy cướp giật người. Quách hải hỏi. Vệ lập lắc đầu. Nếu không có thấy, để nhìn thấy người ta nói. Quách hải trầm giọng nói. Trương toàn vội vàng tiến lên chắp tay, đem chuyện đã xảy ra tưởng tưởng tế tế nói một lần. Ba người cùng nhau kế hoạch, cùng nhau bày bày dập. Vệ lập hai lần dụ dỗ bạch Mao bạo viên, tự mình sau cùng và vào, thấy thế nào thấy đối phương. Đối phương như thế nào không giải thích được tiêu thất, toàn bộ đều nói ra. Quách Hải nghe được thẳng hữu, làm sao có thể lại đột nhiên tiêu thất, quá không hợp lý. Nếu như không phải là bị hoa mắt, chính là Trương Toàn lúc đó vô cùng khẩn trường, thần chí hôn loạn sinh ra hào giác. Trương Toàn nói xong, còn muốn nhiều hơn nữa bổ sung một ít, Quách Hải giơ tay lên ngừng hắn rông giải, hướng vệ vô kỵ nhìn lại. Vệ vô kỵ ôm quyền, không người nói, tiền bối muốn hãy nghe ta nói sao. Ta nhớ kỹ ngươi ly khai doanh địa thời điểm. Có hai người cùng ngươi họp thành đội, nhưng bọn hắn bây giờ không gặp hình bóng, ngươi lại một người trở về, có thể nói một chút trải qua sao? Quách Hải hỏi. Vệ vô kỵ đã sớm nghĩ xong một bộ thuyết tử. Hắn nói cho Quách Hải, mình cùng Bùi Cường, Lưu Cương hai người ly khai doanh địa, gặp được ma thu tập kích. Ba người chỉ có thể phân tán chạy chối chết, sau khi liền không còn có nhìn thấy qua hai người. Thì ra là thế, sau này trải qua lại là thế nào? Quách Hải nhìn vệ vô kỵ, tiếp tục truy vấn. Và B, thì chương 64, thăm dò chân tướng. Nghe Quách Hải truy vấn, vệ vô kỵ tiếp tục giảng thuật trải qua. Kế tiếp thời gian, vệ vô kỵ một người tại trong rừng rậm đổi tới đổi lui, trong lúc vô ý gặp phải vệ lập ba người. Sau khi rời khỏi, hắn tiếp tục hái thuốc, bị một con ma thú đuổi theo, trốn vào một đạo trong sân Cốc Ta hoảng không trạch lộ, trốn vào sân gốc, rốt cục thoát hiểm. Về sau lại gặp gỡ hai con hung mãnh ma thú tranh đấu, nguyên lai bọn họ tại tranh đoạt kim trúc xa quả. Ta thừa dịp ma thú giữ lẫn nhau không dưới cơ hội, hái kim trúc xả quả đào tàu. Hai con ma thú hướng ta đuổi theo, ta trốn vào một cái sơn động tranh né, sau cùng thoát hiểm, về tới doanh địa. Vệ vô kỵ đem nghĩ tốt thuyết tử, nói một lần. Ngươi nói bậy, vệ vô kỵ, chính là ngươi cái này cầu đừng dưỡng, đoạt chúng ta kim trúc xà quả, ta rất rõ ràng địa nhớ kỹ bóng lưng của ngươi. Trưng toàn cả tiếng mắng. Ngươi câm miệng cho ta. Quách hải phát hỏa. Nơi này cũng không phải là người đàn bà tranh chua chửi đồng, đều cho ta thu liệm đến điểm. Đại gia tất cả giải tán đi, từng người nghỉ ngơi, không có vây xem cần phải. Việc này ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, rất nhanh thì sẽ có kết quả. Mọi người từng người ly khai, hồi chướng đồng nghỉ ngơi đi. Quách hải xoay người hỏi vệ hồng, trưng cầu cái nhìn của hắn. Ta tin tưởng vững chắc vệ vô kỵ sẽ không cấp giật dược liệu, hơn nữa, lấy thực lực của hắn cũng vô pháp cấp giật. Vệ hồng đáp. Vào núi trên đường. Ngươi cùng cái phế vật này trò chuyện với nhau thật vui, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Vệ lập cười nhạo nói. Mặc kệ quan hệ cá nhân chuyện, ta nói đều là hợp lý, không giống vị này trương toàn, bằng một cái bóng lưng, có thể vào người khác tội. Vệ hồng đáp. Tốt lắm, miệng lươi chi tranh không làm nên chuyện gì, bụi cây này kim trúc xả quả rất trọng yếu, cho nên chuyện đến tuật cùng, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Chúng ta đi hái thuốc địa điểm nhìn, nói không chừng sẽ có một chút đầu mối. Quách hải nói. Cái này ta liền không có cách nào, bởi vì ma thú đuổi theo, ta là hoàng không trạch lộ, hái thuốc vị trí cũng không nhớ rõ. Vệ vô kỳ đáp. Ta nhớ kỹ bội cây kia kim trúc xả quả vị trí, cự ly nơi này có chừng hơn nửa ngày lộ trình, nếu như đi được mau, nửa ngày là có thể đến. Vệ lập vội vàng nói. Tốt lắm, ngươi ở phía trước mặt mang đường, chúng ta đều đi xem. Vệ hồng cũng cùng đi, nói không chừng biết dùng thượng của ngươi học thức. Liền quyết định như vậy, tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút. lập tức đi ngay. Bội cây này Kim trúc xả quả quá trọng yếu, giao cho ta mang theo trên người, không cho có chút sơ suất. Quách Hải nói xong, mang dược liệu trang tại một cái hộp gỗ bên trong, xoay người ly khai, hướng lều của mình đi đến. Vệ lập trên dưới nhìn vệ vô kỵ, cười lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Trương Toàn nhìn vệ vô kỵ cũng là ha hả cười, theo vệ lập đi. Vệ Hồng đi tới, an ủi vệ vô kỵ, vô kỵ huynh, không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh thanh bạch của ngươi. Vệ vô kỵ cười cảm ơn, cũng xoay người chuẩn bị đi. Một hồi sau khi, mọi người tụ chung một chỗ, Quách Hải còn dẫn theo hai gã hộ vệ đồng hành. Đoàn người ly khai doanh địa, do Trương Toàn dẫn đường, hướng hái thuốc vị trí đi. Mọi người một đường bay nhanh, không được nửa ngày, đã đến hái thuốc địa điểm. Chính là cái này khỏa kim trúc, vội cây kia kim trúc xả quả chính là ký sinh tại đây khỏa kim trúc thượng. Trương Toàn chỉ vào không chọn vẹn kim trúc, đối mọi người giảng thuật tình huống lúc đó. Quách Hải nhìn chung quanh hoàn cảnh. Gật đầu. Thấy Quách Hải gật đầu, Trương Toàn đắc ý nhìn vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ, ngươi chỉ không ra hái thuốc địa điểm, không cách nào nói rõ kim trúc xà quả khởi nguồn, xem ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói. Vệ vô kỵ, ngươi tỉ mỉ hồi ức một chút địa hình, tốt nhất có thể tìm tới hái thuốc địa điểm, đối ngươi như vậy có lợi. Quách Hải nhìn vệ vô kỵ nói. Khởi bẩm tiền bối, ta một đường chạy chối chết, không có chú ý bốn phía, bây giờ là một chút cũng không nghĩ ra. Vệ vô kỵ đáp. Người cái phế vật này, không nghĩ tới cư nhiên đủ mật đoạt ta kim trúc xả quả, hôm nay cần phải phế đi người không thể. Vệ lập ở bên cạnh giận dữ, bước nhanh đi lên. Vệ lập, ngươi lẽ nào muốn động thủ sao? Quách hải trầm giọng quát dẹp đường. Vệ lập cả kinh, vội vàng dừng lại, ôm quyền nói, vạn bối không dám, tiền bối là lần này hái thuốc thống lĩnh, mời làm vạn bối làm chủ. Ta nếu bị gia tộc cắt cử làm cho này lần hái thuốc thống lĩnh, tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Vệ vô kỵ chỉ là không nhớ ra được hái thuốc vị trí, có một chút hiểm nghi, nhưng cũng không thể nói rõ hắn đoạt các ngươi kim trúc xa quả. Quách Hải nói đến đây nhi, nhìn Trương Toàn, hơn nữa, Trương Toàn nói cũng là điên tam ngược bốn, một cái đại người sống làm sao có thể lại đột nhiên tiêu thất. Như thế vô căn cứ chi ngôn, khiến người ta tại sao có thể tin tưởng. Trương Toàn nghe Quách Hải chất vấn, vội vàng tiến lên, lời thể son sắt địa giảng thuật trải qua. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng tại hiện trường đi vị. tái diễn tình cảnh lúc ấy, hướng đại gia biểu thị cả quá trình. tốt lắm, không nên nói nữa, ngươi đã nói xong rất kể lại, ta đã đã biết. quách hải không nhịn được cắt đứt trương toàn, ngừng hắn lại nại. trương toàn thấy quách hải không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. vệ vô kỵ, bọn họ nói nhiều như vậy, ngươi lại đứng ở một bên không rên một tiếng, không có phản bác. hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có gì cần biện giải sao? nếu có, nói ngay, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. quách hải hỏi. Vệ vô kỵ nhàn nhạt cười, tiến lên trả lời, khởi bẩm tiền bối, kỳ thực chứng cứ đang ở trước mắt, chỉ cần kiểm tra nghiệm chứng một chút, chứng minh trong sạch của ta. Quách Hải nghe tiếng sừng sốt, nhìn vệ vô kỵ, người có biện pháp chứng minh, đương nhiên là tốt nhất, nói một chút coi. Người khác nghe vệ vô kỵ nói, cũng cùng nhau nhìn lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vệ vô kỵ. Các người nói kim trúc xa quả, là sinh trưởng ở cái này khỏa kim trúc thượng, đúng hay không? Vệ vô kỵ chỉ vào mặt đất tàn trúc, xoay người hướng trương toàn hỏi. Không sai. Chính là như thế này. Trương Toàn đáp. Tốt lắm, Kim Trúc xà quả là ký sinh tại Kim Trúc Thượng sinh trưởng đây cũng là không cần hoài nghi. Vệ vô kỵ nói đến đây nhi, dừng lại nhìn quét mọi người, nhấn mạnh, dược liệu là ký sinh cây, sinh trưởng tại Kim Trúc Thượng. Vân vân, ta hiểu được. Vệ hồng gật đầu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, bước nhanh đi tới tàn trúc trước mặt, ngồi sổm người xuống, cẩn thận tra thoạt nhìn. Sự tính rõ ràng, ta có thể chứng minh vệ vô kỵ thuần khiết. vệ hồng đứng lên hướng mọi người nói ngươi nói rằng bởi vì ngươi cùng hắn quan hệ không tệ cho nên mới giúp đỡ hắn nói chuyện trương toàn la lớn ta dám dùng ta toàn bộ thân gia đánh đố vệ vô kỷ chính là ta nhìn thấy người kia Ngươi câm miệng cho ta còn dám cắt đứt nói chuyện ta liền y theo tộc quy chỉ một mình ngươi bất kính phần tội quách hải cả tiếng của trách tu luyện giả khí thế của hướng trương toàn bước tới trương toàn mặt như màu đất đạp đạp đạp địa chân sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất trương trị trương toàn quách hải nhìn về phía vệ hồng vệ hồng ngươi là bổn gia của người không được có điều thiên hướng nói một chút nguyên nhân a nguyên nhân liền rất đơn giản kim trúc xà quả là ký sinh tại kim trúc thượng cho nên chắc là trước có kim trúc sau đó mới có xà quả vệ vô kỵ giao lên kim trúc xà quả đã sinh trưởng thành thục năm vượt lên trước cái này khỏi kim trúc sinh trưởng niên kỳ phần vệ hồng nhìn một chút mọi người tiếp tục đi xuống nói kim trúc xà quả đã bắt đầu sinh trưởng nhưng cái này khỏa kim trúc nhưng không có dưới đất chui lên cho nên vệ vô kỵ hái được kim trúc xà quả cũng không phải là ký sinh tại đây khỏa kim trúc thượng cồn vật bi khi chương sáu mươi năm xử phạt vệ hồng nhìn chung quanh mọi người vừa cười vừa nói nếu như đại gia không tin có thể mang cái này khỏa kim trúc trúc căn đào móc đi ra tìm người khác giám định có kinh nghiệm luyện dược sư vừa nhìn liền biết rốt cuộc nghe xong vệ hồng nói quách hải hài lòng gật đầu Sự tình cuối cùng cũng có kết quả, trên mặt hắn thần sắc, cũng hỏa hoan xuống tới. Không đúng a, ta. Trương Toàn còn muốn biện bạch, lại bị vệ lập kéo lại. Người tên khốn kiếp này, câm miệng cho ta, lần này đem ta hại khổ. Chờ trở lại ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Vệ lập hung tận nhìn Trương Toàn, trong lòng phiên giang đảo hải hối hận, phỏng trừng đem ruột đều hối thanh. Trương Toàn hái thuốc năng lực không sai, cùng nhau đi tới, hái được không ít dược liệu. Vệ lập cũng hoàn toàn tin tưởng Trương Toàn. nghe Trương Toàn chỉ ra và xác nhận vệ vô kỵ, cũng theo phụ vào. Bây giờ nghĩ lại, Trương Toàn chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, không có chứng cơ xác thực, mình bị heo dầu tối tâm, mới giúp hắn nói chuyện, hiện tại đã biết rõ cũng đã quá muộn. Vệ lập, Trương Toàn, các ngươi hiện tại có gì cần biện bạch sao? Quách hải hỏi. Vệ hồng là dược sư học đồ, lời của hắn có đạo lý. Đến trình độ này, vệ lập chỉ có thể chịu thua. Cần đem cái này khỏa trúc căn đảo, mang về tìm người lần thứ hai nghiệm chứng sao. quách hải tiến thêm một bước hỏi không cần không cần vệ hồng là bổn gia dược sư học đồ ánh mắt của hắn tuyệt sẽ không sai vệ lập vội vàng cười xua tay vệ hồng nói đại biểu bổn gia lập trường đối với bổn gia lập trường vệ lập cũng có thể nghi vấn nhưng nếu như nghi vấn sai lầm thì phải nỗ lực tương đối đại giới xử phạt biết tăng thêm rất nhiều nếu như vậy ta tuyên bố kết quả các ngươi lần này hái thuốc đoạt được công hơn điểm số tổng cộng là 1.400 điểm toàn bộ trung hòa coi như vô cơ sinh sự, oan uổng người khác xử phạt. Trong đó 500 điểm, vệ vệ vô kỵ tất cả, tính đối nghịch hắn bổ thường. Còn thừa lại 900 điểm, mang ý theo tộc quy xử lý. Quách Hải nói đến đây nhi, nhìn một chút vệ lập cùng trương toàn hai người, như vậy xử phạt, hai người ngươi có thể có lời. Nguyện ý tiếp thu, ta chờ không có gì có thể nói. Vệ lập vội vàng đáp. Vệ vô kỵ, như ta vậy xử phạt, ngươi có bằng lòng hay không? Quách Hải xoay người hướng vệ vô kỵ, hỏi. Lần này vào núi hái thuốc, tiền bối là thống lĩnh, toàn bằng tiền bối làm chủ. Vệ vô kỵ không người đáp. Quách hải thấy song phương đều tán thành, hài lòng gật đầu. Chờ một chút, tiền bối ở trên, ta có một chuyện muốn nhờ không thì chết không nhắm mắt. trương toàn thoáng cái quỷ quách hải trước mặt của, câu tiền bối khiến ta xem một chút bội cây này kim trúc xà quả, không thì ta tuy rằng khẩu phục, nhưng tâm cũng không phục. Người cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, cũng được, ta hôm nay nếu nói theo lẽ công bằng xử lý. để ngươi nhìn một cái cho ngươi tâm phục khẩu phục quách hải nói xong từ trên người lấy ra hộp gỗ mở ra đưa tới trương toàn trước mặt của chỉ này một lần ngươi có thể phải thật tốt địa thấy rõ ràng trương toàn cẩn thận nhìn một chút kim trúc xa quả vội vàng xoay người bước nhanh đi tới tàn trúc trước mặt hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất tỉ mỉ coi tàn trúc trên mặt dần dần biến sắc tại sao có thể như vậy tại sao sẽ như vậy chứ vì sao không thể là như thế này ngươi mã thần trí mơ hồ Sản sinh ảo giác, liên lụy ta cũng theo không may, đứng lên cho ta. Vệ lập một tay lấy Trương Toàn từ mặt đất nói lên. Nhìn vệ an chịu thua, Trương Toàn hình dạng, vệ vô kỵ trong lòng cuối cùng cũng ra nhất khẩu ác khí Trương Toàn chỉ là một người hầu tiểu nhân, không đáng để lo, trái lại vệ lập lần này kinh ngạc, oán hận làm sâu sắc, cần phải để phòng một. 2. Bất quá cái này có quan hệ gì đây? Toàn bộ vệ gia trang tuyệt đại đa số người, đều đối vệ vô kỵ không định gặp. định ý tăng ít dần. Đối vệ vô kỵ mà nói, đã không sao. Tốt lắm, sự tình đã tra ra manh mối, đại gia theo ta hồi doanh địa, sau đó tức khắc xuất sơn, phản hồi vệ gia trang. Quách Hải thu hồi hộp hồ gỗ, cẩn thận tiếp thân dấu kỹ, nói với mọi người đạo. Mọi người đáp ứng một tiếng, theo Quách Hải đi, nửa ngày sau, liền quay trở về doanh địa. Chuyện kết quả, đang lúc mọi người chung truyền ra, đại gia một mảnh sợ hãi than. Nguyên lai là trương toàn tại nói bậy, nhìn hắn bình thường thật cơ trí, thế nào phạm sai lầm như vậy ai biết bất tình đầu, sản sinh nào ra ca. Không nghĩ tới thật là vệ vô kỵ hái được kim trúc xà quả, lợi hại a. Không nghĩ tới cái phế vật này nhổ được thứ nhất, vẫn may người tiên, không thể không phục a. Mọi người đang một mảnh nghị luận chung, bắt đầu thu thập đi trang, chuẩn bị xuất phát ly khai. Dựa theo trước đó ước định thời gian, đã qua chỉnh lại một ngày, còn có một chút người không hồi doanh địa. Quét hải kiểm kê nhân số, tổng cộng có 7 người tung tích không rõ, trong đó bao quát Lưu Cương cùng Bùi Cường. còn có hộ vệ hạ hải trong rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm hộ vệ cũng chỉ có nhị trọng thiên thực lực gặp gỡ hung mánh ma thú một dạng sẽ toi mạng chưa có trở về của người đoán chừng là giữ nhiều lanh ít không cần phải chờ đợi thêm nữa quách hải thấy mọi người thu thập chuẩn bị hoàn tất liền hạ lệnh ly khai rừng rậm mọi người đường cũ trở về vài ngày sau về tới vệ gia trang vệ vô kỵ ngươi lần này làm được không sai ta có chuyện quan trọng lập tức phải lý khai kia phần đặc biệt chỗ tốt Không thuộc về gia tộc Ban Cho, mà là mặt khác, chờ ta lần sau trở lại vệ gia trang, liền mang cho ngươi qua đây. Quách Hải chuẩn bị tức khắc ly khai vệ gia trang, lén tìm được vệ vô kỵ, cười cùng hắn tự thoại. Ban Cho trái lại không sao cả, ta muốn hỏi tiền bối, vì sao Kim Trúc xả quả trọng yếu như vậy, trong đó có nguyên nhân gì sao? Vệ vô kỵ chắp tay hỏi. Bởi vì cứu cấp, bộ dược liệu này rất then chốt, có thể cứu người tính mệnh, thụ thương người là chúng ta bổn ra một gã tiền bối. Quách Hải vô vô vệ vô kỵ vai, vừa cười vừa nói, phía dưới, chính là buồn da cơ mật, ta cũng không có thể vô cớ tiết ra ngoài, ha ha. Nói chung, lần này cảm ơn ngươi. Nguyện là tiền bối cống hiến sức lực, ta cũng chỉ là vận may, trong lúc vô ý đạt được bộ dược liệu này, hy vọng vị tiền bối kia có thể sớm ngày khôi phục. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, Quách Hải cười gật đầu, xoay người đi. Vệ vô kỵ nhìn Quách Hải bóng lưng, như có điều suy nghĩ, chậm rãi trở về nhà. Lần này vào núi hái thuốc, vệ vô kỵ nhổ được thứ nhất, thu hoạch 2.500 điểm gia tộc công hân. Mặt khác cộng thêm vệ lập bồi thường 500 điểm công hân, tổng cộng là 3.000 điểm gia tộc công hân. Một lần vào núi là có thể có như vậy thu hoạch, toàn bộ trang của người đều trở nên rung động. Cái phế vật này đời trước không biết làm cái gì, còn có vận khí như vậy. Dù cho thực lực ngươi cao tới đâu, cũng không chống cự nổi vận khí tốt của người, số mệnh A. Làm người không có khả năng cả đời vận may, chờ xem. Cái kia phế vật lập tức liền phải xui xẻo. Hắn tại hái thuốc cái này đi ở giữa, vẫn còn có chút mình kinh nghiệm. Ta nếu là có hắn 10 thành vận may chung một thành, thì tốt rồi. 3.000 gia tộc công hơn điểm số A, ha ha, bất quá cái phế vật này cũng không hưởng thụ được, hắn vẫn xử phạt chung đây. Toàn bộ trang của người nói tới vệ vô kỵ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đơn giản chính là ước ao đố kỵ, có nữa chính là hận ý. Cồn vật bi khi F. Chương 66, đốn ngộ cảnh. Tất cả mọi người đang nghị luận vệ vô kỵ, ngay cả vương bá cũng có nghe thấy. Thiếu gia, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, toàn bộ trang của người đều ở đây đàm luận còn ngươi. Vương bá tại lúc ăn cơm, hướng vệ vô kỵ nói liên miên cằn nhằn, chỉ là đáng tiếc, 3.000 công hân điểm số, toàn bộ đều bị gia tộc thu đi, một chút cũng không có để lại. Vương bá, không cần gấp gáp, chờ xử phạt công hân giao nộp hết sau khi, ta còn có thể một lần nữa vào núi, hai thuốc để đổi. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. bất quá lần sau nói không chừng sẽ không có vận khí tốt như vậy vương bá nói nơi này đống nhiên sửng sốt ôi người xem ta đây trương láo miệng nói đều là chút gì mà nói thiếu ra cả đời vận may đều tốt một lần so một lần rất tốt ừ vương bá sau này vận may sẽ càng ngày càng tốt vệ vô kỵ cười nói không được ta nói sai lập tức đi thượng hương dập đầu không thì sẽ có thai họa vương bá vội vàng xoay người ly khai vệ vô kỵ nhìn vương bá bóng lưng lắc đầu mỉm cười cười những ngày kế tiếp vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong suốt ngày đổ mồ hôi như mưa bắt đầu tu luyện khô khan cựu truyền thương long công tu luyện tổng cộng có cựu giai tân cấp phía trước bát giai không đừng với nên phải mới thành lập chút thành cựu đại thành đỉnh sau cùng thứ chín cấp đối ứng viên mãn cảnh giới cái này bộ tu luyện công pháp không có gì bình cảnh chỉ tu mỗi ngày không gián đoạn tu luyện dựa vào là ngày dài tháng rộng thời gian tích lũy như vậy công pháp phảng phất chính là cho vệ vô kỵ định thân chế luyện thông thường hắn mỗi ngày kiên trì khổ luyện không chế đã tiếp cận cấp thứ nhất quan khẩu giả lấy thời gian liền có thể đột phá bởi vì cựu chuyển thương long công tu luyện công pháp thúc đẩy chân khí trong cơ thể vận chuyển vệ vô kỵ thực lực cũng theo từ từ đề thăng hắn rốt cục tiến thêm một bước thực lực đạt tới võ đạo thối thể một tầng hậu kỳ bất quá nghịch phong thập tam kiếm tu luyện cũng tiến triển thong thả vệ vô kỵ mỗi ngày luyện kiếm không dám có nửa điểm lười biếng đệ nhất kiếm thức đã đạt được thành thạo nhưng đối với chiếu kiếm pháp trong điện tịch tự thuật vệ vô kỵ xuất kiếm uy lực thủy trung yếu đi một chút không đạt được mới thành lập cảnh giới yêu cầu chẳng lẽ nói ta quả thật không thể luyện thành lịch phong thập tam kiếm nhiều ít ngày huy kiếm a vệ vô kỵ không nhớ nổi diễn luyện cái này một cái kiếm thức dùng bao nhiêu thời gian phảng phất cực kỳ lâu trước đây hiện tại hắn cảm giác mệnh chết đi không chỉ là thân thể thể lực tiêu hao còn có trong lòng mệt bại. có lẽ đổi một bộ vũ khí. Mới là chính xác biện pháp, như vậy liều mạng tu luyện, như điên kiểu địa cố chấp đi xuống, sẽ không thành công. Vệ vô kỵ nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, tùy ý suy nghĩ như quán tính thông thường, tùy ý lan tràn đi xuống. Đột nhiên, vệ vô kỵ trong lỗ mũi ngửi một cổ nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng đống nhiên rung lên, mở mắt, ngồi dậy. Chính xác ra, hắn nghe thấy được không phải là hương, chỉ là một loại rất đặc biệt mùi. Sâu kín nhẹ nhàng qua đây, từ lỗ mũi chui vào, trực tiếp thấm nhân tâm phổi. hiểu rõ toàn thân vệ vô kỵ cảm giác mình tâm thân vệ vải bỗng nhiên đạt được giảm bớt tư duy cũng tính táo rất nhiều phiền táo cảm giác không còn sót lại chút gì loại cảm giác này quá thần kỳ coi như là hấp thu tinh khí thạch linh khí cũng không đạt được thứ hiệu quả này tinh khí thạch linh khí chỉ là tiến nhập thân thể bị dung hợp hấp thu do đó để cao thực lực cái này cổ mùi cũng trực tiếp tác dụng với ý thức là thần thức ý niệm bỗng nhiên làm sáng tỏ không có nửa điểm giật nghiệm tại một sát na này vệ vô kỵ thần thức ý niệm một mảnh linh hoạt kỳ hảo tư duy đặc biệt địa chuyên chú ý niệm của mình phảng phất bị cố định dường như chẳng những không có miên man suy nghĩ coi như là tận lực phóng giật nỗ lực đi miên man suy nghĩ cũng biến thành không có khả năng thật là kỳ diệu hiểu rõ cảm giác tại dược điền bên kia vệ vô kỵ từ thần kỳ trong trạng thái lui đi ra xoay người hướng dược điền đi đến chính là bụi cây này dã sơn trà rơi tài tiến đến thời gian lâu như vậy dựa theo ngoại giới thời gian tính toán mấy thập niên Cứ nhiên một điểm không có lớn lên, lúc đầu cái dặn gì, hiện tại vẫn đang là dặn gì. Vệ vô kỵ túi người, nhẹ nhàng mà ngửi cây trà cành lá mùi vị, một cổ bất khả tư nghị mùi vị, từ lỗ muối trôi vào. Cảm giác này, vệ vô kỵ cả người phảng phất trống không dường như, tiến nhập một loại thần bí huyền diệu cảnh, hết thể tất cả đều phảng phất bị không nhớ, nhưng lại phảng phất bị toàn bộ nhớ lại. Tại cảnh giới trong, ký ức giống như vật thật, có thể lấy tới, tỉ mỉ quan sát, cũng có thể tiện tay ném. Ném qua một bên. Đây rốt cuộc là ảo giác, hay là thật thực? Ta ký ức, tại sao phải thấy như vậy địa rõ ràng? Đây là công pháp cơ bản, đó là cơ sở thân pháp, còn có tài bản cung, gì? Đây là nghịch phong thập tam kiếm. Vệ vô kỵ tại cảnh giới chung, nhận thấy được trong trí nhớ mình nghịch phong thập tam kiếm, không khỏi cẩn thận quan sát, nhìn. Ta giống như bắt được cái gì? Chính là cái này, ta thủy chung cảm nộ không ra địa phương, giống như có điểm hiểu. Vệ vô kỵ cũng không biết. tự mình thông qua dã sơn trà cây mùi vị tiến nhập một loại ngộ hiểu cảnh giới đây mới thực là ngộ hiểu nơi tuyệt hảo không phải là thần thức ý niệm đống nhiên có điều càng ngộ mà là nhất tiếp cận đại đạo một loại thể ngộ tại ngộ hiểu cảnh giới chung tất cả chật vật tu luyện đều trở nên đơn giản ngược gió đồng hoang mục giã hương dương tuệ kiếm ở trong lòng dũng kiếm chạm thiên cương nghịch phong thập tam kiếm vệ vô kỵ hai mắt đống nhiên mở lóe ra tinh quang siêu hắn một cái lắc mình đi tới trước nhà chấp kiếm nơi tay thuận thế đã đem thứ nhất kiếm thức khiến cho đi ra thành công thứ nhất kiếm thức mới thành lập cảnh ta rốt cục luyện thành vệ vô kỵ ngửa mặt lên trời thét dài vừa phun nội tâm phiền muộn hắn huy kiếm chỉ phía xa lại đem thứ nhất kiếm thức một lần nữa khiến cho một lần ngay sau đó lại là lần thứ hai lần thứ ba bốn phảng phất không dừng được dường như vệ vô kỵ một lần lại một khắp nơi trên đất diễn luyện đến kiếm thức ngày xưa huy kiếm tu luyện lực đạo thủy trung không thể tại trên trường kiếm ngưng tụ phát huy ra ứng hưu uy lực hiện tại huy động trường kiếm lại phản phất dễ sai khiến thông thường không có nửa điểm trệ bỏ vào cảm giác vù vù hô từng đạo kiếm khí từ vũ động kiếm ảnh chung hướng tứ phương bay vụt bang bang thanh mặt đất bị kiếm khí cắt đùi bặm cuốn lên xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết kiếm đây hết thể vệ vô kỵ hồn nhiên chưa phát giác ra, ra tự cố vũ động trường kiếm phản phất điên điên cùng thông thường kiếm thức uy lực rồi đột nhiên tăng cường vệ vô kỵ phát ra một tiếng thét dài trường kiếm bỗng nhiên tuột tay một đạo hàn quang thất luyện hướng thiên không bay vụt ngâm kiếm khí gào thét rung động tứ phương bạch hồng quấn nhật vệ vô kỵ bỗng nhiên dừng bước đứng lặng ánh mắt nhìn phía trước vẫn không nhúc ních phảng phất tuyên cổ sướng sướng, vinh hẳn không đổi núi cao thông thường đang trường kiếm từ không trung hạ xuống thẳng tắp địa xuyên vào trên mặt đất hô kiếm khí lấy trường kiếm làm trung tâm đẩy ra bụi bạm hình thành một cái vòng tròn hình sóng xung kích hướng tứ phương bách hai đệ nhất kiếm thức Chút thành tựu cảnh, tu luyện thành công. Cư nhiên thoáng cái, đã đem lịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, tu luyện tới chút thành tựu cảnh, cảm giác này quá kỳ diệu. Vệ vô kỵ từ cảnh giới chung lui đi ra, cảm giác trước mắt một hắc, thân hình không khỏi một cái lào đảo, trong lúc bất chợt như thế luyện kiếm, thân thể tiêu hao quá, có chút ăn không tiêu, cảm giác, cảm giác mệt mỏi quá. Vệ vô kỵ nghĩ bảo trì thanh tỉnh, lại không chống cự nổi quá độ tiêu hao thể lực, mang tới hậu quả xấu, thế trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cồn vật B, KF. Chương 67, Đổi lấy vũ kỹ. Không biết qua bao lâu thời gian, vệ vô kỵ từ hôn mê tỉnh lại. Hắn cảm giác cả người đau đớn, phảng phất có vô hình tay của đưa vào thân thể của chính mình, nắm đầu khớp xương, liều mạng lôi kéo thông thường. Không nghĩ tới chân khí hao hết, thể lực tiêu hao tác dụng phụ, sẽ mãnh liệt như vậy. Bất quá, so với hoán cốt đau đớn, còn thì kém rất nhiều. Vệ vô kỵ dùng rằng ngồi dậy. Ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch. những người khác vì sao không muốn tu luyện nghịch phong thập tam kiếm không chỉ vào tay không dễ còn cần tiêu hao số lớn chân khí thúc đẩy nếu như thực lực quá thấp thân thể chân khí thiếu tiêu hao lúc đối địch còn chưa sát thương đối phương tự mình trước hết bị mệt chết đi được ta chỉ có một tầng hậu kỳ thực lực kiếm thức chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy vệ vô kỵ thở dài nhắm mắt lại vận chuyển thương long công thổ nạp hô hấp khôi phục thân thể tiêu hao một lúc lâu vệ vô kỵ cảm giác thân thể lớn cho thỏa đáng chuyện liền mở mắt đứng lên hắn cất bước đi tới dã sơn trà cây trước mặt cẩn thận coi cái này khỏa thần kỳ cây trà cây trà còn là bộ dáng lúc trước bình thường không có một chút chỗ kỳ lạ nhìn qua chính là một gốc cây thông thường dã sơn trà vệ vô kỵ túi người xuống cảm thụ cây trà mùi nhẹ nhàng mà ngửi mùi không có đổi cùng mới vừa nghe thấy được mùi giống nhau như lúc thế nhưng thần thức ý niệm nhưng không cách nào tiến nhập mới vừa ý cảnh thấm vào tim phổi mùi thơm ngắt chung phảng phất thiếu cái gì dường như Cái này quả dã sơn trà cây nhiều lắm thần bí, không biết rốt cuộc là cái gì cây trà, phát ra mùi, cư nhiên có thể đem ta dẫn vào huyền diệu cảnh giới. Vệ vô kỵ tại cây trà trước ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại hồi ước mới vừa từng trải, sau đó tĩnh tâm thể hội, hy vọng có thể lần thứ hai tiến nhập mới vừa cảnh giới. Hồi lâu, vệ vô kỵ mở mắt, thở dài nói, còn chưa phải đi, nghe mùi không có mảy may khác biệt, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì dường như, không cách nào tiến nhập mới vừa cảnh giới. Tuy rằng chỉ như thế một lần từng trải, cũng đủ để chứng minh vệ vô kỵ đoán rằng, bội cây này nhìn như thông thường ra sơn trà, là một gốc cây lịch thiên thiên tài địa bảo. Cây trà lai lịch, tuyệt không có thể hỏi người khác, tính là nói bóng nói gió cũng không được, chỉ có thể là tự mình chậm rãi kiểm chứng. Vài ngày sau, vệ vô kỵ hoàn toàn khôi phục lại. Hắn lần thứ hai diễn luyện lịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, dưới tình huống bình thường, mang kiếm thức thi triển một lần, tự mình cũng đã mệt đến không thở ra hơi. Bộ kiếm pháp này nguyên bổn chính là luyện khí cảnh vũ kỹ, phía trước sáu kiếm thức, tuy rằng võ đạo thối thể cảnh có thể thi triển, nhưng là là nhằm vào toàn bộ thối thể cảnh, một tầng đến cửu trọng thiên thực lực mà nói. Ta thực lực bây giờ chỉ là một tầng, nếu muốn thuần thục nắm giữ, quá miễn cưỡng. Vệ vô kỵ cũng không nghĩ buông tha bộ kiếm pháp này, nhưng làm sao thực lực của chính mình duyên cớ, không cách nào tại trong thực chiến sử dụng. Hắn chuẩn bị mặt khác tu luyện một bộ kiếm pháp, thực chiến đối địch, có thể dùng được với kiếm pháp. Cổ ông tiền bối nói qua, mỗi người lấy đi nghịch phong thập tam kiếm của người, không quá vài ngày, thì phải trở về đổi những thứ khác vũ khí. xem ra ta cũng chỉ có thể là như thế. Hắn hiện đang không có gia tộc công hơn điểm số, nếu muốn đổi lấy những thứ khác vũ khí, chỉ có thể là xin giúp đỡ cổ ông. Trước khi cổ ông cũng nói với hắn, bàn tay mình quản tàng thư lâu, quyền lực trong phạm vi, có thể giúp hắn một chút. Vì không đình lại tu luyện, chỉ kiên trì đi cầu giúp tiền bối. Vệ vô kỵ thiên tính không thích cầu người. Nhưng lần này vì tu luyện, cũng chỉ có thể như thế. Đi tới Tàng Thư Lâu, vệ vô kỵ gặp được Trương Chấp Sự. Nghe nói vệ vô kỵ tìm cổ ông có việc, Trương Chấp Sự nói cho hắn biết, cổ ông có việc ra ngoài, phòng trừng đại sau nửa canh giờ, mới có thể phản tới. Vệ vô kỵ nghe nói cổ ông không ở, liền muốn cáo tử. Trương Chấp Sự hỏi hắn, tìm cổ ông vì chuyện gì. Vạn bối bây giờ còn đang ra tộc xử phát trong, công hơn điểm số đều bị tiền phi pháp. Bất quá tu luyện không thể đình lại. cho nên muốn tìm tiền bối giàn xếp đổi lấy vũ kỹ thiếu công hơn điểm số ngày sau sẽ mau chóng bổ thượng vệ vô kỵ chỉ phải ăn ngay nói thật thì ra là thế ngươi đi theo ta ở nơi này nhi chờ một lát ta trương chấp sự đưa hắn lĩnh đến một gian phòng ngồi xuống đợi chờ vệ vô kỵ cảm ơn trương chấp sự ngồi xuống đợi chờ trương chấp sự nhìn một chút vệ vô kỵ hỏi ta nhớ kỹ ngươi lần trước lấy đi vũ kỹ là nghịch phong thập tam kiếm không biết đúng hay không chấp sự nói không sai Đúng là Nghịch Phong thập tam kiếm. Vệ vô kỵ không người đáp, xấu hổ phân tới, ta ngày đêm tu luyện, không dám chậm trễ, vẫn không thể nắm giữ, cho nên mới nghĩ đổi lấy những thứ khác vũ khí. Trương chấp sự cười gật đầu, cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì, mỗi người lấy đi Nghịch Phong thập tam kiếm, không quá vài ngày, đều biết trở về đổi lấy những thứ khác vũ khí. Bộ kiếm pháp này uy lực tùy lớn, vào tay cũng dị thường gian nan, cho nên tất cả mọi người sẽ buông tha. Trong mắt của ta, buông tha là lựa chọn sáng suốt. cũng không phải mất mặt xấu hổ. Vệ vô kỵ thấy trương chấp sự hôm nay tâm tình hơi tệ, nói chuyện thâm kiện, vội vàng thỉnh giáo nguyên nhân trong đó. Tu luyện công pháp cùng vũ kỹ, không ngoài hai cái mục đích. đệ nhất, thực chiến đối địch trùng, đạt được thắng lợi. đệ nhị, dùng thực lực của chính mình bay lên một tầng, nhị trọng thiên, mai cho đến cửu trọng tiên, không ngừng mà mang thực lực của chính mình hướng cấp bậc cao hơn để thăng. Nếu như một bộ công pháp hoặc là vũ kỹ tu luyện kết quả đã không thể giúp giúp đối địch thắng lợi. lại không thể mau chóng đề thăng thực lực kia tu luyện thì có ích lợi gì cho nên một cái tu luyện giả tuyển chọn công pháp vũ kỹ không phải là xem công pháp vũ kỹ phẩm cấp mà là nhằm vào đối với mình áp dụng chỉ tự mình áp dụng mới là tốt nhất trương chấp sự nhìn vệ vô kỵ nói ra một phen đạo lý vệ vô kỵ cấp bách bận gật đầu nói phải tự lựa chọn nghịch phong thập tam kiếm có điểm tốt cao vụ viễn thấy vệ vô kỵ gật đầu nói phải trương chấp sự cười gật đầu tiếp tục đi xuống nói cái này tu luyện trên đường đạo lý tại bổn gia đều có chuyên môn giáo viên giảng thuật mà các ngươi phân ra nhưng không có chỉ có thể tự mình cân nhắc lúc đầu ta cũng giống như ngươi cố chấp lựa chọn nghịch phong thập tam kiếm về sau mới chịu thua bưng tha bổn gia đệ tử trung luyện kiếm thiên tài trẻ tuổi trong hậu bối được xưng kiếm pháp đệ nhất vệ một kiếm đối với kiếm pháp lý giải sâu trong đó tăng bội nhưng đối với nghịch phong thập tam kiếm cũng là chỉ có thể bưng tha truyền luyện những thứ khác kiếm pháp thực lực của hắn tại bổn gia đứng hàng trước ngũ trước kia là sáu tầng hiện tại đoán chừng là thất trọng thiên thực lực, Trương chấp sự thuận miệng mang một gã buồn ra thiên tài tên nói cho vệ vô kỵ, cho nên người buông tha bộ kiếm pháp này cũng là cử chỉ sáng suốt, không coi vào đâu. Trương chấp sự vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ gật đầu nói phải, lĩnh phong thập tam kiếm đối với hắn đích xác không rất thích hợp. Hai người đang ở nói chuyện kiếm, cổ ông từ bên ngoài đi vào, vệ vô kỵ vội vàng đứng lên cùng cổ ông chào. Cổ ông thấy vệ vô kỵ cười hỏi hắn ý đồ đến. Vệ vô kỵ mang đổi lấy vũ ký chuyện, nói cho cổ ông. Tiền bối lần trước nói cực phải, nghịch phong thập tam kiếm tu luyện cực kỳ gian nan. Trương chấp sự cũng nói cho văn bối, thích hợp mình vũ kỵ mới là tốt nhất, cho nên, văn bối nghĩ đổi mặt khác vũ kỵ. Cồn vật Bi, Chương F. mươi 68, khiếp sợ. Cổ ông mỉm cười, hắn đã sớm đoán được vệ vô kỵ sẽ trở về, đổi lấy những thứ khác vũ kỵ. Từng lấy đi nghịch phong thập tam kiếm của người, đều biết trở về đổi lấy những thứ khác vũ kỷ. vệ vô kỵ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ vệ vô kỵ tiếp tục nói đem mình không có nhà tộc công hơn điểm số chuyện tình nói cho cổ ông ta đã biết cái này ta có thể làm chủ ngươi không dâu lo lắng cổ ông nhìn một chút vệ vô kỵ vừa cười vừa nói xem thực lực ngươi cũng có tăng trưởng bây giờ là một tầng hậu kỳ thật là lớn ra lão phu ngoài ý liệu van bối với tu luyện không dám nửa điểm thư giãn mới có một chút tiến triển so với những thứ kia liên tục tấn cấp người mà nói ta đây điểm tiến triển hoàn toàn không đáng nhắc đến vệ vô kỵ đáp vệ ra trang một vài đệ tử bị chọn tiến nhập bổn ra tu luyện trong đó có người thực lực tân chức cấp tốc thì như vệ tử yên chính là liên tục tân chức trở thành sáu tầng tu luyện giả cổ ông biết vệ vô kỵ chỉ gật đầu hỏi không biết của ngưng lịch phong thập tam kiếm luyện đến trình độ nào vệ vô kỵ sắc mặt có chút xấu hổ vạn bối ngu dốt không cách nào tìm hiểu toàn bộ chỉ tu luyện lịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức nghịch phong thập tam kiếm tu luyện đều là y theo thứ tự tiến hành theo chất lượng đương nhiên là trước tu luyện đệ nhất kiếm thức cổ ông cười nói vậy ngươi hãy nói một chút đệ nhất kiếm thức tu luyện tới trình độ nào chẳng lẽ một điểm cũng không có luyện a dựa theo tộc quy ta phải hỏi tỉ mỉ muốn đi gặp bổn ra có điều khai báo văn bối tư chất không tốt lĩnh ngộ được thiếu đệ nhất kiếm thức chỉ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là kiên trì chắp tay đáp hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Cổ ông cùng Trương chấp sự dại ra tại tại chỗ, phảng phất con dối dường như. Vệ vô kỵ nhìn hai người biểu tình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không tốt lên tiếng hỏi, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, phụng bồi hai người cùng nhau ngây người. Ngươi nói, ngươi mang nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, tu luyện. Tu luyện đến chút thành tự cảnh, nói thế là thật. Cổ ông giọng nói có điểm bất ổn, nhìn vệ vô kỵ hỏi. Đúng là, tiền bối trước mặt, vạn bối không dám nửa điểm lời nói dối. Vệ vô kỵ đáp. tiếp kiếm. Trương Chấp sự xoay người, từ bên tường lên mặt thượng, gỡ xuống một thanh trường kiếm, ném cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nghiêng người, vươn tay phải ra, bắt lại chuôi kiếm. "Dùng ngươi tu luyện kiếm thức, nghịch phong thập tam kiếm cảnh giới tiểu thành đệ nhất kiếm thức, hướng ta ra chiều, ta muốn nhìn của ngươi đến to tận cùng." Trương Chấp sự nhìn vệ vô kỵ, chậm rãi nói: "Đăng nhập." Kia vãn bối liền cả gan. Vệ vô kỵ cũng không chối từ, khom mình hành lễ, trường kiếm vãn một cái kiếm hoa, thể hiện công kích tư thế. Nhìn đối phương. Hưu, một tia gió nhẹ đất bằng phảng dựng lên, quanh quẩn tại vệ vô kỵ bên cạnh, y mệ nhẹ nhàng đong đưa. Có phong. Trương Chấp Sự mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn trước mặt vệ vô kỵ, rất sợ bỏ lỡ một điểm. Bên cạnh cổ ông cũng là giống nhau biểu tình, nhìn vệ vô kỵ biến hóa, nhìn không chuyển mắt. Vệ vô kỵ trong nháy mắt xuất kiếm, một điểm hàn mang, tại trương chấp sự ánh mắt của chúng, rồi đột nhiên thành lớn. Vù vù hô. Kiếm khí ngang dọc, gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồn phong. Hướng trương chấp sự gào thét đi. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt gần người, cuốn quýt lấy nhau. Vong bóng tranh, trương chấp sự kiếm trong nháy mắt đón nhận, hai thanh kiếm trên không trung bộ dạng kích, bộc phát ra liên tiếp len ken đánh chi thành. Công kích cùng phòng thủ, dường như điện quang đá lấy lửa thông thường. Hai đạo thân ảnh từng người tách biệt, giật lại ba trượng, đây đó nhìn đối phương. Vạn bối tận lực, vệ vô kỵ thở hừng hực, thân hình bất ổn. Thật là chút thành tự cảnh, vệ vô kỵ, ngươi rất tốt, làm ta quá kinh ngạc. Trương chấp sự sắc mặt ngưng đúng, gật đầu nói, ngươi so năm đó ta mạnh hơn nhiều, ta không bằng ngươi. Trương chấp sự thế nào nói ra lời này? Vạn bối nghi ngờ. Vệ vô kỵ hỏi, ta không phải mới vừa nói cho ngươi, ta bỏ qua bộ kiếm pháp này, còn có bây giờ bổn ra được xưng kiếm pháp đệ nhất thiên tài, vệ nhất kiếm cũng bỏ qua bộ kiếm pháp này. Trương chấp sự nói, đúng vậy, ngươi nói cho ta biết, tuyển chọn thích hợp nhất mình vũ kỹ, mới là chính xác. Ngươi và vệ nhất kiếm tu luyện sau khi... phát hiện tuyển chọn không đúng, lập tức liền bỏ qua. Van bối đánh vỡ nam tường mới biết được quay đầu lại, thật sự là xấu hổ. Vệ vô kỵ đáp. Trương chấp sự được nghe vệ vô kỵ nói chuyện, vẻ mặt ngạc nhiên, tiến tới lắc đầu cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, ta mà nói phía sau a. Cổ ông đã đi tới, nhìn trương chấp sự nói, ngươi người lớn như vậy, ta đừng nói ngươi. Là, sư tôn. Trương chấp sự gật đầu trả lời. Vệ vô kỵ nghe trả lời. Thế mới biết Nguyên Lai trường chấp sự là cổ ông đệ tử. Vô kỵ, ngươi thực sự rất rất giỏi, có thể đem kiếm thức tu luyện tới chút thành tựu cảnh, chuyến đi sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng. Cổ ông trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Vệ nhất kiếm là người trẻ tuổi trung thiên tài, bổn ra 300 năm tới nay, không người nào có thể cùng kiếm pháp thiên tài. Thế nhưng ngươi không biết, hắn tu luyện nghịch phong thập tam kiếm, tam tháng, cũng là vẹn vẹn mang đệ nhất kiếm thức luyện tới mới thành lập cảnh. Mà ngươi cư nhiên có thể vượt lên trước hắn. mang đệ nhất kiếm thức tu luyện tới chút thành cựu dùng thời gian so với hắn thiếu một nửa vệ vô kỵ nghe tiếng ngạc nhiên cái này cái này vãn bối có thể thật không ngờ vệ nhất kiếm tu luyện kiếm thức thời điểm là năm tầng thực lực mà ngươi bây giờ cũng một tầng thực lực ngươi có thể vượt lên trước hắn chứng minh ngươi ở đây kiếm pháp thượng lý giải hơn xa cho hắn ngươi mạnh hơn hắn cổ ông liên thanh tán thưởng lão phu chưa từng có như vậy tán thưởng qua bất kỳ người nào vô kỵ ngươi ngộ tính cao siêu việt bổn gia thiên tài Nhìn chung bổn ra mấy trăm năm, không ai ngộ tính, có thể so sánh được với ngươi. Tiền bối như vậy thừa nhận, văn bối quý không dám nhận A. Vệ vô kỵ thẹn thùng, khiêm tốn nói. Không có gì không dám nhận, võ đạo thiên hạ, thực lực vi tôn, ngươi làm xong rồi, nên đạt được thế nhân tôn sùng. Hiện tại Lao Phu cũng rất bội phục ngươi, ha ha. Cổ ông cười ha ha, xoay người nói với trương chấp sự, ngươi đi đem đồ vật cầm tới. Trương chấp sự đáp ứng một tiếng, xoay người ly khai, một hồi công phu. cầm một cái hộp gỗ lại đi đến cổ ông tiếp nhận hộp gỗ mở ra mang một khối tinh khí thạch đặt ở vệ vô kỵ trước mặt của tinh khí thạch một khối là lao phu đối với ngươi cổ vũ đa tạ tiền bối vệ vô kỵ đại hỷ vội vàng cảm ơn cổ ông cái này bản vũ kỹ ta nghĩ đối với ngươi thích hợp chính ngươi nhìn cổ ông từ một bên trong hộp lấy ra một quyển điện tịch cũng đặt ở vệ vô kỵ trước mặt của tiểu nghịch phong kiếm pháp nhìn trong điện tịch đại tự vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc dâng lên ừ. Chính là tiểu nghịch phong kiếm pháp, đại khái là mấy trăm năm trước, một vị tiền bối nhìn nghịch phong thập tam kiếm, thôi diễn chế tạo ra một bộ kiếm pháp, địa giai ban đầu phẩm vũ kỹ. Cổ ông nói, ngươi còn không mau một chút cảm ơn. Bộ kiếm pháp này thế nhưng chỉ bổn ra đệ tử, mới có thể có đến, phân ra tàng thư lâu căn bản cũng không có. Chương chấp sự ở bên cạnh nói, đa tạ tiền bối dạy yêu. Vệ vô kỵ vội vàng cảm ơn cổ ông. Cổ ông lại hỏi một ít vệ vô kỵ tu luyện truyện tình. Sau đó vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử, ly khai tàng thư lâu. Chờ vệ vô kỵ đi rồi, cổ ông mang vệ vô kỵ đích tình huống, viết thành mật hàm, dùng bồ câu đưa tin, chia buồn ra. Sư tôn nghĩ buồn ra của người, có thể hay không mang vệ vô kỵ thu nhập buồn ra tu hành? Trưng chấp sự hỏi. Phòng trưng không có khả năng này, y theo ngộ tính của hắn, tiến nhập buồn ra dư giả, làm sao hắn căn cốt, chính là nhất giai căn cốt, coi như là ra lại chúng, cũng khó mà bị buồn ra tiếp nhận. Cổ ông lắc đầu thở dài. Hắn tốt như vậy ngộ tính, nếu như có thể cải biến căn cốt thì tốt rồi. Trương chấp sự cũng vì vệ vô kỵ tiếp hận. Tại luyện dược sư ở giữa, lưu truyền có kỳ thuốc có thể cải biến căn cốt, nhưng cũng chỉ là một ít truyền lưu a, hư vô mở mịt chi ngôn, không thể làm thật. Cổ ông gật đầu nói, kỳ thực, vệ vô kỵ làm một gã luyện dược sư cũng là không sai, tuy rằng luyện dược sư không bằng võ đạo tu luyện giả. Thầy cho hai người thay vệ vô kỵ tiếp hận, nói một trận, liền từng người ly khai. Còn vật B, chương sáu mươi chín nghịch phong thập tam kiếm đi ra tảng thư lâu vệ vô kỵ trực tiếp về đến nhà tiến nhập hồ lô tiên cảnh không gian bắt đầu tu luyện tiểu nghịch phong kiếm pháp phía trước quy tắc chung ghi lại kiếm pháp lai lịch cùng cổ ông thuật nhất trí một vị nhàn vân giã hạc vậy vô danh tiền bối có lẽ mấy trăm năm trước có lẽ một nghìn năm trước khi căn cứ nghịch phong thập tam kiếm tàn thiên cũng chính là trước mặt sáu kiếm thức thôi diễn ra bộ này tiểu nghịch phong kiếm pháp nghịch phong thập tam kiếm trước sáu kiếm thức Càng phía sau kiến thức, yêu cầu thực lực cũng liền càng cao, tu luyện độ khó cũng thành lần địa tăng. Diễn hóa đi ra ngoài tiểu nghịch phong kiếm pháp, tương đối mà nói tương đối giản đơn, thích hợp hơn với võ đạo thối thể cảnh cấp bậc thấp tu luyện giả. Vệ vô kỵ trước đem kiếm pháp điển tịch rất nhanh xem lướt qua một lần, thấy sau cùng, lại phát hiện có thôi diễn kiếm pháp tiền bối, lưu lại một ít văn tự. Nghịch phong thập tam kiếm, xuất từ bí cảnh thời thượng cổ, thế nhân chỉ phải đến tàn thiên sau kiến thức. Thôi diễn dưới, kết luận là luyện khí cảnh vũ kỹ. này kết quả đã thành định luận lao phu cũng là như vậy cho rằng thôi diễn tiểu nghịch phong kiếm pháp sau khi lão phu phát giác kiếm thức thâm ảo lần thứ hai thôi diễn một bộ kiếm pháp xưng là đại nghịch phong kiếm pháp thấy nơi này vệ vô kỵ thần tình rung lên nguyên lai tiểu nghịch phong kiếm pháp sau khi gã tiền bối này còn thôi diễn đi ra một bộ đại nghịch phong kiếm pháp không biết đại nghịch phong kiếm pháp lại là thế nào một cái kiếm pháp vệ vô kỵ trà sắt tay tiếp theo nhìn xuống đi tiểu nghịch phong kiếm pháp Thích hợp với trước Tam Trọng Thiên tu luyện, Đại nghịch phong kiếm pháp, thích hợp với tứ Trọng Thiên đã ngoài. Đúng Lao Phu tại thôi diễn trung, nhiều lần nghiên tập nghịch phong thập tam kiếm, phát hiện kiếm thức thâm ảo, vượt qua trước tưởng tượng. Lao Phu mấy năm thôi diễn, cũng không có thể cuối cùng, thượng cổ thực lực của người tu luyện, có thể thấy được đốm. Phía dưới văn tự là vị tiền bối này một đại đoạn cảm nghĩ, hắn nghĩ tiền nhân đối nghịch phong thập tam kiếm phán định, tồn tại sai lầm, nếu như 13 kiếm thức hoàn chỉnh, có lẽ so với trước phán định giá trị càng cao. nguyên lai nghịch phong thập tam kiếm so trong tưởng tượng còn muốn thâm ảo vệ vô kỵ nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc lâu trong lòng có mình quyết ý kế tiếp vệ vô kỵ chính thức tu luyện tiểu nghịch phong kiếm pháp bởi tu luyện nghịch phong thập tam kiếm bộ kiếm pháp này tu luyện trở nên phi thường dễ trên cơ bản không có gì bình cảnh vài ngày sau vệ vô kỵ tiểu nghịch phong kiếm pháp liền đạt được mới thành lập cảnh lại qua vài ngày chút thành tựu cảnh cũng đã tới vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện Tiểu nghịch phong kiếm pháp tiến triển thần tốc, từng bước từng bước bước hướng đại thành chi cảnh. Bất quá, đang đến gần đại thành chi cảnh thời điểm, kiếm pháp tiến triển lại ngừng lại. Mặc kệ vệ vô kỵ dùng như thế nào công, thủy chung không đạt được đại thành chi cảnh, phảng phất cách một tầng màng dường như, một mực không cách nào đột phá. Vệ vô kỵ tâm lý rất rõ ràng, cái này là bởi vì mình thực lực không đủ nguyên nhân, một tầng thực lực quá miễn cưỡng, phải đột phá tiến nhập nhị trọng thiên, mới có khả năng mang tiểu nghịch phong kiếm pháp đạt đến đại thành cảnh. hắn buông kiếm pháp tu luyện chuyển hướng những thứ khác công pháp vô tướng luyện tâm quyết tu luyện thần thức ý niệm vệ vô kỵ cảm giác được thần trí của mình ý niệm lại cường đại rồi vài phần chỉ cần nhắm mắt lại nhẹ nhàng mang ý niệm nhắc tới liền có thể nội coi thân thể mà ý niệm tăng cường dung vệ vô kỵ đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa càng thêm nhạy cảm trừ lần đó ra vô tướng luyện tâm quyết còn có tĩnh tâm công hiệu phiền muộn e rằng pháp tiếp tục lúc tu luyện vận chuyển luyện tâm quyết sao động ý niệm lập tức bình phục lại truyền thương Long Công tổng cộng cửu giai cấp thứ nhất đã tu luyện thành công đột phá thời điểm vệ vô kỵ hầu như không có cảm giác gì hắn tại vận chuyển công pháp lúc tu luyện trong lúc bất chi bất giác thì có đột phá hoàn toàn là nước chảy thành sông không có chút nào bình cảnh trở ngại hắn hiện tại bắt đầu tiến nhập cấp thứ hai tu luyện nếu như có thể thuận lợi đột phá cấp thứ hai chính là mới thành lập cảnh vũ kỹ công pháp tu luyện hơn vệ vô kỵ đọc một lượt thuốc phổ quen thuộc mặt trên ghi lại mỗi dạng dữ liệu hồ lô tiên cảnh không gian, gặp may mắn. Dược điền không dâu quản lý, bên trong dược liệu vẫn luôn sinh trưởng hài lòng, bớt đi không ít phiền phước. Tất cả dược liệu chung, vệ vô kỵ quan tâm nhất là dã sơn trà cây. Cây trà vẫn là như cũ, mờ ảo mùi thơm ngát, như trước thấm nhân tấm phổi. Vệ vô kỵ nhiều lần tại cây trà trước tính tọa cảm ngộ, lại không còn có tiến vào lần trước cảnh giới. Không biết mang cây trà diệp hái hái xuống, như uống trà thông thường uống vào, lại sẽ là thế nào một cái hiệu quả. Vệ vô kỵ tự hỏi một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định buông tha. Dù sao cũng cây trà trồng ở hồ lô tiên cảnh, đã thuộc về mình, không vội với nhất thời. Nếu như lô mạng hoàng việc, sẽ không thật là khéo, chờ sau này kiểm chứng tỉ mỉ xác thực sau khi, rồi mới quyết định. Ngày này gia tộc người thông chi vệ vô kỵ, khiến hắn ngày mai đi nghị sự đường tập hợp. Người đi rồi, chỉ chốc lát sau, Quách Hải đang môn bái phòng. Tiền bối tới, mau mời gian nhà vào tòa. Vệ vô kỵ cười mang Quách Hải đón vào. Quách hải nhìn một chút vệ vô kỵ, ánh mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, ta nhớ kỹ lần trước thấy ngươi còn là một tầng trung kỳ thực lực, cái này hơn 20 ngày, dĩ nhiên cư nhiên tăng lên tới hậu kỳ thực lực. Cái này tinh tiến tốc độ, coi như là cùng bổn ra nội môn đệ tử so sánh với, cũng là không kịp nhiều để cho. Tiến nhập bổn ra người tu luyện, gặp may mắn, coi như là thực lực liên tục tấn trước, cũng là có khối người, ta nơi nào so được với. Tiền bối khen chật rồi. Vệ vô kỵ cười đáp. bổn ra có một chút thiên tài đích thật là tu luyện được lực, lực thực lực để thăng cấp tốc điểm này không cần hoài nghi quách hải cười gật đầu mang một cái hộp gấm đặt ở vệ vô kỵ trước mặt đây là lần trước kim trúc xà quả thật là tốt chỗ ta mang cho ngươi tới vệ vô kỵ mở ra hộp gấm bên trong lại là 6 khối tinh khí thạch trong lòng không khỏi đại hỷ chắp tay hướng quách hải nói lời cảm tạ bị tuyển chọn tiến nhập bổn ra tu luyện nội môn đệ tử từng tháng mới có thể có đến một khối tinh khí thạch hiện tại có sáu khối tinh khí thạch bày ở trước mặt hắn Tương đương với một cái nội môn đệ tử nửa năm đoạt được, được cho phi thường phong phú. Chủ yếu nhất là, tinh khí thạch bổn gia vị kia thụ thương tiền bối đáp lễ, tự mình đạt được tinh khí thạch đồng thời, cũng nhận được đối phương tán thành. Quách hải xua tay cười nói, không dâu khách khí, đây là ngươi bản nên có được. Lập tức sẽ lần thứ hai vào núi hái thuốc, nói vậy đã có người thông chi ngươi. Lần này vào núi lộ trình xa xôi, hảo hảo chuẩn bị một chút ta, ta liền không quấy dậy. Nói xong, Quách hải cáo từ ly khai. Vệ vô kỵ mang đối phương đưa tới cửa, chắp tay cáo biệt. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ đúng hạn đi tới nghị sự đường, phát hiện trong đại sảnh tụ tập người, so sánh với lần nhiều gấp ba, không sai biệt lắm một chừng trăm người. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, âm thầm đánh giá mọi người. Những người này trung gian, không ai là người thường, tất cả đều là tu luyện giả. Thực lực nhị trọng thiên của người thì có hơn 40 danh, tam trọng thiên thực lực lớn nhất loạt có 10 tên. Còn thừa lại những người khác đều giống như vệ vô kỵ. là một tầng thực lực. Lần này vào núi hái thuốc của người, thực lực cư nhiên như thế cường. Phòng trưng chuyến này hung hiểm, biết gia tăng thật lớn. Vệ vô kỵ nhớ tới Quách Hải nói, lần này hái thuốc đường xa xa xôi, trong lòng cũng hiểu vài phần. Một lát sau, nghị sự đường bên ngoài truyền ầm ý tiếng bước chân của một đám người đi đến. Cồn vật bi, khiết chương bảy mươi, mê vụ thủ hải. Người đi ở phía trước là gia chủ vệ Thủy Sơn, phía sau theo vệ Thủy Hải. Mọi người thấy thấy hai người. Vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra, nhường ra một con đường tới. Tại hai người phía sau, còn theo một số người, vệ vô kỵ phát hiện Quách Hải cũng ở trong đó, chỉ bất quá lần này hắn không phải là người cầm đầu, mà là đi theo người khác phía sau. Bắt đầu kiểm kê nhân số, vệ quản gia cầm danh sách, cao giọng nhậm danh, phía dưới bị gọi vào danh người, tiếng vang đáp ứng. Điểm danh kết thúc, không một người vắng mặt muộn, vệ quản gia thu danh sách lui ra, gia chủ vệ Thụy Sơn hướng mọi người giải thích lần này vào núi hái thuốc công việc. Hảo dược đều ở đây trong núi sâu, cho nên lần này vào núi hái thuốc đi được xa hơn, qua lại hành trình không sai biệt lắm muốn 20 ngày, vị trí tới gần Mê vụ Thụ Hải sát biên giới. Vệ Thụy Sơn nói. Nghe được Mê vụ Thụ Hải, phía dưới cảm kích tất cả mọi người biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mê vụ Thụ Hải là người hái thuốc một cái cấm kỵ, bình thường tại nói chuyện với nhau chung đều tận lực phòng ngừa, không muốn đề cập cái chỗ này. Biển cây xương mù hay thay đổi, trong đó hung mãnh ma thú vô số, coi như là tu luyện giả tiến nhập. cũng rất ít có thể còn sống đi tới tại vệ gia trang lưu truyền một cái đồn đãi lầm vào mê vụ thụ hải nếu như không có võ đạo thối thể năm tầng trở lên thực lực hầu như không cách nào may mắn tránh khỏi coi như là năm tầng tu luyện giả nếu như quá mức thâm nhập cũng là cựu tử nhất sinh cái này đồn đãi vệ vô kỵ cũng biết mặc dù có chút khuyết trường, nhưng cũng nói trong đó hung hiểm xem thấy mọi người mặt lộ kinh sắc vệ thụy sơn nói đại gia cũng không cần kinh hoàng lần này vào núi hái thuốc đuồn ra an bài càng nhiều hơn hộ vệ đi theo. Hơn nữa lần này hái thuốc đổi lấy công hân điểm số cũng là cực kỳ phong phú, coi như là một gốc cây dược liệu cũng không có hái được, cũng phải nhận được ngũ 10 giờ gia tộc công hân. Mọi người nghe vậy, kìm lòng không đặng thì thầm với nhau, trong lòng tính toán. Vệ vô kỵ cũng âm thầm kinh hãi, buồn ra lần này là đại thủ ta. Nhớ kỹ lần trước vào núi hái thuốc, một số người vất vả cực nhọc thu hoạch cũng bất quá trăm điểm gia tộc công hơn Lần này chỉ cần vào núi. tính là hai tay trống trơn cũng có thể thu được ngũ 10 giờ công vân vệ thụy sơn nhìn mọi người thân thủ ý bảo dùng mọi người im lặng xuống tới còn là giới thiệu lần này bổn ra người lần này vào núi hộ vệ đông đảo thống lĩnh là bổn gia tu luyện giả thất trọng thiên thực lực tên là vệ thanh phong tại vệ thanh phong dưới có 6 tầng tu luyện giả hai người 5 tầng tu luyện giả 4 người đều là bổn gia phái tới tu luyện giả phụ trách giám định dược liệu của người là một gã nhị trọng thiên thực lực luyện dược sư vệ vô kỵ không có thấy vệ hồng chắc là chuyến này hung hiểm lấy vệ hồng thực lực khó có thể đảm nhiệm được vì vậy không có tham dự lần này hái thuốc vệ gia trang phân ra cũng phái ra sáu gã tứ trọng thiên tu luyện giả đi theo vệ vô kỵ dương mắt nhìn lên phát hiện sáu người chồng thì có vệ vô huyên vệ vô huyên thực lực là tứ trọng thiên cùng ta có thủ lần này vào núi hái thuốc phải đề phòng đến hắn an toán vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ âm thầm nhìn quét mọi người không có phát hiện vệ lập chỉ nhìn thấy trương toàn trương toàn cùng hai gã nam tử đang ở xì xào bàn tán không phải là dùng ánh mắt dư quang liếc về phía vệ vô kỵ hắn thấy vệ vô kỵ nhìn sang trong ánh mắt lộ ra nhe răng cười xuê bàn tay ra âm thầm làm một cái chém giết động tác vệ vô kỵ khinh miệt tiêu tiêu đáp lại đối phương đưa mắt rời về phía nơi khác như trương toàn nhân vật như vậy không đáng để lo nếu như có can đảm hướng hắn xuất thủ tự mình đem chém giết chính là một tầng thực lực tu luyện giả vệ vô kỵ không bất luận kẻ nào coi như là ba người liên thủ hắn cũng có nắm chắc ứng phó sáng sớm hôm sau mọi người trước tiên ở cửa thôn tụ tập sau đó tiến vào núi lớn hướng mê vụ thụ hải phương hướng đi lần này vào núi hái thuốc bổn da của người sớm làm chuẩn bị đường đi tiếp sớm có sắp xếp mọi người ngày đi đêm nghỉ một đường thuận lợi không có gặp gỡ quá nhiều phiền phức ngày thứ 8 sau khi mọi người dần dần tới gần mê vụ thụ hải sơn thế cũng rồi đột nhiên hiểm trở dâng lên buổi tôi cắm trại mọi người tao ngộ bảy thú tập kích một con ma thú mắt xanh thanh lang dẫn dắt dưới trướng bảy sói hướng doanh địa tập sát qua đây vệ thanh phong một lần tổ chức đại gia phòng thủ doanh địa một bên phái ra dưới trướng tu luyện giả chém giết bảy sói thủ lĩnh mắt xanh thanh lang mắt xanh thanh lang thực lực không kém so bạch ma bạo viên còn có cao hơn một bậc tương đương với tứ trọng thiên thực lực bất quá lần này kia không đi vận hiển nhiên là đá phải thiết bản ba gã bổn ra năm tầng tu luyện giả cùng nhau vây lại ngăn chặn nó đường lui tùy tiện đem chém giết, bầy sói mất đi thủ lĩnh, nhất thời sụp đổ. vệ thanh phong khiến người ta quét tước chiến trường, kiểm kê tổn thất, chúng không một người người tử vong, chỉ ba người vết thương nhẹ. vào núi lần đầu tiên đánh giết, đại hoạch toàn thắng. kiểm tra có thể dùng da sói, lột ra tới hảo hảo giữ gìn kỹ, tốt nhất lang thịt cắt bỏ. hai ngày này không lo không thịt ăn. con tia mắt xanh thanh lang da lông giá trị không ít ngân lượng, tìm cái tay nghề người, người tốt, làm cẩn thận. vệ thanh phong mệnh lệnh một người tiếp một người địa truyền xuống tới. Đêm nay tất cả thu hoạch, chờ xuất sơn sau khi, đổi thành ngân lượng, nữa phân phát cho đại gia. Sau này trừ dược liệu ra tất cả thu hoạch, cũng là chiếu trương công việc. Tốt, cảm tạ vệ thủ lĩnh, đa tạ vệ thống lĩnh ban cho, nhiều tạ thống lĩnh. Mọi người nghe tiếng đại hỉ, hướng về vệ thanh phong chắp tay nói tạ ơn. Vốn có lần này vào núi, tất cả mọi người lòng mang ý sợ hãi, ngay cả công hơn điểm số thủ lao phong phú, nhưng không thể tiêu trừ nội tâm sợ hãi. Hiện tại trận chiến mở màn thắng lợi. Thu hoạch khá nhiều, đại gia tinh thần trở nên rung lên, ý sợ hại thiếu rất nhiều. Hai ngày sau, mọi người bay qua một đạo sơn lĩnh, rốt cục đi tới mê vụ thụ hải sát biên giới. Vệ vô kỵ đứng ở chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa, gần bên là một mảnh diện tích rừng rậm, hướng xa xa kéo dài, biến mất với một mảnh vô biên vô tận vụ hải trong. Cái này phiến vụ hải phảng phất bầu trời mây trắng, rơi vào trong rừng rậm, mang thiên địa giới hạn phai diện, hóa thành một mảnh trắng xóa. Từ xa nhìn lại. Phảng phất lục sắc thảm thượng, chất đầy thiên một dạng cao trắng loãn cây đông. Hô, một trận gió núi cướp tới, cuốn lên vụ hải, lộ ra một ít sơn lĩnh đường viền. Mê vụ, thu hải, muốn, muốn bắt đầu. Một ga đã tới nơi đây người hái thuốc, thấy vụ hải cuốn lên, trên mặt đột nhiên biến sắc. Mọi người chính còn muốn hỏi, chỉ nghe thấy xa xa chuyển đến làm người sợ hai nước nở, khiến người ta cực sợ. Côn phong thổi cướp núi, treo đeo lội suối, gào thét mà đến, tất cả động tĩnh, kích động va chạm. hóa thành một mảnh kỳ dị âm hưởng phảng phất vô số không biết tên ma thú tại gào thét thông thường Dầm rầm oanh vụ hải như thủy triều thông thường một đường đẩy ngang hướng bốn phía khuyết tán phát ra nổ vang hải chiều phân âm mọi người thấy vụ hải biến đổi lớn đều mặt như màu đất ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc ních như người trợn thông thường trong sát na vụ hải như thủy triều thủy triều thông thường mang rừng dầm bao trùn một nửa sau đó phảng phất lực kiệt thông thường dần dần lui về phía sau Hướng vị trí cũ co lại đi Đây là mê vụ thủ hải Đại gia nhất định phải chú ý Sương ngủ thủy triều lui bước thời gian Gặp gỡ sương mù Nghìn vạn không nên hoảng hốt Canh giữ ở tại chỗ chờ sương chiều thối lui Nghìn vạn không muốn bị lạc phương hướng Vệ thanh phong nói với mọi người Hắn vừa dứt lời Trên cao truyền đến một tiếng trường minh Một đạo bóng mở từ không trung hướng mọi người rơi tới Cồn vật B mươi 71 Lấy một địch tam Một tiếng trường minh Thanh trấn cửu tiêu Không chung bóng mở hướng mọi người hạ xuống. Đây là... là một con chim khổng lồ. Ông trời của ta A, nghe thanh âm đều trong lòng run sợ, nó là tới săn ngồi. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Mọi người một mảnh hoảng loạn, chân tay luôn cuống. Đại gia không nên hoảng hốt. Nghe ta hiệu lệnh, kết trận phòng ngự. Vệ thanh phong cả tiếng bố trí, tất cả hộ vệ đứng ở phía trước, bảo vệ mọi người. y không trung chim khổng lồ lại là một tiếng trường minh, rơi đang lúc mọi người trong thai, can đảm mướn liệt. Vù vù. Chí cường khí thế của từ trên trời giáng xuống, giống như một hồi cuồng phong cấp tới. Bọn hộ vệ đều làm tốt chém giết chuẩn bị, con này quái điểu khí thế mạnh như thế, thực lực sâu không lường được, một hồi ngươi chết ta sống chém giết, không thể tránh được. Đây là, đây là, đây là. Vệ Thanh Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói liên tục tam đây là, đang nhìn bầu trời chim khổng lồ, nghẹn họng nhìn chân chối, không nên động thủ, toàn bộ để xuống cho ta binh khí, mau mau mau. Mọi người không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là tuân lời từ hắn, vung xuống binh khí. Mau nhìn. Cự trên lưng chim có người. Mắt sắc của người rốt cục phát hiện trong đó dị thường. Thật sự có người. Hai người, một nam một nữ. Đây là hai vị bề trên, đại gia mau dập đầu. Mọi người cái này mới nhìn thấy chim khổng lồ thượng, đứng hai gã nam nữ, không ít người đều túi người xuống tới, hướng phía chim khổng lồ quỳ lại, Lại là một tiếng trường minh, thanh âm quanh quẩn trên không trùng, dư âm thật lâu không tiêu tan. Chim khổng lồ từ mọi người trên đầu một sẹt qua đi, hướng vụ hải phương hướng bay đi. Vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại, trên lưng chim một đôi nam nữ sóng vai đứng thẳng, nam tử trường bảo khăn chít đầu, y mệ theo gió, nữ tử dáng người hiểu điệu, cặp váy phiêu phiêu, phảng phất thần tiên thông thường. Nhìn hai gã nam nữ, vệ vô kỵ cảm xúc dâng trào, trong lòng có quyết ý làm người phải làm cảnh giới như thế, mới không ngủng công cuộc đời này, cô phụ mình đau khổ tu luyện. Nếu như cả đời, như phía dưới như vậy, chỉ biết quỳ dập đầu. Làm người cũng không có cái gì thú vị. Mấy hơi thở trong lúc đó, chim khổng lồ chở hai gã nam tử, nhảy vào vụ hải, tiêu thất ở bên trong. Chuyển của tui nét trái tim đen u ám. Mọi người thấy trước mắt, giống tuyết thiên địa, phảng phất đã trải qua một giấc mộng cảnh thông thường. Bề trên thực lực của người tu luyện, giống như tiên nhân thông thường, thực sự không phải là bọn ta có khả năng tưởng tượng. Vệ thanh phong thở thật dài, xoay người phân phó mọi người, tiếp tục đi tới. Hai canh giờ sau khi... mọi người đi tới một khối so với bằng phẳng bãi đất vệ thanh phong an bài mọi người dựng doanh địa doanh địa xây xong sau khi mọi người lại đang bốn phía bảy bảy dập cơ quan dự phòng ma thu tập kích lúc này sắc trời mang muộn mọi người nhóm lửa làm cơm thay phiên phòng thủ bình an địa vượt qua một đêm sáng sớm hôm sau mọi người phân tổ hướng mỗi cái phương hướng hái thuốc đi vẫn là quy củ cũ phân tổ ý theo mọi người tự nguyện tự do học thành đội đại đa số mọi người học thành đội hái thuốc cũng có một chút người đơn độc đi đậu bất kể là họp thành đội còn là đơn độc hành động người đều có từng người lòng của nghĩ có người nghĩ lần này hái thuốc tưởng thưởng phong phú hy vọng có thể kiếm được càng nhiều hơn công vân vi tích phân cũng có người nghĩ dù sao cũng có ngũ 10 giờ công vân coi như là hai tay trống trơn cũng là không sao cả quan trọng là bảo trụ an toàn của mình không ai tới mời vệ vô kỵ họp thành đội vệ vô kỵ cũng vui vẻ được một người hái thuốc vừa lúc sử dụng hồ lô tiên cảnh không gian miễn cho bị người phát hiện một đường đi tới Vệ vô kỵ thu hoạch rất nhiều, thu thập đến không ít dược liệu. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau có động tĩnh, từ bụi có kích thích thanh âm của phán đoán, không phải là gia thú, mà là có người theo tới. Là ai ở phía sau? Vệ vô huyên. Không đúng, hắn bị vệ thanh phong an bài thủ hộ, lúc này vẫn không có động thủ thời gian. Đoán chừng là trương toàn. Vệ vô kỵ thân hình xuống phía dưới một thấp, vật che thân tùng, hướng bên cạnh đại thụ ẩn thân, cảnh giác nhìn phía sau. Như vệ vô kỵ sở liệu. trương toàn thân ảnh của từ đàng xa đi tới hắn nhìn chung quanh không có phát hiện vệ vô kỵ tung tích không khỏi nổi lên nghi ngờ thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi rõ ràng thấy hắn hướng bên này chớp mắt liền tiêu thất dường như lần trước thấy bóng lưng của hắn một dạng lần trước vào núi hái thuốc vệ vô kỵ cướp giật kim trúc xả quả thời điểm bị trương toàn thấy bóng lưng biến mất trương toàn vẫn hoài nghi người này chính là vệ vô kỵ tuy rằng lời của hắn không ai tin tưởng nhưng hắn hoài nghi cũng thâm căn cố đế không có một chút dao động. Người này chưa trừ diện, tất thành hậu hoạn. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ xoay người đi ra, Trương Toàn, ngươi là đang tìm ta sao? Ha ha, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lần này ngươi có thể chạy không thoát. Trương Toàn nhanh vừa cười vừa nói, ta tại sao muốn chạy? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Vệ vô kỵ nói, ta biết thực lực của ngươi, một tầng hậu kỳ vệ dòng, cũng là bởi vì sơ suất tại trên lôi đài bị ngươi giết chết. Trương Toàn nói xong, hé miệng thổi ra một cái tiếng cười hai gã nam tử từ đằng xa đã đi tới ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi ngươi cái này nhất giai căn cốt phế vật giết ngươi đương nhiên được có chút chuẩn bị trương toàn nhìn vệ vô kỵ phảng phất nhìn mặc cho người làm thịt cầm loại hai vị này ngươi không biết ta nói với ngươi nói chu bang vinh thối thể một tầng trung kỳ thực lực bạch đào bạch đại ca một tầng đỉnh thực lực chúng ta ba người đối phó ngươi đó là dư giả gây nên đỉnh cảnh giới thực lực cũng không cách nào đột phá vốn có cảnh giới hướng về phía trước tấn trước nhưng lại khắc khổ tu luyện đặt tới một loại thuần thục cực hạn được xưng là đỉnh cực ý vệ vô kỵ nghe trương toàn nói chuyện nhìn về phía bạch đào quả nhiên người này cả người khí thế so thông thường một tầng hậu kỳ thực lực muốn hùng hậu một ít đối một cái sẽ chết phế vật nói nhiều như vậy làm gì lập tức làm thịt chúng ta còn có chuyện khác bạch đào không nhịn được nói bạch đại ca thoáng cái làm thịt hắn liền lợi cho hắn quá ta muốn đem hắn chế trụ từng đao từng đao địa quả hắn phương tiêu trong lòng ta hận ý trương toàn lộ ra hung tàn tàn nhẫn lệ kia hãy mau a cánh rừng rậm này cũng không thiếu người nói không chừng đúng dịp sẽ gặp được chu bang vinh ở một bên nói trương toàn gật đầu ba người cùng nhau hướng vệ vô kỵ xông tới vệ vô kỵ rút kiếm hướng cách gần nhất trương toàn phóng đi bạch đào thấy vệ vô kỵ nhằm phía trương toàn vung đao bước nhanh vượt qua chuẩn bị chặn lại vệ vô kỵ đúng lúc này vệ vô kỵ đi tới phương hướng rồi đột nhiên biến đổi hướng bên cạnh trù bàng Vinh phóng đi đối phương ba người nếu là đơn đả độc đấu tự mình không hãi sợ bất kỳ người nào nhưng ba người liên thủ tự mình thì không được chỉ có rất nhanh trước chạm giết một người mới có thắng được cơ hội chu bang vinh thực lực yếu nhất vệ vô kỵ mục tiêu thứ nhất chính là trước chém giết chu bang vinh chu bang vinh thấy vệ vô kỵ công hướng trương toàn bạch đào bước nhanh vượt qua đang chuẩn bị tiến lên giúp đỡ nhưng không ngờ vệ vô kỵ hướng hắn điện xạ mà đến vệ vô kỵ trong nháy mắt gần người tiếp cận đại thành chi cảnh tiểu Nghịch phong kiếm pháp Hướng Chu Bang Vinh công tới. Ô, mũi kiếm pha không, ngược gió mà chém, gió kiếm thanh âm của như có như không, mở ảo được phảng phất huyền tính thông thường. Đối mặt như vậy tinh diệu kiếm thuật, Chu Bang Vinh căn bản không cách nào ngăn chặn, phúc. Trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua cổ họng của hắn. Cồn vật bi, khi ef. Chương 72, cường địch hiền thân. Vệ vô kỵ một kích đắc thủ, rút kiếm lui về phía sau. Chu Bang Vinh hai mắt trợn tròn, nhìn một đạo tiên huyết, từ tự mình hết hầu tiêu bắn ra. vẩy ra ba thước ở ngoài. Hắn quả thực không tin phát sinh trước mắt đây hết thảy, ở nơi này chớp mắt trong nháy mắt, tự mình lại phải chết. Bất quá, đã không có thời gian suy tư. Chu Bang Vinh che nơi cổ họng vết thương, máu tươi từ khe hở càng không ngừng tràn ra. Hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng ách ách thanh âm của, liền phó mặt rồi ngã xuống, lúc đó chết đi. Vừa đối mặt, Chu Bang Vinh liền bị chém giết, chưng toàn bị cả kinh trận mắt hốt mồm. vệ vô kỵ làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi, đáng chết! Bạch Đào hét lớn một tiếng, vung đao hướng Vệ Vô Kỵ vào tới. Hắn sử xuất chính là một bộ phi nhạn đao bí quyết, đao pháp nghiêm cẩn, trung quy trung củ, phảng phất trời cao phi nhạn, xếp thành đội ngũ, không có chút nào mất trật tự. Vệ Vô Kỵ lắc mình mà lên, trường kiếm chỉ, gió kiếm kéo vài miếng lá khô cuốn lên, chỉ có trên dưới, giống như điệp vũ thông thường. Vong vòng bòng tranh. Binh khí lẫn nhau kích, tiếng như chuông và khánh, xẹt qua bên hai, dư âm hướng tư phương kéo dài đi. hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt gần người điện quang đá lấy lửa vậy giao thủ lại trong nháy mắt tách biệt vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng nhìn đối phương bạch đào ngực một điểm đỏ tươi đông dương thành lớn phảng phất một đóa hồng hoa rồi đột nhiên nộ phóng ngực thấm ra tiên huyết trong nháy mắt nhuộm ngất lòng dạ bạch đào thân hình lảo đảo đứng không vững hắn chỉ vào vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vô cùng hận ý ngươi ngươi lại là một tầng hậu kỳ thực lực chết tiệt trương toàn cư nhiên xem trông nhầm ta ta phỏng trường sai lầm Thật hận. Hận. Một câu nói chưa nói hết, bạch đào té trên mặt đất, lúc đó bị mất mạng. Vệ vô kỵ dùng nội tức gần nấp thuật, biểu diễn đi ra ngoài thực lực, chỉ một tầng sơ kỳ thực lực. Hắn ẩn nấp thuật chỉ vượt lên trước thực lực của hắn tam đẳng cấp tu luyện giả, cũng chính là tứ trọng thiên thực lực, khả năng dòng ra. Trương Toàn cũng không biết nội tình, hắn chỉ biết vệ vô kỵ mang công pháp cơ bản, tu luyện tới đỉnh cảnh, trên lôi đài chém giết vệ rong, kỳ nguyên nhân là bởi vì vệ sơ rong bởi vì hắn lấy được tin tức sai lầm, dẫn đến bạch đảo đoán sai vệ vô kỵ thực lực, rốt cục ôm nội hận bị mất mạng. Trương Toàn không ngờ rằng, tự mình tìm tới hai người trợ giúp, cư nhiên trong nháy mắt đã bị vệ vô kỵ chém giết, khiếp sợ trong lòng, phảng phất long trời lở đất thông thường. Quanh năm trong núi hái thuốc, tu luyện ra được rèn luyện hàng ngày, rốt cục phát huy tác dụng. Hắn rất nhanh thì từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, hướng xa xa bỏ chạy. Vệ vô kỵ trở mình tay mang trường kiếm xuyên vào trên mặt đất, lấy ra phần thiên cung. cải tên nhắm ngay bỏ chạy trương toàn bang siêu mũi tên rời dây cung đi đang phi hành trung bỗng dưng thiếu đốt hóa thành một chi hỏa tiễn bắn về phía đối phương trương toàn nghe sau đầu khát thường thanh truyền đến vội vàng quay đầu lại coi chỉ thấy một đoàn hỏa quang như lưu tinh rơi thông thường hướng hắn phóng tới hắn mở miệng tiêu to còn chưa lên tiếng mũi tên đã bắn vào miệng của hắn rộng lực lượng khổng lồ đưa hắn thân thể về phía sau lăng không bay lên mũi tên xuyên thấu khoang miệng đưa hắn đinh ở sau người đại thụ bên trên khoảng cách bị mất mạng. Vệ Vô Kỵ chém giết ba người, mình cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hoàn hảo cái kia Bạch đảo khinh thường, đoán sai thực lực của ta, bất đi ta không ít phiền phức. Hắn nhìn tam cổ thi thể, toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh không gian, hướng xa xa đi. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Vệ Vô Kỵ cách xa đánh giết hiện trường, đi tới một chỗ địa phương an toàn, tiến nhập hồ lô tiên cảnh không gian, kiểm tra tam cổ thi thể vật tùy thân. Ba người đều là một tầng tu luyện giả. Tùy thân không có bao nhiêu vật có giá trị. Thạch sóng lớn trên người có một bộ phi nhạn đao bí quyết, chỉ là nhân cấp trung phẩm vũ khí. Loại này tại tàng thư lâu tùy thời có thể đổi lấy vũ khí. Vệ vô kỵ không bao lớn hứng thú, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Trương Toàn trên người có một lọ thuốc chữa thương. Vệ vô kỵ mở ra nắp bình, nghe nghe vị thuốc đông y, phẩm chất không sai, thu vào. Cái khác đoạt được chính là một ít năng lượng, Vệ vô kỵ đều bỏ vào trong túi. Sau cùng. vệ vô kỵ tìm một cái bí ẩn vách núi đem thi thể ném đi xuống làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ nhìn sắc trời không còn sớm liền quay lại doanh địa lo lắng đến dã ngoại hung hiểm đại bộ phận người đang đang lúc hoàng hôn đều quay trở về doanh địa nhưng là có một chút người hái thuốc ly khai được khá xa không có phản hồi doanh địa vệ vô kỵ nhìn một chút doanh địa mọi người không có phát hiện vệ vô huyền tung tích kể cả quách hải chờ vài tên bùn ra tới tu luyện giả cũng không tại doanh địa lần này vào núi trương toàn không đáng để lo vệ vô huyên cũng võ đạo thối thể tứ trọng thiên tu luyện giả hắn mới là vệ vô kỵ phải đề phòng trọng điểm vệ vô kỵ tìm được người ngoài nói bóng nói gió hỏi thăm mới biết được bổn ra của người ở phía xa phát hiện vài cọng hào dược bất quá đã có hung mánh ma thú thủ hộ cho nên doanh địa chỉ để lại vệ thanh phong cùng số ít hộ vệ trấn thủ những thứ khác hộ vệ đều ly khai hiệp đồng chu diệt ma thú đi đạt được tình hình thực tế vệ vô kỵ yên lòng một đêm vô sự vệ vô kỵ ngủ vừa cảm giác thể lực cùng tinh thần đều khôi phục lại. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn ly khai doanh địa, như trước một người hướng xa xa hái thuốc đi. Doanh địa bốn phía dược liệu sớm đã bị mọi người thu thập sạch sẽ. Vệ vô kỵ một đường tìm tòi, chuyển qua một đạo sơn lĩnh, dần dần rời xa doanh địa. Dương dầm cỏ dại tươi tốt, vệ vô kỵ phán định địa hình, hướng có thể xảy ra trường dược liệu vị trí, cẩn thận tìm tòi. Đông dương, một đạo tâm quý hàn ý từ tâm lực phát lên, phảng phất một cái giật mình, chuyển khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, rút kiếm làm ra phòng thủ chuẩn bị, không chấp mắt nhìn về phía trước. Xem ra ngươi thật cơ chí, cư nhiên có thể trong nháy mắt phát giác nguy hiểm. Bất qua phế vật mới cuối cùng phế vật, tính là tấn chức võ đạo thối thể cảnh, thành tu luyện giả, cũng còn là giống nhau phế vật. Theo đang nói, vệ vô huyên từ phía sau cây đi ra, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô huyên, thật không ngờ ngươi cư nhiên sẽ tránh ở chỗ này. Vệ vô kỵ một mực lo lắng vệ vô huyên. nhưng bây giờ thấy vệ vô huyên xuất hiện ở trước mặt, trái lại tỉnh táo lại, sự tình đã phát sinh, tranh cũng không thể tránh, lo lắng cũng vô ích. cùng với khiến cái này mặt trái nhân tố, tả hữu phán đoán của mình không bằng toàn bộ bỏ xuống, dũng cảm đối mặt, nói không chừng sẽ có một đường sinh cơ. vệ vô huyên nhìn trước mặt vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất manh thu nhìn ngược tiểu chính là đồ vật, không vội với bác giết, mà là muốn đùa bỡn một phen dường như. ha ha, chỉ bằng ngươi đang chết này phế vật. chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều bất quá sau này ngươi cũng không cần suy nghĩ bởi vì hôm nay ngươi cũng sẽ bị chết ngươi giam tại nhà của ta đại môn giết ta tôi tớ còn hướng ta ném mạnh khu thú dùng ma thu phân và nước tiểu ha ha, tự ngươi nói ngươi hôm nay nghĩ thế nào cái chết kiểu này nói xong bản thiếu ra vui vẻ nói không chừng liền ý theo ý tứ của ngươi thành toàn ngươi vệ vô huyên nhìn đối phương rất hy vọng từ trên mặt của đối phương thấy một ít kinh khủng đối mặt cựu nhân biện pháp tốt nhất không phải là nhất đao kết quả hắn, mà là vô tình giằn vặt hắn, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn sợ, đây mới thật sự là trả thù. bất quá, vệ vô huyên thất vọng rồi, vệ vô kỵ không có lộ ra nửa điểm khiếp sắc, đứng tại chỗ giống như núi cao thông thường, khi thế tuyệt không thua bởi hắn. Côn vật bi, khiết. chương 73 kiến huyệt. vệ vô kỵ nhìn vệ vô huyên, không nói gì, ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. hắn chỉ là ở trong lòng, càng không ngừng thôi diễn tính toán bỏ chạy biện pháp. đối mặt một tầng thực lực vệ vô kỵ tuyệt đối là không sợ hãi đối mặt nhị trọng thiên thực lực vệ vô kỵ cũng có thể nghĩ biện pháp gặp gỡ tam trọng thiên thực lực vệ vô kỵ sẽ lập tức đào tẩu bất quá trước mặt vệ vô huyên là tứ trọng thiên cao thủ coi như là đào tẩu cũng biến thành xa vời cơ hội là không thể nào sự thực lực đúng là vẫn còn thực lực kém tam đẳng cấp trinh lệnh, căn bản cũng không có biện pháp bù đắp vệ vô huyên thấy vệ vô kỵ thần tỉnh, ha hả cười đến trình độ này người đang chết này phế vật còn đang làm bộ làm tịch ta hôm nay ngược muốn nhìn ngươi đến cùng có thể chơi ra dạng gì động tác võ thuật để mắt của ngươi giúp đỡ đây tại sao không có thấy của ngươi giúp đỡ đều cùng nhau gọi ra a không muốn tại trốn vệ vô kỵ nói giúp đỡ ha ha vệ vô huyên cười to ngươi cái phế vật này quả thực chính là một cái đường đầu múa đùa dỡn trọc cười tử đối phó ngươi còn cần giúp đỡ ngươi quá để cao mình vệ vô huyên cười ha hả đối mặt vệ vô huyên cười to vệ vô kỵ trong lòng có tính toán hắn tin tưởng vệ vô huyên nói thế không giả đối phó hắn thực lực như vậy vệ vô huyên đích sắc không cần giúp đỡ nếu không có giúp đỡ chỉ vệ vô huyên một người đó chính là nói mặc kệ hướng phương hướng nào đào tẩu đều là có thể được vệ vô kỵ âm thầm nhìn quét bốn phía định ra điều kiện tốt nhất đào tẩu lộ tuyến tốt lắm đi ra nơi này mới thôi a ta còn có chuyện phải làm không muốn đình lại thời gian vệ vô huyên nhìn vệ vô kỵ ngạo nghệ điệu nói phế vật ta cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi xuất thủ trước dùng ngươi lợi hại nhất vũ kỹ vệ vô kỵ nhìn chằm chằm đối phương trường kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa hướng vệ vô huyên công tới nhìn ngươi cái phế vật này cước bộ di động hạ ban bất ổn rõ ràng cho thấy tâm phủ khí táo nhìn thấy bản thiếu ra biết sợ vệ vô huyên ngăn vệ vô kỵ trường kiếm tiếp tục dùng ngôn ngữ đùa cận hô hấp thổ nạp không đều đều lực đạo trên tay không đủ căn cốt quyết định ngươi chỉ có thể như vậy lao thiên quyết định ngươi là phế vật cả đời này chính là phế vật ngươi tên tiện chủng này số phận trời xanh từ lâu đã định trước vệ vô kỵ không có trả lời tiếp tục xuất kiếm công kích đột nhiên hắn giạt ra tay trường kiếm hướng vệ vô huyên phi ném đi vệ vô huyên không ngờ rằng đối phương biết dùng buông tay kiếm vội vàng nghiêng người một bước né tránh công kích của đối phương vệ vô kỵ chờ ngay trong sát na này cơ hội hắn một cái bắn ra hướng bên cạnh nhảy ra hướng phía doanh địa bỏ chạy hắn biết tại sơn giã truy sát Vô luận như thế nào mình cũng không phải là đối thủ của vệ vô huyên, trở lại doanh địa, mới là cơ hội duy nhất. Người tên tiện chủng này, muốn từ bản thiếu ra trong tay đào tẩu. Người hôm nay nếu là thoát được, sau này ta sẽ không kêu vệ vô huyên. Nhìn vệ vô kỵ đào tẩu, vệ vô huyên cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau, tại trong rừng truy đuổi Đăng nhập. Vệ vô huyên tốc độ nhanh hơn vệ vô kỵ, trong nháy mắt, liền đến vệ vô kỵ phía sau. Người cái này tiện chủng đáng chết, sớm đang chết đi. dù sao cũng sống cũng là của người khác cười liệu không bằng đã chết thật là tốt để ta đưa ngươi đi gặp của ngươi ma quỷ cha mẹ a. vệ vô huyên ở sau người như bóng với hình đột nhiên giơ tay lên huy trưởng một trưởng hướng vệ vô kỵ vô tới vệ vô kỵ một cái nghiêng người hướng bên cạnh của cuộn suýt xảy ra thai nạn địa tách ra thân hình hắn đông nhiên nhảy lên hướng bên cạnh điện xạ vòng vo một cái cong tiêu thất tại cự thạch phía sau tất cả nói ngươi hôm nay không chạy thoát được đâu nhìn ngươi thoát được thật mệt mỏi. Không bằng đứng ngay ngắn, ngoan ngoãn khiến ta giết, cũng không cần chạy khổ cực như vậy. Vệ vô huyên cười nói móc đối phương, nâng kiếm đuổi theo. Vệ vô kỵ chuyển vào cự thạch phía sau, tạm thời ly khai tầm mắt của đối phương. Hắn một cái xoay người, dừng lại bước tiến, lấy ra phần thiên cung, cài tên nhắm vào phía sau, vận sức chờ phát động. Vệ vô huyên không có đề phòng, nên ngang theo sau. Hắn chuyển qua lớn thạch, đông nhiên thấy bảy bước ở ngoài, vệ vô kỵ dẫn cung nhắm vào, không khỏi thất kinh. Bang siêu. như lưu tinh, rời dây cung đi. vệ vô kỵ phần thiên cung toàn lực một mũi tên, uy lực tương đương với nhị trọng thiên thực lực. mũi tên mang theo kỳ dị tiếng hú gió, chớp mắt liền đến vệ vô huyên trước mặt của. vệ vô huyên kinh hãi, vội vàng lui về phía sau huy kiếm. đang, mũi tên đánh vào trên trường kiếm, thế đi nhưng vẫn không biến hóa, phốc địa bắn vào vệ vô huyên hông vai. cự ly chỉ bảy bước xa, tính là vệ vô huyên thực lực cao tới đâu, cũng rất khó tránh thoát. vệ vô kỵ. ngươi cái phế vật này cậu tập trùng dám đả thương đến ta ta nhất định phải mang ngươi phẩu ra rút gần. vệ vô huyên giận dữ bị một cái phế vật ám toán thụ thường quả thực chính là vô cùng nhục nhã vệ vô huyên rút ra mũi tên túi đầu nhìn một chút mũi tên không có độc vết thương cũng chỉ là rách ra vết thương nhẹ cái phế vật này tiễn làm sao có thể có loại uy lực này chẳng lẽ nói hắn cung tên trong tay có tăng uy lực công năng là nhất kiện pháp khí hay là là gì khác nguyên nhân nghĩ vậy nhi vệ vô huyên lòng hiếu kỳ nổi lên nâng kiếm đuổi theo vệ vô kỵ hướng xa xa đào tẩu nghe phía sau vệ vô huyên giống giận hán tử thanh âm nhận biết đối phương chịu chỉ là vết thương nhẹ thực lực không có bị chút nào ảnh hưởng xem ra một mũi tên này cũng không có bao nhiêu tác dụng thực lực đối phương chưa giảm vệ vô kỵ trong lòng thầm kêu đáng tiếc trên chân cũng tăng nhanh vài phần hai người thực lực sai biệt quá lớn vệ vô kỵ cũng không có hy vọng xa vời một mũi tên là có thể đặt thắng thế Nhưng hắn nhiều ít hy vọng có thể lột bỏ đối phương một chút thực lực, chí ít làm cho đối phương đuổi theo có thể chậm lại, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng rơi vào khoảng không. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh đột ngột quái thạch đống đất, từng đống đất có hai người rất cao, đây đó khoảng cách không xa, đứng vương hướng về phía trước, phảng phất thạch trụ, rừng đá thông thường. Vệ Vô Kỵ thấy cái này phiến quái thạch đống đất đàn, trong lòng có quyết ý, nhanh hơn bước tiến vào tới. Theo sau lưng Vệ Vô Huyền, thấy vệ Vô Kỵ nhảy vào quái thạch trong đám. trong lòng thất kinh dừng bước cái này phiến hái thuốc dừng rậm bổn ra phái người thăm dò qua phát xuống trên bản đồ đôi bốn phía nguy hiểm khu vực đều làm đánh dấu cái này phiến quái thạch đống đất đàn chính là chỗ nguy hiểm nhất bên trong sinh tồn đến một đám cuồng vệ độc kiến trình độ nguy hiểm vượt qua tất cả ma thú loại độc chất này kiến có thể phân bố một loại nọc độc có tê dại ăn mòn công năng nhưng độc tính cũng không tính cường dùng vậy thuốc giải độc có thể hóa giải cho nên một con độc kiến cũng không đáng sợ thực lực chỉ xếp hạng bạch sắc đẳng cấp nhất giai bất quá nghìn vạn độc kiến hội tụ vào một chỗ liền tương đương đáng sợ chúng nó hội tụ thành một mảnh kiến biển quét ngang rừng rậm hầu như chính là vô địch tồn tại Bầy kiến nơi đi qua sinh mệnh tuyệt tích trở thành một phiến tử địa cùng vệ độc kiến tên bởi vậy mà đến tên khốn kiếp này phế vật hạ quyết tâm muốn mượn giúp cùng vệ độc kiến thoát thân vệ vô huyên trong lòng do dự một chút còn là hạ quyết tâm nếu đã xuất thủ thì không thể khiến hắn đào tẩu hắn một tầng thực lực có can đảm hướng độc kiến xảo huyệt đi ta tứ trọng thiên thực lực thì càng thêm không cần lo lắng vệ vô huyên lo lắng vệ vô kỵ chạy trốn sau khi bị bổn ra được biết tiến tới dẫn phát liên tiếp hậu quả cắn răng đuổi theo cồn vật bi khi f chương 74, sinh tử tuyệt địa siêu siêu siêu vệ vô kỵ cước bộ bay nhanh đang trách đất đá đôi đàn trong lúc đó ghé qua trái phải hai bên hình trụ đống đất thượng có vô số cái lỗ thủng thỉnh thoảng có màu đen độc kiến bỏ vào bỏ ra ngoài mỗi chỉ độc kiến khoảng chừng một tấc trưởng, phía trước sinh trưởng hai con cự ngạc ngăm đen chiếu sáng phảng phất sắt thép cái kìm thông thường không biết vệ vô huyên có thể hay không truy tiến đến vệ vô kỵ cẩn thận dưới chân phòng ngừa quá nhiễu bầy kiến bay nhanh về phía trước đi trên bản đồ biểu hiện cái này phiến độc kiến xảo huyệt diện tích cũng không lớn phương viên không đủ hai dặm chỉ cần tốc độ rất nhanh đoạt tại độc kiến bị kinh động trước khi thông qua sẽ không có nguy hiểm lúc này phía sau vệ vô huyên đuổi theo Tốc độ thân pháp nhanh hơn vệ vô kỵ rất nhiều, mấy hơi thở trong lúc đó, liền ép tới. Người cai phê vật này, lại muốn ra loại này thoát thân biện pháp, đáng tiếc thực lực quá thấp, một dạng trốn không thoát bàn tay của ta tâm, đi tìm chết ta. Vệ vô huyên dương tay một trường, từ phía sau lưng hướng vệ vô kỵ kéo tới. Vệ vô kỵ bên né tránh qua, hướng một hướng khác bỏ chạy. Flank. Vệ vô huyên cách không chừng lực, rơi ở bên cạnh đống đất thượng. Sốp bùn đất nhất thời long đi vào, hơn 10 chỉ độc kiến bị quấy nhiễu. tại đống đất đi lên hồi bỏ tới bỏ lui vệ vô huyên lấy làm kinh hãi ở phía sau quấy nhớ cùng vệ độc kiến cũng không phải là cái gì tốt chủ ý hắn vội vàng xoay người hướng vệ vô kỵ đuổi theo cũng không dám nữa tùy tiện xuất thủ hai người ngươi truy ta đuổi vệ vô kỵ thực lực kém nhiều lắm căn bản bày không thoát được vệ vô huyên Như nếu không phải vệ vô huyên sợ kinh động bày kiến không dám mạo mội xuất thủ vệ vô kỵ sớm đã bị đánh giết lúc này phía trước xuất hiện một đạo vách núi chặn vệ vô kỵ lối đi Đạo này vách núi tại trên bản đồ cũng không có đánh dấu đi ra, phỏng trừng bổn ra thăm dò thời điểm, cũng không có thâm nhập bảy kiến xào huyện cho nên cũng không có đạo này vách núi đánh dấu. Nhìn ngươi hướng đi nơi đâu? Vệ vô huyên dương dương đắc ý, hướng vệ vô kỵ ép tới. Tốt lắm, dừng ở đây, ở nơi này nhi a? Vệ vô kỵ cũng đưa lưng về nhau vách núi, dừng bước. Ha ha, ngươi cai phê vật này, sẽ không phải là muốn nhảy nhai tự xa ta? Vệ vô huyên dừng bước nhìn đối phương, cười nhạo nói. Ta người này rất dễ nói chuyện, ngươi nếu là nhảy xuống, ta tuyệt không sẽ phản đối. Nếu như ngươi không muốn nhảy xuống, ta không ngại giúp ngươi một cái. Đúng vậy, nên chấm dứt lúc, đừng tưởng rằng ngươi có tứ trọng thiên thực lực, là có thể phòng ngừa. Vệ vô kỵ cười nói, ta ngược muốn nhìn ngươi cái phế vật này, chết đã đến nơi, còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Vệ vô huyên nành vừa cười vừa nói, cho ngươi mười thanh, nếu như không thể xuất ra một điểm, khiến bản thiếu ra cảm giác hứng thú đổ vẩn. ta liền xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường cho ngươi cùng của ngươi ma quỷ cha mẹ gặp mặt vệ vô kỵ cười nhạt từ hồ lô không gian lấy ra phần thiên cung dương cung cái tên nhắm vào đối phương đây là là nạp vật không gian pháp khí vệ vô huyên cả kinh kêu thành tiếng hắn vội vàng về phía sau giật lại một khoảng cách chặt chẽ nhìn thẳng vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam bảo bối như vậy chẳng những là vệ gia trang coi như là bổn gia cũng không có Người đang chết này phế vật đại khái là ở trong núi chiếm được kỳ ngộ nào đó a ha ha, vệ vô kỵ ta bây giờ là từ trong lòng thật tình địa cảm tạ ngươi a sắp chết còn đưa ta bảo vật như vậy đáng tiếc a ngươi vô phúc tiêu thụ đi tìm chết ta vệ vô kỵ dáng tươi cười như trước nhắm vào vệ vô huyên mũi tên hướng bên cạnh trật phiến diện Bang siêu mũi tên rời dây cùng, hướng cột đá bên cạnh vệ đống đất cùng vệ độc kiến xảo huyệt bay đi frank mũi tên một nhập trong bùn đất thạch trụ vệ đống đất ầm ầm mà ngược vù vù một đoàn cuồng phệ độc kiến phảng phất một cổ màu đen nước chảy từ sập đống đất chảy ra bầy kiến bị quái nhiều đến rồi vô số độc kiến từ xào huyệt chui ra ngoài hướng tứ phương lan tràn đi chết tiệt phế vật vệ vô kỵ ngươi đang chết một vạn lần vệ vô huyên cuối cùng cũng minh bạch đối phương dụng ý quái nhiều xào huyệt trùng độc kiến cùng hắn đồng quy vô tận hô vệ vô huyên một cái lắp mình hướng vệ vô kỵ vào tới đối với vệ vô huyên cử động vệ vô kỵ đã sớm có chuẩn bị Hiu hiu hiu, tam mũi tên thị liên tục bắn ra, bước ở đối phương sông lên lộ tuyến. Người. Người. vệ vô huyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, tránh né bay tới mũi tên. Ngay vệ vô huyên tránh né trong nháy mắt, vệ vô kỵ lại là tam tiễn ngay cả bắn. Bang bang thanh. tam đống đất xảo huyệt tầm ầm rồi ngã xuống. Ba đạo màu đen dòng nước xiết, từ sau huyệt trung tuôn ra đi ra. Số lấy nghìn vạn cuồng vệ độc kiến hội hợp thành một mảnh, hướng tứ phương lan tràn vô khai. mỗi chỉ độc kiến trước ngạc càng không ngừng đóng mở phát ra tiếng vang nghìn vạn chỉ độc kiến động tác giống nhau phát ra âm hưởng xếp thành một mảnh tiếng gầm cuộn sạch qua đây khiến người ta cực sợ vệ vô kỵ bắn ra tam tiễn hai tay nhanh huy mấy túi dùng ma thú phân và nước tiểu luyện chế khu thú thuốc tung ra rơi vào vách núi biên khắp nơi đều có cồn vệ độc kiến tại trong rừng rậm là hoành hành càng quét không sợ hai tồn tại nghe thấy được ma thú mùi vị không có chút nào lùi bước trái lại nhanh hơn tốc độ như một đường quận sóng thông thường hướng vách núi biên bình đẩy tới vệ vô huyên hầu như muốn rổ, nội tâm hối hận dường như phiên giang đảo hải thông thường sớm biết như vậy vừa mới tại bảy kiến xào huyệt ở ngoài nên đem hết toàn lực chém giết cái phế vật này coi như là truy vào độc kiến xào huyệt tự mình liều lĩnh xuất thủ cũng đã chém giết đối phương hết lần này tới lần khác tự mình cố kị quá yếu nhiêu độc kiến chân tay co cóng hiện tại hết thể đều chậm nếu như muốn chết ta cũng muốn ngươi chết tại trước mặt của ta vệ vô huyên liều lĩnh địa vào tới lúc này vệ vô kỵ trái lại vẻ mặt dễ dàng gió yên sóng lặng mùi vị vô biên bày kiến tại trong mắt hắn phảng phất không tồn tại dường như hắn nhìn khí cấp bại phôi vệ vô huyên nhẹ nhàng mà phất tay chia tay phảng phất cáo biệt một cái lao hữu dường như cái này thật là quỷ dị vệ vô huyên thân hình cũng trong nháy mắt địa đình trệ hắn không rõ vệ vô kỵ đến cùng muốn làm gì đông dưng chuyện quỷ dị rốt cục phát sinh vệ vô kỵ đột nhiên một chút tiêu thất tại vệ vô huyên trước mặt của đây là đây là nguyên lai like trương toàn nói xong đều là thật trương toàn một kiên trì nữa thấy người sống tại trước mắt tiêu thất việc này bị coi như trò cười tại vệ gia trang truyền lưu vệ vô huyên cũng có nghe thấy bây giờ nhìn thấy vệ vô kỵ đột nhiên tiêu thất hết thể tất cả đều hiểu ngọc bích hồ lô chính là con này ngọc bích hồ lô vệ vô huyên phát hiện trên đất ngọc bích hồ lô cấp bách vội vàng đi tới một thanh trộm trong tay cất vào mình đi đâu Lúc này, cuồng phệ độc kiến như thủy triều thông thường, dâng lên. Ta tìm được bí mật của ngươi. Ta phải sống đi ra ngoài, tất cả chỗ tốt, đều là của ta, ha ha. Vệ vô huyên từ điên cuồng biến thành phấn khởi, hắn cách không huy trưởng đánh về phía mặt đất. Ba ba ba. Vô số độc kiến tại trường lực gáp bách giới, thân thể vỡ tan mà chết. Nhưng càng nhiều hơn độc kiến dâng lên, vệ vô huyên chỉ phải hướng vách núi vừa lui đi. Cái chỗ này chật hẹp, ta có dầu hỏa, có thể ngăn trở bể kiến. Dầu hỏa chỉ dùng để tới châm lửa chất dẫn cháy du liêu, vệ vô huyên vội vàng huy kiếm, trên mặt đất đào một cái khe rãnh, từ trong lòng ngực móc ra một lọ dầu hỏa tưới ở phía trên, dùng đá lấy lửa đốt. Cồn vật bi, thì Chương 75, Sơn gốc. anh, một đạo hỏa diễm phát lên, tạm thời chặn độc kiến thế tiến công. Thế nhưng cuồng phệ độc kiến tài năng ở rừng rậm hoành hành vô kỵ, há là một đạo hỏa kênh làm có thể ngăn cản. Càng nhiều hơn độc kiến dâng lên, trong nháy mắt điền bình hỏa kênh tiếp tục hướng vệ vô huyên ép tới, ta nhất định có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định có thể. vệ vô huyên tiếp tục hướng vách núi vừa lui lại, dùng dầu hỏa ngăn trở bảy kiến tới gần. chỉ chốc lát sau, dầu hỏa dùng hết, bảy kiến dâng lên. vệ vô huyên càng không ngừng huy trường phát, lại không làm nên chuyện gì. độc kiến trong nháy mắt đóng đầy toàn thân của hắn, độc kiến cự ngạc rảo phá ra thịt, nọc độc rót vào huyết dịch. vệ vô huyên dễ dù một trận, một cước đặc hùng, từ trên vách đá ké xuống. rơi vào mênh mông mây mê mù vực sâu, vách núi dưới u cốc, suốt năm vụ khí tràn ngập. Vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh không gian, nhìn chung quanh, ngửa đầu đang nhìn bầu trời sương mù, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới sẽ té dứt đến vách núi phía dưới, thật là ngoài dự đoán mọi người. Nếu muốn đi ra khỏi sân cốc, chỉ sợ không quá dễ dàng, chỉ có thể nhìn một chút hơn nữa bốn. Trốn vào cuồng phệ độc kiến xào huyết lúc, vệ vô kỵ thì có kế hoạch. Nếu như vệ vô huyên không truy tiền đến, tự mình vừa lúc mượn này đảo sinh. nếu như truy tiến đến liền dẫn phát bảy kiến xôn xao trốn hồ lô tiên cảnh không gian khiến vệ vô huyên chết vào bảy kiến trong trước mặt kế hoạch đều dựa theo thiết tưởng nhất nhất thực hiện duy nhất không ngờ tới là cư nhiên sẽ rơi xuống vách núi vệ vô huyên rơi xuống tại chỗ không xa bị rơi thành một đống thịt vụn hoàn toàn thay đổi chỉ sợ cũng tính là của hắn cha mẹ thấy cũng không nhận ra bộ dáng của hắn tới thật là ác tâm vệ vô kỵ đã đi tới nhìn huyết nhục mơ hồ một bãi như mày hãn tại vệ vô huyên thi thể thượng lục xem tìm tòi du long quyết một bộ thân pháp vũ ký. lại là địa giai thượng phẩm vũ ký. vệ vô kỵ mở ra du long quyết nhìn một chút phía trên đánh dấu cả kinh thiếu chút nữa kêu to lên bộ này thân pháp vũ khí tại vệ ra trang tàng thư lâu chưa từng thấy qua chắc là vệ vô huyên từ bên ngoài đạt được ta hiện tại đang cần một bộ thân pháp cái này bản địa giai thượng phẩm vũ ký vừa lúc dùng được với vệ vô kỵ mang du long quyết cất xong lại nhảy ra một cái túi ra mở ra vừa nhìn nhất thời cả kinh trận mắt hốc mồm túi ra bên trong có tam miếng linh thạch kiểu miếng tinh nguyên thạch thập tứ miếng tinh khí thạch đây là linh thạch quả nhiên linh khí tràn đầy tinh thuần được hấp thu sau khi sẽ không lưu lại nửa điểm cặn phế liệu vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng thật không ngờ vệ vô huyên trên người, cư nhiên mang theo nhiều như vậy thứ tốt một quả linh thạch gần chứa linh khí tương đương với 10 miếng tương đồng cao thấp tinh nguyên thạch một quả tinh nguyên thạch thì tương đương với đồng dạng lớn nhỏ 10 miếng tinh khí thạch Hiện tại vệ vô kỵ đoạt được thì tương đương với 400 tinh khí thạch. Mỗi một cái bị bổn ra chọn chúng, tiến nhập bổn ra nội môn tu luyện phân ra đệ tử, một tháng mới chỉ có một quả tinh khí thạch, mà tự mình thoang cái liền được 400 miếng. Như vậy thu hoạch, còn là vệ vô kỵ như vậy tâm trí trầm một người, cũng vui vẻ được không khép miệng được, cái này tử cảnh giới đột phá lúc, không cần phạm sầu. Nhiều như vậy thạch đầu, đột phá nhị trọng thiên lúc, không cần lo lắng bởi vì linh khí thiếu, mà thất bại trong gắng thức Hắn chợt nhớ tới một việc vội vàng đi vào hồ lô bên trong không gian sau nhà vách đá dựng đứng trên đài cao vệ vô kỵ nhìn trên núi đá sâu sắc đạo tự nhìn nhìn lại đạo tự bút họa phía dưới cần hai tay khả năng ôm lấy ngọc bích hồ lô rơi vào trong trầm tư nếu muốn thay đổi hồ lô tiên cảnh cần đại lượng linh thạch mang linh thạch đặt ở núi đá trước mặt phù văn thượng khởi động phù văn pháp trận núi đá hấp thu linh thạch sau khi đạo chữ liền sẽ phát sinh biến hóa biến hóa đạt được nhất định giới hạn sẽ ngưng tụ thành giọt nước mưa tích lạc tại hạ phương ngọc bích bên trong hồ lô làm bên trong hồ lô trang bị đầy đủ thủy sau khi dùng thủy tới nước ruộng đồng cái này phiến tiên cảnh thổ địa là có thể diễn hóa mở rộng mà tiên cảnh bên trong thời gian cũng sẽ phát sinh biến hóa do ngoại giới một ngày tiên cảnh một năm biến thành ngoại giới một ngày tiên cảnh mười năm duy nhất không biết là đến cùng cần bao nhiêu linh thạch tiên cảnh mới có thể diễn hóa vệ vô kỵ nhìn một chút trong tay linh thạch âm thầm tính ra linh thạch cần lượng ta hiện tại có linh thạch Thử một lần sẽ biết. Nghĩ vậy Nhi, Vệ Vô Kỵ mang một khối linh thạch đặt ở núi đá trước phù văn bên trên. Gì? Một quả linh thạch thiếu, cần càng nhiều hơn linh thạch, khả năng khởi động phù văn phát trận. Vệ Vô Kỵ thu được tiên cảnh không gian truyền tới một đạo ý niệm nhắc nhở, vậy hai khối linh thạch, thật sự nếu không đủ. Phóng đi lên xem một chút lại nói. Vệ Vô Kỵ mang đệ nhị mau linh thạch đặt ở phù văn mặt trên, khởi động phù văn phát trận. Một điểm ánh huỳnh quang dọc theo phù văn văn lộ chạy, trong nháy mắt mang tất cả văn lộ đi một lần, trở lại bắt đầu đốt. Hưu, phù Văn Pháp trận Ánh hình Quang Đại Thịnh, trong nháy mắt mang hai quả linh thạch nuốt hết. Hầu như chính là trong nháy mắt này, Ánh hình Quang rồi đột nhiên tối lui, tất cả dị tượng đều tùy theo tiêu thất, hai khối linh thạch cũng không có hình bóng. Cứ như vậy xong, vệ vô kỵ ngơ ngác đứng ở đạo tự trước mặt, nhìn hết thể trước mặt. Vốn nên là ngưng tụ giọt nước mưa, tích lạc tại hạ phương ngọc bích bên trong hồ lô, nhưng hết thể đều không có phát sinh, thật to đạo tự. Mặt trên, đừng nói giọt nước mưa, ngay cả hơi nước cũng không thấy một kia. Linh thạch số lượng quá ít, căn bản không cách nào ngưng tụ ra giọt nước mưa. Ở đây cần bao nhiêu linh thạch a? Hoàn toàn là một cái con số kinh người. Cái này hố quá a. Không, cái này hoàn toàn không phải là hố, chính là một cái bẫy, không đấy bởi giờ. hắn mặc dù là cái này phiến hồ lô tiên cảnh chúa tể, nhưng nhưng không cách nào đạt được cần linh thạch cụ thể số lượng, chỉ có thể chậm rãi ngưng tụ giọt nước mưa, tự mình tính ra. Coi như là thiên châu quốc quốc chủ cũng không có nhiều linh thạch như vậy vệ vô kỵ triệt để dẹp ý niệm này nghĩ đều lười suy nghĩ sau này hữu duyên rồi hay nói đáng tiếc ta hai khối linh thạch điền đến không đáy bên trong đi bất quá cũng may cũng không tính lãng phí vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh mang vệ vô huyên thi thể ném vào trong bụi cỏ nhìn chung quanh hoàn cảnh hướng xa xa đi đến cùng nhau đi tới vệ vô kỵ phát hiện không ít dược liệu long rác tử hoa xích xa ban diệp tiêu mục thạch quả linh lung thảo giã đậu thảo căn xuyên sơn đằng quả những dược liệu này tuy rằng so ra kém xích tuyến khổ tham kim trúc xả quả các loại dược liệu nhưng đối với người thường mà nói cũng chân quý lao thuốc bình thường người hái thuốc đi khắp núi lớn cũng khó gặp vệ vô kỵ có hồ lô tiên cảnh không gian không lo không có chỗ chứa đựng toàn bộ thu thập tiền đến không muốn buông tham một gốc cây bất quá kế tiếp lộ trình vệ vô kỵ gặp gỡ dược liệu càng ngày càng nhiều không ít còn là năm ngũ năm trở lên lao thuốc nếu như muốn toàn bộ thu thập Tính là dùng tới thời gian một năm, cũng thu thập không xong. Vệ vô kỵ nhìn khắp nơi trên đất dược liệu, rốt cục thở dài, vung tha tiếp tục thu thập, ta nhớ kỹ vị trí này, ngày sau có cơ hội, trở lại thu thập chính là. Vương tha thu thập sau, vệ vô kỵ tăng nhanh bước tiến, về phía trước đi. Cồn vật B, KF. chương 76, nhược nhục cường thực. Đáy quốc bao phủ vũ khí, giống như một tầng lụa trắng, khắp nơi trên đất cỏ dại cây cối, cũng không thấy nguồn nước. Bất quá cái này đều không làm khó được Vệ Vô Kỵ, bên cạnh có hồ lô tiên cảnh, hết thảy đều có thể giải quyết. Hắn một đường thuận lợi, không có gặp gỡ chút nào khúc chiết, ngay cả một con dáng dấp giống như manh thú cũng không có gặp gỡ. Đang lúc hoàng hôn, Vệ Vô Kỵ tìm một cái địa phương an toàn cắm trại. Vốn tưởng rằng buổi tối hội ngộ thượng một chút phiền thoái, Vệ Vô Kỵ tại bốn phía bày không ít thú kẹp bẫy dập, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chưa từng nghĩ một đêm dĩ nhiên vô sự, ngay cả con động vật nhỏ cũng không có gặp gỡ. Ngày thứ hai Vệ vô kỵ tiếp tục chạy đi. tăng ngày sau, cuối cùng đã tới đáy cốc phần cuối. Một đạo núi lớn vách đá dựng đứng ngang ở phía trước, không đường có thể được. Vách đá dựng đứng cao vót, thẳng tắp hướng về phía trước thâm nhập trong mây mù, không biết cao bao nhiêu, giống như vậy danh trời, hầu như không cách nào leo trèo. Xem ra ta lầm phương hướng. Vệ vô kỵ nhìn ra ngoài một hồi, thở dài, không thể làm gì khác hơn xoay người, đường cũ trở về, hướng sơn cốc một đầu khác đi đến. Bốn ngày sau. vệ vô kỵ đi tới sơn cốc một đầu khác lại không có tìm được lối ra phía trước vẫn là thẳng tắp cao vót đám mây vách đá dựng đứng thảo nào sơn cốc động vật rất ít một con manh thú cũng không có thấy nguyên lai là một chỗ phong bế tử địa vừa không có nguồn nước vệ vô kỵ nhìn bốn phía âm thầm tiêu khổ lẽ nào ta cả đời này chỉ có thể khốn tại sơn cốc này không được trầm tư một lúc lâu vệ vô kỵ tỉnh táo lại quyết định tỉ mỉ tìm tòi sơn cốc tìm kiếm đi ra thông lộ trời không tuyệt đường người vệ vô kỵ khổ cực tìm tòi rốt cục tại tam ngày sau tìm được một chỗ sơn động sơn động bị dây leo che lấp ví như không tới gần nhìn kỹ căn bản không cách nào phát hiện vệ vô kỵ đại hỉ hơi sự chuẩn bị liền tiến nhập sơn động sơn động một mảnh đen nhánh nhưng tu luyện giả thân thể mỗi cái phương diện cũng phải đến cực đại đề thăng, thị lực khác hẳn với thường nhân tại bóng tôi trong sơn động cũng có thể đại khái thấy rõ hoàn cảnh chung quanh nhận rõ con đường không có vấn đề gì bên trong động không khí cũng không hẳn Vệ vô kỵ cảm giác được không khí chính là lưu động, nếu không khí đang lưu động, nói rõ sơn động có khác xuất khẩu, lúc này cũng không có dư thừa tuyển chọn, chỉ có thể về phía trước thử một lần. Vào sơn động một đường về phía trước, vệ vô kỵ rất nhanh thì đi tới một cái ngã ba miệng. Hắn làm một cái đánh dấu sau khi tiến nhập bên trái cái động khẩu, tiếp tục đi xuống. Không biết qua thời gian bao lâu, vệ vô kỵ một đường đi nhanh, đi qua mười mấy ngã ba. Trong lúc bất chợt, hắn nghe thấy phía trước chuyển đến dốc rách tiếng nước chảy. dưới chân không khỏi tăng nhanh bước tiến men theo thanh âm đi phốc một đạo tiếng nước chuyển đến phảng phất có vật nặng rơi vào trong nước vệ vô kỵ trong lòng dùng mình lặng lẽ thi triển nội tức gần nấp thuật ẩn giấu ở hành tung của mình tiềm hành đi qua chỉ chốc lát sau vệ vô kỵ liền đi tới cái động khẩu trong không khí mơ hồ chuyển đến một cổ máu tanh khí tức làm người sợ hai phát thẩm cái động khẩu ở ngoài là một cái càng rộng mở động quật trung gian có mạch nước ngầm chạy chậm rãi chạy qua Vệ Vô Kỵ hướng bốn phía tìm kiếm, một mảnh mênh mông hắc ám, không cảm giác giới hạn, không cách nào thăm dò động quật cao thấp. Vệ gia trang diễn võ trưởng, chiều dài 300 trượng, chiều rộng 200 trượng, Vệ Vô Kỵ cảm giác cái này động quật so diễn võ trường còn muốn lớn hơn. Lúc này trong không khí huyết tinh khí tức càng thêm nồng nặc, đạt được làm người ta hít thở không thông tình trạng. Đúng lúc này, mạch nước ngầm mặt nước cuồn cuộn, phản phất sôi trào thông thường. Hoa lập lạp, dòng nước kích động, một đạo hắc ảnh từ trong nước trôi ra. rơi vào bên bờ đây là một con vệ vô kỵ chưa từng thấy qua ma thú khoảng chừng có ba trượng dài hơn cả người dài xanh đen lân giáp dáng dấp cùng cự tích có chút tương tự tại trong miệng nó ngậm một con thu săn còn chưa chết hẳn thân thể liều mạng dãy giụa cự tích ma thú miệng rộng cố sức hợp lại thép răng mang thu săn cắn chết ném ở bên cạnh đối về mặt nước thể hiện phòng ngự tư thế dầm một đạo hắc ảnh từ đáy nước nô đầu ra hướng bên bờ nhỏ tới vệ vô kỵ nút ở phía xa thấy bóng đen là một cái to lớn bạch xà phát ra ti ti thanh âm của đánh về phía cự tích ma thú hai con ma thú thực lực tương đương xoay đánh nhau chiến khó hòa giải cự tích ma thú trộm săn đấu tiểu bạch xà là ăn song phương trời sinh chính là hoan gia đối đầu xem đánh nhau chết sống hình dạng hai con ma thú cũng không phải lần đầu tiên chém giết vệ vô kỵ nút ở phía xa nhìn trận này khó gặp chém giết một hồi công phu hai con ma thú đều mình đầy thương tích bạch xà tại trên bờ thực lực không bằng cự tích ma thú Bại tàu lui về trong nước, cự tích ma thú cũng mệt mỏi lực tẫn ngậm chiến lợi phẩm, hướng xa xa đi. Hai con ma thú thực lực đều không phải là vệ vô kỵ có khả năng chống lại, hắn âm thầm kinh hãi, thật không ngờ trong huyệt động cất giấu lợi hại như vậy ma thú, thực lực này cũng tối thể 6 tầng không sai biệt lắm. Đợi được cự tích ma thú đi xa, vệ vô kỵ lúc này mới dám đi tới, tìm kiếm rời đi thông đạo. Huyệt động thông đạo có mấy chỗ, từng cửa thông đạo cũng có thể cảm giác được có không khí chính là lưu động. Cái này mấy cái lối đi, đều không phải là tử lộ, muốn chọn trong đó một cái, thực sự có chút khó có thể quyết định. Vệ vô kỵ đang ở do dự thời điểm, mạch nước ngầm chảy mặt nước đột nhiên sôi trào, nổi lên sóng lớn hướng bên bờ phát, trình độ kịch liệt so vừa mới càng tăng lên. Không biết lại có chuyện gì phát sinh. Vệ vô kỵ vội vàng hướng xa xa né tránh, xa xa nhìn. Sóng lớn cuồn cuộn, bạch xà từ trong nước trôi ra, lẻn đến bên bờ, thân thể bàn cùng một chỗ, lộ ra đầu rán, thể hiện phòng ngự tư thế. nay bạch xà thương thế nặng hơn, chẳng lẽ nói đáy nước còn có so kia lợi hại hơn ma thú? vệ vô kỵ thấy bạch thân gián thượng, tiên huyết ồ ồ địa chảy, trong nháy mắt liền hội tụ động lại thành một bãi, thầm nghĩ trong lòng. thầm thì mặt nước xuất hiện một con to lớn cóc, thể hình lớn như bò tây tạm thông thường, tiếng như lôi đỉnh, thầm thi địa đều hướng bạch xà bỏ tới. vệ vô kỵ nút ở phía xa, lén lén nhìn lại, con này to lớn cóc cũng là trên người mang thương, càng không ngừng chảy máu, một con mắt đã không có. thành tối om một cái lộ thủng nói như vậy xa loại trời sinh khắc chế cóc tính là thành ma thú cũng là như vậy nhưng thành ma thú sau động vật nhiều một chút linh trí bạch xà cùng cự tích ma thú tranh đấu thủ thương không nhẹ thực lực đại giảm to lớn cóc thấy cơ hội này lập tức nhân cơ hội phản nhào tới muốn ăn rơi bạch xà vệ vô kỵ nhìn hết thảy trước mắt trong lòng suy đoán có đáp án ma thú thế giới nhược nhục cường thực dị thường tàn khốc trong điển tịch ghi chép cao đẳng ma thú ngay cả có huyết mạch thượng ưu thế nhưng ưu thế chưa chuyển hóa thành thực lực một dạng sẽ bị bậc thấp ma thú nuốt trứng mà bậc thấp ma thú tại nuốt trứng cao đẳng huyết mạch ma thú sau tự thân huyết mạch ngược lại sẽ hướng về phía trước tấn chức diễn hóa vệ vô kỵ trong lòng cảm khái dường như loài người võ đạo tu luyện chưa lớn lên thiên tài mới cuối cùng người yếu chỉ lớn lên thiên tài khả năng tính làm thiên tài chân chính cường giả chân chính tại điểm này thượng ma thú cùng nhân loại đều là giống nhau bốn trong sân hai con ma thú đẫm máu chém giết đã đến sau cùng giai đoạn. Cồn vật bi khi ép. Chương bảy mươi bảy, ma thú nguyên đan. Hoa hoa, Cóc kêu hai tiếng, phản phất lôi đỉnh thông thường, tại động quật quanh quẩn, kia há mồm phun ra một đống niêm dịch, rơi vào bạch xà trên vết thương. Suy, bạch thân rắn thượng bốc lên một đoàn khói trắng, phản phất nước sôi lâm tại tuyết trắng thượng thông thường, vết thương bắp thịt của bị ăn mòn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã đi xuống, lộ ra um tùm bạch cốt. thật là lợi hại ăn mòn nọc độc nếu như rơi vào trên thân người lập tức chỉ biết chàng xuyên bụng nát vụn vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bạch xa nhịn xuống đau há mồm phun ra một điểm ánh huỳnh quang như thất luyện thông thường hướng cóc vọt tới còn có công kích như vậy thủ đoạn vừa mới vừa mới tại chống lại cự tích lúc không có xử xuất ra a vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc phanh thất luyện ánh huỳnh quang bắn trúng cóc cóc cái bụng một chút nổ lên màu đen chảy đầy đất thâm thi hoa, cóc mắt thấy không sống được, một cái toát ra rơi vào bạch xà trên người của, cắn một cái ở đối phương, tất cả niêm dịch toàn bộ phun tới. Bạch xà đau đến thân thể cuộn cuộn mang cóc vứt ở một bên, chui vào trong nước. Cóc rơi trên mặt đất, tứ chi có quắp, nhưng đã không có lực lượng lúc ních, dần dần đã không có sinh khí. Trái tim đen đu ám chuẩn của tôi. N. S cứ như vậy kết thúc. Vệ vô kỵ đang chuẩn bị đến gần coi, mặt nước một tiếng rầm động tĩnh, bạch xà từ đáy nước chui ra. chậm rãi bơi tới bên bờ lên bờ hướng cóc đi lúc này bạch xà đã là hấp hối trên người có mười mấy chỗ bị ăn mòn lộ ra bạch cốt cóc nghiêm dịch cực kỳ lợi hại từ vết thương ăn mòn đi vào thương cùng nội phủ vệ vô kỵ tuy rằng không hiểu ma thú nhưng thấy bạch xà cái dạng này phỏng chừng cũng là không sống nổi bạch xà dùng rằng đến rồi cóc trước mặt dùng thân thể lẩm nhẩm chết đi cóc kia giống như đang tìm cái gì đồ vật vệ vô kỵ nhìn bạch xà cử động trong lòng âm thầm suy đoán quả nhiên Bạch xà từ cốc trong thân thể, nhảy ra một nhàn nhạt ánh huỳnh quang hạt châu, hàm tại trong miệng, chậm rãi ly khai. Kia miếng ánh huỳnh quang hạt châu, hình như là bạch xà phun ra, giết chết cốc đích thủ đoạn. Hơn nữa cái này miếng ánh huỳnh quang hạt châu đối bạch xà rất trọng yếu, kia tại trong nước tẩy đi niêm dịch, lập tức dùng dàng lên bờ, lập tức lấy trở về. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, trong nháy mắt mang sự tình đoán cái 89 phần 10. Lúc này, bạch xà rốt cục bởi vì thương thế quá nặng, cũng không cách nào kiên trì nữa. lúc đó chết đi. vệ vô kỵ sợ bạch xà không có chết ấu, xa xa thử một chút, xác định sau khi đi tới phụ cận, từ bạch miệng rắn trong chiếm được ánh huỳnh quang hạt châu. ánh huỳnh quang hạt châu phát ra một vòng nhàn nhạt sáng bóng, phản phất một viên bảo thạch thông thường. đây là vật gì? khí tức cùng bạch xà giống nhau như lúc. vệ vô kỵ mang ánh huỳnh quang hạt châu cầm ở trong tay, nhiều lần kiểm tra, chẳng lẽ nói có phải hay không là bạch xà nguyên đan? căn cứ trong điện tịch ghi đi chép, nguyên đan là ma thú tại diện hóa trùng. ngưng luyện được tinh hoa. Không phải là từng ma thú đều có thể ngưng luyện nguyên đan, chỉ thực lực khá cao ma thú mới có nhất định cơ hội ngưng luyện ra mình nguyên đan. Dùng nguyên đan công kích, là ma thú bất đắc dĩ bảo mệnh thủ đoạn, mất đi nguyên đan ma thú, có cựu thành sẽ chết đi. Vận khí không tệ, còn sống sót ma thú, thực lực biết tùy theo giảm xuống, trở thành thông thường dã thú, có thâm với còn không bằng thông thường dã thú. Bởi ma thú nguyên đan tới không dễ, cho nên giá trị xa xỉ. Một quả thông thường nguyên đan liên giá trị số miếng tinh nguyên thạch phẩm chất tốt một chút nguyên đan giá trị tương đương với một quả linh thạch bất kể có phải hay không là trước thu bên người ngày sau sẽ tìm người giám định vệ vô kỵ thu hồi ánh huỳnh quang hạt châu đi tới cóc bên cạnh tìm tòi một phen nhưng không có phát hiện tương tự hạt châu lúc này xa xa truyền đến tất tất tác tác thanh âm mười mấy chỉ như miêu thông thường cao thấp hình dạng cũng chó hình động vật chạy tới chúng nó thấy vệ vô kỵ ở bên liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh Ánh mắt lóe ra hung tàn ánh huỳnh quang, chặt chẽ nhìn thẳng vệ vô kỵ. Nhìn như miêu chó hình hung tàn ánh mắt, vệ vô kỵ cũng cảm giác hàng loạt ra đầu tê dại. Hắn hướng bên cạnh rút đi, tùy ý tuyển một cái lối đi, chuẩn bị ly khai. Có ba con chó hình âm thầm đứng dậy, đi theo vệ vô kỵ phía sau, xa xa chui đến. Nếu theo ở phía sau, chỉ động thủ bỏ. Vệ vô kỵ thấy theo tới ra thú, lấy ra trường kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, xa xa một con cầm đầu chó hình kêu vài tiếng. Ba con theo tới chó hình, lập tức dừng lại, về phía sau ly khai. Vệ vô kỵ xa xa nhìn lại, thấy mười mấy chỉ chó hình dã thú, vây quanh bạch xà đại khoái đó gì, bởi vì có trước mắt thực vật, cho nên chúng nó cũng không muốn phí tâm đổi bắt vật còn sống, phòng chừng chắc là như vậy. Đất thị phi, sớm ly khai là thượng, vệ vô kỵ xoay người nhanh hơn bước tiến, dọc theo huyệt động thông đạo rời đi. Cái này cùng nhau đi tới, tương đối thuận lợi, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Vệ vô kỵ đói thì ăn. mệt mỏi liền tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi rốt cục đi ra khỏi sơn động đi ra phía ngoài sơn động ở ngoài là một khắc phiến thiên địa trời xanh mây trắng dưới cây cối ung tùm sơn hoa rực rỡ rốt cục đi tới vệ vô kỵ sâu hít sâu cảm thụ rừng rậm sần núi tươi mát khí tức hắn hướng tứ phương quan sát cũng không biết nơi này là chỗ còn là bò lên trên đối diện đỉnh núi nhận rõ một chút phương hướng nữa làm quyết định hai canh giờ sau khi vệ vô kỵ leo lên đỉnh núi sắc trời đã là đang lúc hoàng hôn hắn nhìn một chút xa xa một mảnh vụ khí tràn ngập hình thành bích lũy nhận thiên che trời đó chính là mê vụ thụ hải sương ngủ. vận khí không tệ ta không có lầm vào mê vụ thụ hải vệ vô kỵ yên lòng nghỉ ngơi một hồi mặt trời chiều xuống núi thương khung dần tối tinh thần lóe ra lộ ra đầu vệ vô kỵ đối chiếu lần này vào núi địa đồ, nhìn bốn phía địa mạo cùng bầu trời tinh thần rốt cục biện nhận ra phương hướng thật không ngờ Ta dĩ nhiên tiến nhập mê vụ thụ hải ở chỗ sâu trong, vệ vô kỵ âm thầm tiêu khổ. Mê vụ thụ hải sát biên giới có xương mù bích lũy, nhưng trung tâm ở chỗ sâu trong, nhưng không có xương ngủ. Vệ vô kỵ có thấy không xương ngủ, còn cho là mình tại mê vụ thụ hải ở ngoài, không nghĩ tới cũng xuyên qua xương mù bích lũy, đi vào bên trong ở chỗ sâu trong. Mê vụ thụ hải hung hiểm, ngay cả năm tầng thực lực tu luyện giả, thâm nhập đi vào cũng rất khó thoát ra, tự mình chỉ một tầng thực lực, bị nhốt ở bên trong. hạ chẳng có thể nghĩ vệ vô kỵ hô to không may ngồi dưới đất túi đầu trầm âm rốt cục nghĩ ra biện pháp ta đa dụng một ít sợi dây ven đường làm tốt dấu hiệu chỉ cần phương hướng bất loạn chưa chắc không thể mặc càng đạo này sương ngủ. nghĩ tới biện pháp vệ vô kỵ trong lòng đại định ngày thứ hai hắn xuống núi đỉnh nhắm ngay phương hướng hướng sương ngủ bích lui đi đi ra hai canh giờ vệ vô kỵ tiến nhập một rừng cây hắn cảm giác có chút mệt mỏi ngồi ở trên tảng đá uống nước nghỉ tạm đột nhiên Bên cạnh rừng cây một trận lay động, một đầu Sơn Hùng chui ra, hướng vệ vô kỵ nhào tới. Đây là một đầu ma thú, ta không phải là đối thủ. Vệ vô kỵ trong nháy mắt cảm giác được Sơn Hùng thực lực, chạy đi hướng xa xa đào tàu. Sơn Hùng một tiếng chui lên, ở phía sau chăm chú đuổi theo, một hùng một người, hướng xa xa chạy đi. Vệ vô kỵ tốc độ so Sơn Hùng hơi nhanh một chút, dần dần kéo ra cự ly. Bất quá, hắn xuyên qua rừng cây sau khi, lại phát hiện phía trước là một mảnh hồ nước, chặn lối đi Vệ vô kỵ trong lòng thầm tiêu không ổn, chỉ phải gãy hướng, hướng bên cạnh đảo tàu. Ngao, sơn hùng thấy thu săn hướng bên cạnh chạy trốn, bốn trưởng chấm đất tung bay, phát ra rầm rập rung động, chu lên nhào tới. Thấy sơn hùng nhanh hơn tốc độ, vệ vô kỵ không ngừng tiêu khổ, hắn đột nhiên thấy cách đó không xa có một chỗ huy động, vội vàng tốc độ cao nhất chạy như bay, chạy tới. Chương bảy mươi 78, vũ Kỵ, du long quyết. Bên hồ sơn núi, một đạo đá xanh vách núi. bị vũ thủy cọ rửa được không nhiễm một hạt bụi tại đá xanh vách đá dựng đứng thượng hé một đạo khe hở tạo thành một cái thu hẹp huyệt động vệ vô kỵ chạy vội tới huyệt động phụ cận phát hiện vừa vặn có thể nghiêng người mà vào trong lòng thầm hô may mắn vội vàng nghiêng người mà vào chui vào sơn hùng chạy vội tới huyệt động trước nhìn chật hẹp cái động khẩu dùng thân hình khổng lồ thử một chút không cách nào tiến nhập chỉ có thể canh giữ ở cái động khẩu phát ra uy hiếp chu lên cuối cùng cũng thoát hiểm lúc này đây có chút vội vàng lần sau được chuẩn bị sẵn sàng, vệ vô kỵ nhìn ngoài động sân hùng, trong lòng thở dài một hơi. hắn có thể tiến nhập hồ lô tiên cảnh tránh né, nhưng ở chạy trốn dưới trạng thái thì không pháp tiến nhập, phải tại một cái tương đối ngừng trạng thái, ý niệm khả năng câu thông hồ lô tiên cảnh đi vào không gian bên trong. lúc này nổi giận sơn hùng bắt đầu dùng móng nuốt phát tường đá thùng thùng đông, tường đá phát ra nổ, đinh hai nhức góc nhỏ vụn bùn cắt thái thạch tuôn rơi địa hạ xuống. ha ha. coi như là người đem móng vuốt chụp nát vụn cũng tiến không đến nơi đầy mặt tới vệ vô kỵ nhìn sơn hùng dáng dấp nở nụ cười sơn hùng ngay cả chụp mười mấy trường cũng biết không làm nên chuyện gì lùi qua một bên quỳ dạp trên mặt đất hô xích hô xích thở hồn hển người đuổi ta lâu như vậy lại vỗ mười mấy trường hướng ta thị uy cũng nên xem xem thủ đoạn của ta vệ vô kỵ nhìn quỳ dạp trên mặt đất sơn hùng tính trẻ con nhưng vẫn không mẫn lượm mấy khối thạch đầu xa xa đầu ném qua vù vù hô thạch đầu trên không trung xẹt qua mấy đường vòng cung cực kỳ chuẩn xác điệm lện ở sơn hùng trên người sơn hùng ra dày thịt béo mấy khối thạch đầu tự nhiên không đả thương được kia nhưng đem hung tính làm tức giận bang bang thanh sơn hùng gục cái đậu khẩu song trưởng tung bay đối về đá xanh liên tiếp hơn 20 mươi hạ mang cùng bẩm sinh tới huyết mạch dáng vẻ khí thế độc gác tùy ý địa tản ra đi ra thị uy đối thủ vệ vô kỵ tránh ở bên trong nhìn sơn hùng nổi giận hình dạng cười ha ha sơn hùng vỗ một hồi Đại khái là phát tiết xong, lui qua một bên, nằm xuống nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ thấy Sơn Hùng lui bước, lại lượng mấy khối thạch đầu, xa xa ném tới. Sơn Hùng đang ở thở dốc, đột nhiên bị thạch đầu nện ở trên đầu, nhất thời nổi giận, chu lên vọt tới, đối về đá xanh trật vỗ, hướng Vệ vô kỵ thị uy. Một hồi, Sơn Hùng thị uy hoàn tất, rút đi một bên, nằm xuống nghỉ ngơi. Trái tim đen đủ ám chuẩn của tôi. N. S Vệ vô kỵ tiếp tục ném mạnh hòn đá, quấy giày Sơn Hùng. Sơn Hùng chu lên sông lên, song trưởng tung bay, cường liệt địa thị uy, phát tiết trong lòng nổi giận. Ta một mực dùng hòn đá ném mạnh, thẳng đến đem ngươi mệt chết mới thôi, ha ha. Vệ vô kỵ đợi được Sơn Hùng rút đi, lại dùng thạch đầu ném mạnh quấy rời. Sơn Hùng lần thứ hai sông lên, phát tường đá thị uy sau khi, rút đi một bên. Vệ vô kỵ lần thứ hai quấy rời, Sơn Hùng lần thứ hai thị uy. Song phương nhiều lần bảy tám lần, Sơn Hùng rốt cục không cách nào kiên trì, quỳ dạp trên mặt đất. Đối mặt vệ vô kỵ khiêu khích hở hững. Vệ vô kỵ thử vài lần, Sơn Hùng đều không có phản ứng, chỉ là trận ở bên ngoài, không chịu rời đi. Thấy Sơn Hùng không hơn làm, vệ vô kỵ lúc này mới dừng tay, hướng trong Sơn Động đi đến. Đi ra hơn 50 bước, chuyển qua một cái cong, vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện phía trước đã phân cối, không có đạo khác đường, toàn bộ Sơn Động nguyên lai là một cái tự động. Sơn Hùng quen thuộc lãnh địa của mình, biết đây là một cái tự động, cho nên một mực trận ở bên ngoài. Không muốn ly khai Xem ra muốn muốn rời đi Chỉ có thể thừa dịp kỳ thiếu Từ cái động khẩu xông ra Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng Hán tại trong sơn động nghỉ ngơi một trận Dưỡng túc tinh thần, đi tới cửa động Cái động khẩu không gặp sơn hùng tung tích Vệ vô kỵ cẩn thận một chút Không có đứng ra đi, mà là trốn ở cái động khẩu Hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh Có lẽ là đi a. Vệ vô kỵ không có phát hiện sơn hùng Bước bước ra ngoài Mới vừa đi ra cửa động hơn 20 bước vệ vô kỵ nghe được phía sau sườn núi cửa động phía trên vị trí phát ra tiếng vang cắt đá lạ tả địa hạ xuống một đạo hắc ảnh từ trên vách núi đá lăn xuống tới ngao sơn hùng như cự thạch rơi từ trên sườn núi lăn xuống ngăn ở cái động khẩu vị trí chết tiệt xúc sinh còn có thể làm cho vệ vô kỵ hướng xa xa rút đi sơn hùng chu lên đuổi tới kia đối vệ vô kỵ trêu đùa ghi hận trong lòng lần này là mau túc lực lượng bốn trưởng trên mặt đất tung bay tốc độ cao nhất vào tới Sơn Hùng thực lực, mạnh hơn ta nhiều lắm, không thể như thế truy đuổi tiêu hao tổ nữa. Vệ vô kỵ bỗng nhiên dừng lại, lấy ra phần thiên cung, cài tên nhắm vào Sơn Hùng. Ngao! Sơn Hùng trực tiếp vọt tới. Bang siêu! mũi tên rời dây cung đi, trên đường diễn hóa thành một chi hỏa tiễn, bắn về phía Sơn Hùng. Tuy rằng đã diễn hóa thành ma thú, nhưng đối với hỏa quang các loại, Sơn Hùng còn là vẫn duy trì sợ hãi, bản năng muốn tránh ra. Bất quá, đã không còn kịp rồi. mũi tên vững vàng cắm ở sơn hùng trên người của ngao một tiếng rung trời giận hào, mũi tên không có tạo thành sơn hùng bao nhiêu thương tổn thế nhưng thiêu đốt ngọn lửa trong nháy mắt mang hùng mau đốt sơn hùng cả tiếng cuồng khiếu vội vàng lăn lộn trên mặt đất tiêu diệt ngọn lửa trên người chính là cái này thời điểm vệ vô kỵ túc hạ phát lực nhiều khai sơn hùng quay người hướng cái động khẩu chạy như bay lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong huyệt động ngao sơn hùng trên người tản ra mùi khét kia ngăn chặn huyệt động phía trước, thị uy kêu to, hiện ra hết hung tàn khí thế của vô biên hận ý. hiện tại song phương là không chết không thôi hoan ra đối đầu. từ khí thế phòng trường, sơn hùng đại khái tương đương với thối thể tam trọng thiên thực lực. bởi ra thu tập tính duyên cớ, ta mặc dù là một tầng thực lực, tốc độ lại mau hơn kia, chỉ là thể lực không có thể chi chỉ thời gian dài truy đuổi. muốn chỉ muốn thoát khỏi sơn hùng, chỉ có để thăng thân pháp tốc độ. tại lúc mới bắt đầu, liền giật lại cự ly. kia mắt thấy đuổi không kịp. dĩ nhiên là sẽ buông tha vệ vô kỵ suy tư rời đi biện pháp ta đây nhi vừa vặn đạt được một bộ du long quyết sau khi luyện thành liền có thể thoát khỏi sân hùng nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh không gian xuất ra du long quyết bắt đầu tìm hiểu tu luyện du long quyết thuộc về thân pháp vũ khí địa giai thượng phẩm bao hàm đối địch thân pháp khinh thân bay vọt chi thuật long ngâm thiên hạ kỳ sắc huyền hoàng vũ trụ thương khùng, long bước bát hoang lật xem trang thứ nhất vệ vô kỵ yên lặng niệm tụng bốn câu quy tắc chung lòng có cảm giác tiếp tục nhìn xuống đi quy tắc chung dưới là vũ kỹ miêu tả du long quyết tu luyện tới mới thành lập cảnh có thể nhanh hơn thân pháp tốc độ thân như du long hí thủy thông thường tu luyện tới chút thành tựu có thể đạp bình đưa thủy như dẫm trên đất bằng đạp tuyết vô ngân không để lại nửa điểm tung tích tu luyện tới đại thành có thể lăng không hư bộ đạp không mà đi vượt qua trăm trượng rộng vực sâu danh trời vũ kỹ quy tắc chung chỉ nói đến rồi đại thành chi cảnh không có đề cập phía sau đỉnh cảnh viên mãn cảnh vệ vô kỵ mở ra phía sau nhìn một chút vũ kỹ nội dung, nhắm mắt lại tại tự mình ý niệm trùng lặng lẽ thôi diễn đông dưng hắn phảng phất có điều cảm nộ dường như đứng lên chân phải bước ra một bước thể hiện một cái tư thế thân hình chậm rãi và mẹo, phảng phất du long mở ra thân thể ba ba ba vệ vô kỵ cả người khớp xương bộc phát ra một trận âm hưởng vù vù hô hắn nhắm mắt lại về phía trước cất bước bắt đầu diễn luyện du lòng thân pháp cồn vật bi khi f chương bảy tôi luyện võ đạo hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ thân hình chạy chật trái chật phải hư thực bất định siêu siêu siêu hắn nhanh hơn bước tiến ở trong sân đi vòng càng lúc càng nhanh giống như phập phề ngảo giác thông thường một lát nữa nhi vệ vô kỵ ngừng lại ngực phập phồng càng không ngừng thở dốc mồ hôi thấm ướt toàn thân du long quyết thân pháp du long bộ ta tại hồ lô tiên cảnh mấy tháng đã tu luyện thuần thục nhưng thủy chung không có đạt được mới thành lập cảnh xem tới một người người buồn bực đầu tu luyện cũng không phải biện pháp được tìm một đối thủ thực chiến luyện tập vệ vô kỵ suy nghĩ một chút rời khỏi hồ lô tiên cảnh hướng động đi ra ngoài sơn động ở ngoài sơn hùng định thân thể cao lớn bảo vệ cho cái động khẩu qua lại địa bồi hồi kia thấy vệ vô kỵ đi tới cựu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt lập tức đánh tới Siêu siêu siêu. vệ vô kỵ tay cầm trường kiếm mấy cái lên xuống thi triển du long bộ nên liếu thượng thứ ngao thấy nguyên lai chỉ có thể chạy chối chết thu săn hiện tại lại dám phản kháng sơn hùng càng thêm nổi giận chu lên chạy qua tới song trưởng mang theo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ huy đi vệ vô kỵ chân đạp du long bộ thân hình như nước chảy mây trôi thông thường trong nháy mắt tránh thoát công kích trường kiếm hướng sơn hùng đâm tới vong bong tranh sơn hùng huy động một đôi hùng trường để ở trường kiếm công kích cư nhiên chuyển đến kim thạch va chạm thanh âm của ma thú tên quả nhiên không phải là thổi phồng lên da dày thịt béo cư nhiên có thể sử dụng nhục trưởng ngăn cản ở của ta trường kiếm vệ vô kỵ nội tâm kinh hãi không gì sánh được thiên phú như vậy lực phòng ngự cũng không phải là tam trọng thiên thực lực tu luyện giả có thể đạt tới nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ dưới chân tăng nhanh bước tiến du long bộ phối hợp trường kiếm công kích chém về phía sơn hùng vong bong tranh liên tiếp mười mấy kiếm chạm tại sơn hùng cánh tay của nhưng sơn hùng nhưng không có bị một chút thương tổn bất quá song trưởng màu đen hùng mao lại không qua nổi trường kiếm huy trạm trong lúc nhất thời thật nhỏ hùng mao bay múa đầy trời phảng phất hạ một hồi màu đen mưa bụi xem thấy mình lông đen bay múa đầy trời sơn hùng trở nên càng thêm bạo táo bắt đầu cải biến phương thức công kích ngao sơn hùng thật cao điệu nhảy lên phảng phất cự thạch rớt xuống thông thường đem người hướng vệ vô kỵ đè ép qua đây hùng áp vậy hùng loại đều biết cái này mang thú săn hung hăng để chết diễn hóa thành ma thú sơn hùng tự nhiên biết một chiêu này Du long bộ là đúng địch chạy đổi vị tránh né thân pháp đối mặt sơn hùng ỉ vào da dày thịt béo không hai sợ trưởng kiếm công kích dùng thân thể nghiền ép vệ vô kỵ nhất thời không có ưu thế cực kỳ nguy hiểm phanh sơn hùng thân thể trọng trọng hạ xuống đập đến mặt đất ao hám một cái hố đất đùi bặm cuốn lên trong lúc đó hai con hùng trưởng nhanh huy cùng nhau công kích đi qua vệ vô kỵ vừa tách ra sơn hùng thân thể nghiền ép một đôi hùng trưởng đã đến trước mặt hán thi triển du long bộ hướng một bên mau tránh ra Suy. Hùng trào đảo qua, đưa hắn y vật xé mở một cái nhân khẩu. Ngay sau đó, Sơn Hùng lần thứ hai nhảy lên, hướng vệ vô kỵ đẻ xuống. Vệ vô kỵ lắc mình tách ra, hùng trưởng lập tức tới. Hắn một tay cầm chuôi kiếm, tay kia cầm kiếm tích, mang trường kiếm chắn phía trước. Đang. Hùng trưởng vỗ vào kiếm tích thượng, trường kiếm nhất thời cắt thành hai đoạn. Vệ vô kỵ thân thể, bị cổ lực lượng này trúng kích, cũng về phía sau lăng không bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng. Ít nhất. là nghìn cân chi lực vệ vô kỵ nhìn xuống đau nhức về phía sau đảo tẩu tại sơn hùng đổi kịp trước khi đi vào bên trong huyệt động thoát ly hiểm cảnh vệ vô kỵ trầm tính lại cảm giác cổ họng một cổ mùi phốc, một ngụm máu tươi phun tới phun ra tiên huyết sau khi vệ vô kỵ nghĩ trái lại dễ chịu một ít hắn quay đầu nhìn về phía ngoài động ngao sơn hùng bên ngoài gầm rú biểu thị công khai thực lực của chính mình mảnh đất này là nó lánh địa bất luận cái gì trên mặt đất đi lại sinh vật Đều hẳn là hướng hắn thần phụ. Hôm nay dừng ở đây, chúng ta hôm nào tái chiến. Vệ vô kỵ xoay người tiến nhập hồ lô tiên cảnh, bắt đầu chữa thương tu luyện. Hồ lô tiên cảnh thời gian, 20 ngày sau khi, vệ vô kỵ hoàn toàn khôi phục, Hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, tinh thần phấn chấn đi ra huyệt động, hướng Sơn Hùng công giết qua đi. Lúc này vệ vô kỵ, đã đem Sơn Hùng coi như mình đá mài đao, ma luyện tu luyện của mình. Chỉ tại hung hiểm trong thực chiến, thực lực mới phải nhận được đề thăng. Sơn Hùng xem thấy bại tướng dưới tay xông lại, cũng chu lên nên liếu thượng khứ. Kia không biết rõ, cái này thú săn vừa mới đã thụ thường, thế nào không bao lâu, nên cái gì sự cũng không có. Bất quá không sao cả, chỉ cần đối phương đi lên, cắn chết hắn là được. Một hùng một người, trong nháy mắt đánh nhau. Vệ vô kỵ như trước còn là du long bộ, tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trường kiếm công kích đối phương. Sơn Hùng còn là thân thể nhảy lên, ý theo dựa vào chính mình ra dày thịt béo, không hại sợ đau kiếm. hướng vệ vô kỵ hùng ác, sau khi rơi xuống đất lại dùng song trưởng công kích lúc này đây vệ vô kỵ cẩn cẩn rực rực không có bị sơn hùng công kích được một hồi công phu vệ vô kỵ cảm giác mệt mỏi chủ động ly khai lui ra chiến đấu lui về trong huyệt động vệ vô kỵ rút đi lệnh sơn hùng rất bất man ý kia tại cái động khẩu kêu to một trận mới phẫn nộ ly khai thời gian kế tiếp vệ vô kỵ càng không ngừng hướng sơn hùng khiêu chiến kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài một cái hô hấp Từ lâu dài địa hấp khí đến sau cùng thở ra, xưng là một hơi thở. Lúc mới bắt đầu nhất, vệ vô kỵ chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở thời gian, lần thứ hai biến thành hơn 20 hơi thở, tiếp theo kiên trì thời gian càng ngày càng dài, nửa nén hương thời gian, thời gian một nén nhang bốn. Vô số lần thực chiến tính toán, vệ vô kỵ đã có thể tại sơn hùng trước mặt, kiên trì nửa canh giờ. Cảm giác được thực lực đề thăng, vệ vô kỵ đắm chìm trong trong vui mừng, đã quên mất mình ước nguyện ban đầu. Vốn có hắn là muốn chạy trốn cách nơi này chỗ Hiện tại trái lại có điểm không muốn chạy trốn Sơn Hùng chính là hắn tu luyện đá mài đao Vệ vô kỵ cần con ma thú này Tới ma luyện mình võ đạo Lao hắc, chúng ta lần trước đánh cho bất quá nghiện Lần này tiếp tục Vệ vô kỵ cùng Sơn Hùng đấu vô số lần Rốt cục đánh ra một điểm cảm tình Ngao Sơn Hùng nổi giận nhào tới Tại kia trong mắt của Trước mặt cái này thú săn ghê tẩm cực độ Lực lượng nhỏ yếu Cũng không thắng địa khiêu khích tự mình phải cắn chết nuốt tiến trong bụng khả năng hết giận vệ vô kỵ lần này lại có tiến bộ kiên trì thời gian so nửa canh giờ nhiều một hồi đừng đánh lần sau chúng ta nữa tính toán vệ vô kỵ rời khỏi chiến đấu như một làn khói trốn tiến bên trong huyệt động sơn hùng sớm đã thành thói quen vệ vô kỵ tác phòng, biết gầm rú thị uy vô dụng chậm rãi đi tới bên cạnh quỳ dạp trên mặt đất thở dốc đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong vệ vô kỵ ngồi ở trước nhà dưới cây lớn phỏng đoán chiến đấu được mất ta bây giờ còn là không thể mang du long bộ tu luyện tới mới thành lập cảnh không phải là ta tu luyện không đắc lực mà là thực lực duyên cớ địa giai thượng phẩm vũ kỹ quả nhiên không giống bình thường tính là muốn tu luyện tới mới thành lập cảnh giới lấy một tầng thực lực tuyệt đối là không cách nào luyện thành ta thực lực bây giờ so hậu kỳ thực lực còn muốn tiến thêm một bước đạt tới đỉnh cực ý cảnh giới như vậy mà nói hoàn toàn có thể thử chúng kích thối thể nhị trọng thiên cảnh giới dưới tình huống bình thường tu luyện giả thực lực đạt được hậu kỳ chỉ biết hướng cấp bậc cao hơn tấn chức thế nhưng số ít tu luyện giả cảnh giới thượng không cách nào đột phá sẽ gặp ở phía sau kỳ trên thực lực tiến hơn một bước chính là đỉnh cực ý từ đỉnh cực ý đồ thượng đột phá nam chặt sẽ lớn hơn một chút cồn vật bi hiệp chương 80, tấn chức thối thể nhị trọng thiên vệ vô kỵ bắt đầu chuẩn bị đột phá nhị trọng thiên cảnh giới hắn buông tất cả tu luyện nghỉ ngơi một ngày sau đó ngồi ngay ngắn ở dưới tảng cây trên tảng đá nhắm hai mắt lại yên lặng mang tất cả công pháp Ở trong đầu qua một lần, đại vô tướng luyện tâm quyết, chuyên môn tu luyện thần thức ý niệm, có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, tại tấn chức trong quá trình, không đến mức bởi vì ngoại ý mà hoảng loạn. Cựu chuyển thương long công, ngoại trừ cần đại lượng thời gian tu luyện ở ngoài, hầu như không có bất kỳ bình cảnh tu luyện công pháp. Lần này đột phá nhị trọng thiên cảnh giới, cần vận chuyển chân khí trong cơ thể, vệ vô kỵ cần thương long công tới thúc đẩy chân khí, hoàn thành lần này tấn chức đột phá. Duy nhất biến số, chính là mình can, cốt. can cốt kém. dung hợp linh khí năng lực còn kém tại tấn chức đột phá chung thân thể dung hợp linh khí thiếu nối nghiệp vô lực rất khó hướng về phía trước một bước thành công đột phá vệ vô kỵ cũng minh bạch vấn đề này hắn sờ sờ trong lòng túi ra bên trong chứa tinh khí thạch tinh nguyên thạch còn có kia miếng linh thạch trong lòng cũng nhiều một chút nắm chặt căn cốt dung hợp linh khí thiếu ta liền hấp thụ nhiều một khối tinh khí thạch tính là dùng đem những đá này hao hết ta cũng muốn tấn chức đến nhị trọng thiên cảnh giới vệ vô kỵ tự hỏi hoàn tất Vận chuyển thương long công, thúc đẩy chân khí chạy toàn thân, bắt đầu hướng về phía trước đột phá. Tinh khí thạch đản chứa linh khí quá ít, vậy chỉ dùng tinh nguyên thạch. Vệ Vô Kỵ mang một khối tinh nguyên thạch nắm trong tay, dùng ý niệm thúc đẩy, mang tinh nguyên thạch linh khí dẫn đường đi ra. Cái này cổ linh khí treo ở vệ vô kỵ trước mặt, nhưng mà không tán, vô hình vô tướng, mắt thường khó gặp. Nhưng ở ý niệm của hán Trung, lại như thực chất thể thông thường, có thể cảm giác được. Hô. Vệ Vô Kỵ há mồm, nhẹ nhàng thổ nạp. mang cái này cổ linh khí hút vào trong cơ thể. Lúc này Vệ Vô Kỵ ngồi ngay ngắn dưới tầng tây, phảng phất một tôn pho tượng thông thường, thật có không nói ra được trang nghiêm trang nghiêm. Một viên thiếu, trở lại. Vệ Vô Kỵ ném xuống trong tay bị hấp thụ không còn tinh nguyên phế thạch, từ trong lòng ngực lại móc ra một quả tinh nguyên thạch, dẫn đạo linh khí, nuốt vào trong bụng. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, y mệ vô phong cổ động, phảng phất trong gió đại kỳ pháp với, nhào nhào rung động. Đa sự, đã sớm nên không mặc cái này thân. Vệ vô kỵ mở hai mắt ra, một thanh gạt ý vật, toàn thân không mặc gì cả, ngồi ở trên tảng đá, lại móc ra một quả tinh nguyên thạch, trở lại. Ta không tin không cách nào đột phá võ đạo thối thể nhị trọng thiên. Quả thứ ba tinh nguyên thạch sau khi, vệ vô kỵ toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi, tiếp theo mồ hôi bắt đầu biến sắc, hắc sắc, hoàng sắc, màu đỏ đặc dính vật từ lỗ chân lông phân bố đi ra. Võ đạo thối thể cửu trọng thiên, da thịt gân cốt nội khí huyết, một tầng là siêu thoát người thường cảnh giới, bước vào võ đạo đại môn. tấn chức nhị trọng thiên lúc còn lại là bắt đầu cải tạo da thịt dùng linh khí rửa, mang ra thịt trong phế vật từng điểm từng điểm tống ra thân thể trong đó thống khổ gian nan có thể nghĩ bất quá đây đối với vệ vô kỵ mà nói căn bản cũng không tính cái gì so sánh với hoán cốt thống khổ chính là linh khí rửa da thịt chỉ có thể coi như là tiểu đau huống còn có đại vô tướng luyện tâm quyết giúp đỡ coi như là nhất đao đao địa cắt thân thể hắn cũng có thể bảo trì ý thức thanh tình tuyệt không sẽ bởi vì đau đớn mà bị lạc đi qua kế tiếp là quả thứ tư tinh nguyên thạch sau khi là quả thứ năm tinh nguyên thạch mãi cho đến quả thứ sáu tinh nguyên thạch vệ vô kỵ mới ngừng lại được hắn mở hai mắt ra nhìn một chút toàn thân dơ bẩn trên mặt lộ ra mệt mỏi tiêu ý võ đạo thối thể nhị trọng thiên, ta rốt cục tu luyện thành công vệ vô kỵ đứng lên sống giật mình thân thể không kịp tẩy trừ dơ bẩn bắt lại bên cạnh cự thạch nhô lên cao huy vũ vù vù hô cự thạch phát ra phá không tiếng huy gió tại vệ vô kỵ trong tay giống như giấy thông thường. Võ đạo thối thể một tầng thực lực, hai tay chỉ có thể huy động 300 cân vật nặng. Võ đạo thối thể nhị trọng tiên, lại có thể huy động 600 cân vật nặng, tại lực lượng thượng, lật chỉnh lại gấp đôi. Vệ vô kỵ múa hưng khởi, một tay lấy 600 cân cự thạch ném trên cao. Cự thạch xông lên trời, thế đi tan hết, nhanh chóng rơi xuống. Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, hai tay vững vàng tiếp được, nhẹ nhàng mà đặt ở chỗ cũ. Hắn chưa thỏa mãn, một thanh đưa qua trường kiếm. thuần thế mang tiểu nghịch phong kiếm pháp khiến cho đi ra vù vù hô một mảnh kiếm ảnh chung, vệ vô kỵ bước nhanh như bay kiếm khí ngang dọc kích động kiếm khí uy lực xếp thành một vòng khí tràng lấy vệ vô kỵ làm trung tâm hướng tứ phương lan tràn đi qua du long bộ vệ vô kỵ hét lớn một tiếng dưới chân đi ra du long bộ thân hình cũng theo đó rồi đột nhiên biến đổi nhìn nữa vệ vô kỵ múa kiếm ghé qua thân ảnh của phảng phất chân không chạm đất treo trên bầu trời phập phồng thông thường Nhìn qua thật có không nói ra được tiêu sái phiêu dở, giống như tiên nhân thông thường. Tiểu nghịch phong kiếm pháp, đại thành chi cảnh, tu luyện thành công. Du long bộ, sơ thành chi cảnh, tu luyện thành công. Vệ vô kỵ trên thực lực thăng, vốn có khó có thể đột phá vũ kỹ, cũng dễ dàng theo sát đột phá, hướng về phía trước tấn trước. Hô! Vệ vô kỵ thu thế ngưng thần, nhắm mắt lại, trường kiếm chỉ xéo đại địa, vẫn không nhúc ních, giống như một tôn pho tượng thông thường. Thực lực chính là thực lực, đạt được nhị trọng thiên cảnh. Lại về ngắm một tầng, cảm giác thực sự phảng phất cách một tầng dường như, bộ dạng đi không thể lộ chính tính. Vệ vô kỵ lắc đầu cảm khái, phát ra một tiếng thở dài. Hắn túi đầu nhìn một chút hình dạng của mình, cười ha ha một tiếng, xoay người đi vào nhà tử, thanh lý rửa đi. Tươi mát hoàn tất sau khi, vệ vô kỵ ăn non nê, nghỉ ngơi một đêm, dưỡng túc tinh thần. Ngày thứ hai, hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, thu thập đi túi, chuẩn bị ly khai. Đi tới ngoài động, vệ vô kỵ nhìn thấy chờ sân hùng Tâm tình không khỏi tốt, ha hả cười, đi tới, lao hác, đã lâu, chúng ta trở lại tính toán tính toán. Đối con này Sơn Hùng, vệ vô kỵ đã không có đoán hận tâm tình, trong mơ hồ, trái lại có một kia cảm kích. Thằng nếu không phải Sơn Hùng đau khổ chờ đến, mỗi ngày mỗi ngày bồi luyện, giúp đỡ hắn để thăng thực lực, nhị trọng thiên tấn trước, chỉ sợ cũng muốn theo sau một ít ngày. Bất quá, Sơn Hùng đối với trước mắt vệ vô kỵ, cũng chán ghét tới cực điểm. Kia thấy vệ vô kỵ đi tới, trong ánh mắt lộ ra hung tàn. Hét lớn một tiếng nào tới. Lao hắc, ngươi hôm nay khí sắc không tệ a, ha ha. Vệ vô kỵ cười ha hả đĩnh kiếm mà lên, cùng Sơn Hùng chiến tại một chỗ. Hai cái giao thủ, vệ vô kỵ cảm giác so thường lui tới rất là dễ dàng. Tại trên thực lực, vệ vô kỵ không phải là đối thủ của Sơn Hùng, không dám đón đỡ công kích. Dù sao Sơn Hùng có nghìn cân chi lực, tương đương với tam trọng thiên tu luyện giả lực lượng. Nhưng hắn có du long bộ, bây giờ là sơ thành chi cảnh, đối mặt Sơn Hùng bay vọt đập xuống. Song trưởng tiến công, cũng có thể dễ dàng tách ra, xuất kiếm phản kích. Vong bong tranh. Trường kiếm bổ vào Sơn Hùng trên người, uy lực so ngày xưa tăng. Ít nhất. Gấp đôi, Sơn Hùng thụ thương, nhất thời chảy ra máu. Thật xin lỗi, lao hắc, ta làm bị thương ngươi. Bất quá chỉ là một điểm bị thương ngoài da, ngươi ra dày thịt béo, qua mấy ngày là khỏe. Vệ vô kỵ thu kiếm triệt thoái phía sau, nói với Sơn Hùng. Đúng lúc này. Vệ vô kỵ đột nhiên nghe phía sau khác thường thanh chuyển đến, vội vàng quay đầu lại kiểm tra. Cồn vật B, KF, chương 81, nhìn thấy bí ẩn. Nghe phía sau khác thường thành, vệ vô kỵ nhìn lại, chỉ thấy cái động khẩu phía trên, cây cỏ toái thạch nhộn nhịp xuống, một con sơn hùng thuận thế lăn xuống tới. Đông. Sơn hùng cồng kềnh thân thể như đá rơi thông thường, đông địa một tiếng, đập trên mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố nhỏ, sơn hùng lại như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. ngăn ở cái động khẩu vị trí lao hắc nguyên lai like ngươi tìm giúp đỡ a nói tốt là đơn đả độc đấu tính toán ngươi lại âm thầm tìm giúp đỡ trận ta đường lui thật không có thưởng thức ha ha. không chơi ta đi gặp lại a vệ vô kỵ cười ha hả chạy đi bỏ chạy hiện lên trước mặt sơn hùng hướng chỗ cũ bỏ chạy sơn hùng một tiếng bạo giống hướng vệ vô kỵ đuổi theo một con khác sơn hùng cũng theo sát phía sau vệ vô kỵ thấy hai con sơn hùng giận hào đến đuổi tới ha hả cười thì triển du long bộ hướng xa xa đi cùng sơn hùng dần dần kéo ra cự ly đúng lúc này phía trước trong bụi cây rậm rạp thoát ra hai con sơn hùng ngăn trở vệ vô kỵ lối đi vệ vô kỵ sửng sốt vội vàng gây hướng hướng bên cạnh lao đi Ngao! một tiếng hùng giống lại có ba con sơn hùng trôi ra che ở vệ vô kỵ lối đi ta đây là thọc hùng ổ dước lấy một đoàn sơn hùng diễn hóa thành ma thú sơn hùng nhiều một chút linh trí cư nhiên hiểu được ngăn chặn con ngồi đường lui bọc đánh vây kín chiến thuật vệ vô kỵ âm thầm cười khổ thừa dịp sơn hùng còn không có vây kín đi lên quay đầu từ khe hở trong lúc đó xông ra ngoài hướng xa xa bỏ chạy bốn phía cây cối trong bụi cỏ lại xuất hiện mấy con sơn hùng bóng dáng vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là gây hướng xoay người hướng bên cạnh chạy nhanh phía trước xuất hiện một đạo tường đá không tính là rất cao chỉ ngũ sáu trượng. vệ vô kỵ vọt người mà lên leo lên tường đá đứng ở phía trên thạch bích vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện tự mình đứng yên địa phương là một khối đột ngột mà sinh tương tự đài cao cự thạch diện tích không tính lớn cùng tỷ võ lôi đài không sai biệt lắm mặt trên trường đầy cỏ dại một viên cây giả cầu chi mọc lan tràn can tu như chảo vững vàng nắm nham thạch ngoan cố địa sinh trưởng còn sống sót gào khóc ngao bốn phía sơn hùng gầm rú liên tục không ngừng vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại mười mấy chỉ sơn hùng hướng bên này chạy nhanh hợp lại qua đây đạo này cự thạch đài cao Đỡ không được Sơn Hùng leo lên. Ta ở nơi này nhi trốn, đợi lát nữa đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Sơn Hùng bỏ lên xem thấy không có người, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Vệ vô kỵ quyết định chủ ý, xoay người ngồi dưới tàng cây, nhiều hứng thú nhìn chạy tới Sơn Hùng. Đột nhiên, không chung một bóng ma cướp tới, che ở ánh nắng, ngay sau đó một tiếng chim hót, rung động trời cao. Con kia chim khổng lồ hình dạng, cùng vừa xong mê vụ thụ hải lúc, nhìn thấy con kia chim khổng lồ không sai biệt lắm. Không đúng. Đây là con kia chim khổng lồ. Vệ Vô Kỵ nhìn thấy mặt bóng mờ, không chỉ là chim khổng lồ, trên lưng còn có hai đạo nhân ảnh, trong lòng hiểu được. Chim khổng lồ ở trên không xoay quanh vài vòng, hướng mặt đất rất xuống mà đến. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, che lại khí tức, núp ở dưới cây già trong bụi cỏ, cái này bề trên tu giả, đều là cao cao tại thượng nhân vật, bình thường vinh mặt hất hàm sai khiến, còn là tách ra là thượng. Vù vù, chim khổng lồ hạ xuống, hai cánh chấn động, cắt bay đá chạy. Hai gã nam nữ không chờ chim khổng lồ hoàn thành rất xuống, thân hình một cướp dựng lên, rơi vào mặt đất. Gào khóc. Mặt đất Sơn Hùng, thấy chim khổng lồ hạ xuống, vội vàng lui về phía sau đi. Chim khổng lồ thấy Sơn Hùng, chấn cánh phi nhào qua, thiết trào như câu, nắm một con Sơn Hùng, hướng trên cao bay đi. Phanh. Chim khổng lồ hai móng ra sức, mang Sơn Hùng ném ra ngoài, rơi trên mặt đất, và ngã gần chết. Sau đó phi phát đi xuống, sẽ mở Sơn Hùng thân thể, mổ bên trong nội tạng. vệ vô kỵ trốn ở trong bụi cỏ thấy hai mắt đăm đăm trận mắt hốc mồm sơn hùng thực lực hắn phi thường rõ ràng một thân da thịt phảng phất áo giáp tính là mang mặt đất đập ra hố cũng là không bị thương chút nào mình cũng là tấn chức nhị trọng thiên toàn lực dưới trường kiếm khả năng chạm phá da thịt cho sơn hùng tạo thành một điểm vết thương nhẹ thế nhưng con này chim khổng lồ cư nhiên chơi dường như mang sơn hùng quán gần chết có thể thấy được con này chim khổng lồ thực lực nhưng mà chính là như vậy thực lực một con chim khổng lồ Cư nhiên bị người thuần hóa, coi là tọa kỵ. Nói như thế, cái này hai gã nam nữ thực lực, lại nên là như thế nào một cái cảnh giới. Nghĩ vậy nhi, về vô kỵ nội tâm kinh hãi, trốn ở trong bụi cỏ, che lại hơi thở của mình, ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Lúc này, chim khổng lồ chấn cánh dựng lên, hướng cái khác chạy thuộc mạng Sơn Hùng đuổi theo. Tại mê vụ thụ hải bay nhiều như vậy thời gian, mắt xanh bằng điệu cũng mệt muốn chết rồi, nhiều như vậy Sơn Hùng, đủ kia ăn no nê. Đứng trên mặt đất nam tử tuổi tác không lớn, tối đa hơn 20 tuổi, trường bào khăn chít đầu, dáng dấp tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong hình dạng. Liêu Sư Vinh, đầu này mắt xanh bằng điều chỉ thích gan Sơn Hùng lòng của, can cùng hùng mật, nếu muốn khiến kia ăn no, phỏng chừng cái này phiến Sơn lĩnh Sơn Hùng, đều phải bị kia toàn bộ giết hết. Nữ tử dáng người hiểu điệu, thanh âm ngọt, dáng dấp thanh nhã thanh tú. Từ trong giọng nói đó có thể thấy được, nàng đối vị này Liêu Sư Vinh, có chút ái mộ. Tạ Sư muội nói có lý Chúng ta tìm tòi bí tàng nhiều ngày như vậy, vẫn là không có một điểm hạ lạc, của ngươi đầu mối nên không có sai a Liêu sư huynh hỏi. Không có sai, đầu mối là ta theo thầy tôn trong mật thất, trong lúc vô tình đạt được. Sư tôn mật thất sẽ không tha đưa vật vô dụng, cho nên đầu mối hẳn là tin thuệ. Tạ sư muội nói. Liêu sư huynh gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra như tranh vẽ vậy quần trụ, trên mặt đất phô khai. Đối tạ sư muội nói, sư muội, ngươi đem ra thú địa đồ cho ta xem. Ta đối chiếu mấy ngày nay miêu tả địa đồ, tại kiểm tra một lần, nhìn chỗ có sai lầm. Tạ sư muội gật đầu, lấy ra địa đồ đưa tới. Gì? Liêu sư huynh đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng vệ vô kỵ trô nuốt nhìn lại. Hắn phát hiện ta. Vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh, vội vàng tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Liêu sư huynh to mày, thân hình lướt trên, giống như ngự phong phi hành thông thường, rơi vào vệ vô kỵ ẩn thân trên vách đá. Liêu sư huynh, ngươi phát hiện cái gì không? Tạ sư mội thần tình có chút khẩn trương, theo ở phía sau hỏi. Vừa mới có điều cảm giác. Bất quá, bây giờ không có, có lẽ là tiểu động vật ta. Vừa mới ta cũng không có kiểm tra. Liêu sư huynh nhìn chung quanh, yên lòng, nơi này giấu không được người. Tạ sư mội yên tâm đi, ngươi không có để lại cái hở, của ngươi sư tôn cũng sẽ không lòng nghi ngờ. Tạ sư mội thần tình trầm tĩnh lại, mị nhãn như tờ, nhìn liêu sư huynh, ta vì ngươi, làm nhiều như vậy, ngươi nên thế nào cảm tạ ta. Tạ sư muội, ngươi làm hết thảy, liều mô ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Liều sư huynh nói. Nghe liếu lời của sư huynh, tạ sư muội trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai người bắt đầu đối chiếu địa đồ, tỉ mỉ kiểm chứng dâng lên. Không sai, nhất định chính là nơi này. Liều sư huynh chỉ vào trên bản đồ vị trí, mừng rỡ nói. Liên ở chỗ này hướng tránh bắc, bất quá hơn 40 tròng, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu à. Tạ sư muội ở bên cạnh. Mừng rỡ nói. Đợi khi tìm được bí tảng, chúng ta liền cùng nhau ẩn cư, không bao giờ. Nữa hồi tông môn. Liêu sư huynh cười nói. Chúng ta đây đi nhanh đi. Tạ sư muội xoay người hướng bên cạnh đi đến. Liêu sư huynh trên mặt hiện lên một tia đánh sắc, một trưởng hướng tạ sư muội đánh tới. Cồn vật B, KF. Chương 82, bí tảng. Liêu sư huynh sát tâm nhất thời, từ phía sau xuất thủ, một trưởng đánh về phía tạ sư muội. Tạ sư muội đột nhiên cảm giác không đúng. vội và nghiêng người né tránh, nhưng đã quá muộn. Bị liêu sư huynh một trường khắc ở hậu tâm thượng, thân thể lăng không bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Người muốn giết ta. Vì sao, vì sao? Tiên huyết càng không ngừng từ tạ sư muội trong miệng tràn ra, nàng không cam lòng mà hỏi thăm. Vì sao? Bởi vì ta không muốn buông tha tông môn, cùng ngươi cùng nhau ẩn cư, làm một đôi tán nhân tu luyện giả. Tông môn có thể đạt được các loại tài nguyên, há là tán nhân có khả năng so sánh liêu sư huynh sắc mặt dữ tợn thay đổi hoàn toàn một người dường như thế nhưng ngươi lại lấy bí tàng làm điều kiện nhất định phải ta ly khai tông môn đi xa hoa mạc làm một đôi vô cầu vô thúc tàn tu tạ sư muội đây đều là ngươi bước ta ta đánh cắp sư tôn bí tàng đồ thế nào còn có thể đợi tại tông môn ngươi cũng gật đầu đáp ứng nguyên lai lời của ngươi nói đều là đang dối gạt ta tạ sư muội hoàn toàn tỉnh lộ nhưng đã chậm luyện khí hoàng chân thất thập nhị phong khúc kính thông đỉnh núi ưu huyền đường bất động. liêu sư huynh lầm bầm đọc lên nói mấy câu một chương dử tận trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ ngươi cũng bước vào luyện khí cảnh nên biết tại cảnh giới này thượng thực lực nếu muốn tiến thêm một bước là khó khăn dường nào ta phải lấy được cái này mê tàng, giúp ta tăng tiến thực lực không thể làm gì khác hơn là lựa ngươi Ngươi lòng dạ thật sâu giúp ta tấn cấp để thăng tới luyện khí cảnh hết thệ tất cả đều là ngươi bày ra bấy giờ ta ta chối bỏ sư tôn nữa cũng vô pháp quay đầu lại ta thật hợ. tạ sư mội chặt chẽ nhìn Liêu sư huynh, trong ánh mắt hận ý, vô biên vô hạn. Một trận ho kịch liệt, thân thể của hắn thân càng không ngừng đầu động, máu tươi từ trong miệng bừng lên. Liêu sư huynh hắn chậm rãi tiến lên, lạnh nhạt nói, võ đạo một đường, tu luyện trên đường, chính là như vậy, đại đạo trước mặt ta tranh phòng người thất bại hóa thành một đống đôi bạch cốt, sự thành công ấy thì trả đạ bạch cốt đi. Kỳ thực ta cũng không muốn ngươi chết, làm sao ngươi nhất định phải để cho ta ly khai tông môn, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể ra hạ sách này, tạ sư mọi người tốt sinh đi thôi. Nói xong câu đó, liêu sư huynh tiến lên phất tay, lăng không một trưởng đánh tới. Ngay trong nháy mắt này, tạ sư mội thân thể bỗng nhiên nhảy lên, liều mạng cùng đối phương đồng quy vô tận. Một sao điểm hồng mang từ trong tay nàng bán ra, lóe lên mà không, đổ vào liêu sư huynh thân thể. Phanh! Tạ sư mội trúng trưởng, thân thể ngang bay ra ngoài. Liêu sư huynh cũng lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt biến sắc cho mội thông thường, nghịch tâm huyết châm. lại làng lịch tâm huyết trâm, không nghĩ tới sư phụ ngươi đem lịch tâm huyết trâm cũng chuyển cho ngươi. Tạ sư muội xem thấy mình đã thủ, dãy ruộng ngẩng đầu, nhìn một chút đối phương, rốt cục nuốt xuống sau cùng một hơi thở. người tiện nhân này cho rằng lịch tâm huyết trâm là có thể muốn mạng của ta. nghĩ đến quá đơn giản. liêu sư huynh vội vàng từ trên người móc ra một cái bình nhỏ, mang bên trong dược hoàn, toàn bộ rót vào trong miệng, làm nhai vài lần, dùng sức địa nuốt xuống. nghỉ ngơi một hồi, dược lực tan ra, để lại thương thế. liêu sư huynh cảm giác dễ chịu một ít hắn đi tới đối phương trước mặt ở trên người lục xem một trận cầm vật mình muốn sau đó lấy ra một con trúc địch đặt ở trong miệng thổi lên ồ tiếng sáo truyền ra không bao lâu chim khổng lồ xuất hiện ở không trung hướng liêu sư huynh bay tới liêu sư huynh dùng rằng bò lên trên điệu vác thúc đẩy chim khổng lồ hướng xa xa bay đi vệ vô kỵ trốn ở hồ lô tiên cảnh không gian mang tất cả trải qua đều nhìn ở trong mắt chờ liêu sư huynh đi rồi qua một trận hắn mới đi ra khỏi hồ lô tiên cảnh đáng thương nữ tử tuy rằng thực lực đã là luyện khí cảnh nhưng vẫn là bị người lừa dối rơi vào như kết quả này lúc ban đầu thấy hai người tất cả mọi người nghị luận đây đối với thần tiên quý lữ, nhưng trăm triệu thật không ngờ cư nhiên sẽ là như thế một cái kết cục vệ vô kỵ nhìn cô gái thi thể nội tâm cảm khái hàng vạn hàng nghìn đối tông môn ngươi lừa ta gạt nhiều một chút nhận thức đại gia nói lên tông môn đều phảng phất đàm luận thần tiên dường như đầy cõi lòng kính ngưỡng Không biết tông môn tàng khốc, so thế gian càng sâu. Nơi đây hướng tránh bắc, hơn 40 dặm lộ trình, ta nghĩ đây là một cái cơ duyên. Vệ vô kỵ trầm tư chỉ chốc lát, quyết định trước đi xem. Nữ tử thi thể bại lộ bên ngoài, vệ vô kỵ liên nàng bị chết quá hoan, chuẩn bị mang nàng xuống mổ lại an. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vạn nhất vị kia liếu sư huynh tìm không được bí tảng, chắc chắn lòng nghi ngờ nữ tử có điều giàu dếm, nói không chừng sẽ phản hồi nơi này coi. Nếu thật sự là như thế, tự mình vùi lấp thi thể. Trái lại không thích hợp. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ buông tha vùi lấp nghĩ cách, chỉnh lý y quan, hướng nữ tử cúi đầu. ngươi cũng là thương cả người, vốn mang ngươi xuống mổ lại an. Bất quá, lúc này không cho phép ta làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi phơi thơi hoang dã. Ngươi ở đây thiên có linh, xin mời ngủ yên a Vệ vô kỵ bái hết nữ tử, xoay người từ cự thạch đài rơi xuống đất, hướng hướng tránh bắc đi đến. Hơn 40 dặm lộ trình cũng không lâu lắm, nhưng ở trong rừng rậm. lại có không ít trở ngại vệ vô kỵ một đường đi tới coi như thuận lợi gặp gỡ vài lần ma thú cũng không có quá lớn nguy hiểm chỉ hoãn một ít thời gian sau đều thuận lợi địa tránh được sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ rốt cục chạy tới phía tránh bắc 40 dặm bên ngoài nếu như dựa theo vị kia tạ sư mội theo như lời bí tảng vị trí nên ở phụ cận đây nhưng trước mắt chỉ vách núi cũng khó làm để ngang vệ vô kỵ trước mặt là một đạo vực sâu vách núi vách núi ở ngoài mây mù phong tỏa cái gì cũng nhìn không thấy vách núi dưới sâu không thấy đáy chỉ có sương mù trắng xóa quần quận nổi lơ lửng lẽ nào bí tàng tại vách núi phía dưới vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc đưa đến một tảng đá lớn hướng vách núi phía dưới đầu đi cự thạch một nhập mênh mông vụ hải dĩ nhiên nghe không được tiếng vang không biết đạo này vượt sâu sâu đậm phỏng chừng so với chính mình rơi xuống núi cốc còn muốn sâu nhiều cái này vượt sâu dưới không biết tẩn giấu nhiều ít hung hiểm nếu như bí tàng thực sự tại phía dưới này Lấy thực lực của ta cũng không chiếm được, không bằng nhớ kỹ cái này cho ngồi, ngày sau trở lại tìm kiếm bí tảng. Thế nhưng, bất quá, đã đi đến nơi này, không thu hoạch được gì, thật sự là không cam lòng. Vệ vô kỵ trong lòng do dự, suy tư một trận, quyết định dọc theo vách núi biên về phía trước tìm tòi. nhìn có hay không những thứ khác phát hiện. Đạo này vượt sâu không biết có bao nhiêu trường, vệ vô kỵ dọc theo vách núi biên, đi khoảng chừng hơn một canh giờ, còn chưa thấy phần cuối, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Mê vụ thụ hải vực sâu, há là dễ dàng như vậy cuối cùng. Nếu như đi lên mấy tháng cũng vô pháp đi tới phần cuối, ta có đúng hay không còn phải tiếp tục đi xuống. Vệ vô kỵ trong lòng không khỏi có chút nổi giận, nghĩ như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe một ít kim loại đụng lẫn nhau thanh âm, từ vách núi sương mù trung chuyển đến. Đây là cái gì thanh âm? Giống như, hình như là khóa sắt liên thanh âm của. Vệ vô kỵ vội vàng dừng bước. Ngưng thần lắng nghe. Cồn vập bi, thì F. Chương 83, đi theo sau đó. Lenkending, trong mây mù thanh âm của rất nhỏ, phảng phất huyễn thính thông thường, phiêu phiêu thức tha mà đến. Vệ vô kỵ Ngưng thần nghiêng thai lắng nghe, nghe được càng thêm rõ ràng, là xiềng xích hoàn cài lẫn nhau càng không ngừng đánh, phát ra Ken thanh âm. Giống như thì ở phía trước. Hắn vội vàng đứng lên, hướng phương hướng của thanh âm chạy đi. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, không cần dừng bước lắng nghe, cũng có thể nghe Vệ vô kỵ cách thanh âm vị trí càng ngày càng gần. Mê vụ thụ hải là hoang dã chi địa, khóa sắt liên là người công chi vật. Nếu quả thật là khóa sắt liên âm hưởng, cái vị trí kia nói vậy nên là bí tàng cửa vào. Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng, dưới chân bước nhanh hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim khổng lồ kêu to, to lớn bóng mở từ vệ vô kỵ trên đầu xẹt qua. Vệ vô kỵ trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng xa xa cuộn cuộn, trốn ở dưới cây lớn mặt, ngoạ ngã vào trong bụi cỏ. Vù vù. khí lưu hỗn loạn chim khổng lồ vô hai cánh từ không trung đáp xuống tên kia kêu, kêu liếu sư huynh nam tử hình dạng nhìn qua rất suy yếu bệnh nặng mới khỏi hình dạng hán tử trên lưng chim chậm rãi xuống đến mặt đất khoanh chân ngồi dưới đất nuốt chừng mấy viên giường hoàn sau bắt đầu vận công tan ra dược lực vệ vô kỵ núp ở phía xa rất sợ làm ra một chút động tĩnh thân thể không dám di động mảy may ngay cả hô hấp cũng bị áp lực đến thấp nhất hạ độ lần trước vệ vô kỵ trốn ở trong bụi cỏ bị đối phương có phát giác Lần này cự ly cùng lần trước không sai biệt lắm. Vệ Vô Kỵ thần tình khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đối phương có phát giác, lập tức tiến nhập Hồ Lô Tiên cảnh. Không biết ngươi thụ thương sau khi, ý niệm cảm giác còn có thể còn lại nhiều ít. Vệ Vô Kỵ thấy thương thế của đối phương, trong lòng có mình lo lắng. Hắn cũng không vội với tiến nhập Hồ Lô Tiên cảnh, mà là muốn xác định một chút, đối phương trọng thương sau khi, thực lực đến cùng bao lớn ảnh hưởng. Liêu sư huynh ngồi dưới đất một lúc lâu, rốt cục đứng lên. Hắn đối xa xa vệ vô kỵ, không có chút nào phát hiện, trực tiếp khống chế chim khổng lồ, chậm rãi dọc theo vách núi, hướng xa xa bay đi. Xem ra tên này liếu sư hình, trọng thương sau khi, thực lực giảm xuống đại chịu ảnh hưởng, không bằng thì ra là nhạy cảm. Hắn cũng đang siêu tầm bí tàng vị trí, ta có thể theo ở phía sau. Vệ vô kỵ thấy đối phương ly khai, xa xa theo xuống tới. ken thanh âm của Du Dương truyền đến, dường như Chung và Khánh Chi Thanh, tại trong mây mù phiêu đãng, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chim khổng lồ dọc theo vách núi phi hành, đi tới thanh âm vị trí. Một tiếng trường minh, chim khổng lồ mãnh liệt vỗ hai cánh, quắt lên một trận cùng phong, vách núi ra mây mù phấp phới, hướng tứ phương tán đi. Vệ vô kỵ xa xa thấy, vách núi dưới hơn 10 trượng, bị mây mù che giấu địa phương, lại có vài gốc khóa sắt để ngang vượt sâu bên trên. Nơi này lại có một tòa cầu treo bằng dây cáp. Vệ vô kỵ mừng thầm trong lòng, nếu không phải theo chim khổng lồ, phải tìm được chỗ ngồi này cầu treo bằng dây cáp. không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở liêu sư huynh thấy khóa sắt liên thúc đẩy chim khổng lồ dọc theo khóa sắt liên hướng một chỗ khác bay đi biến mất tại trong mây mù vệ vô kỵ vội vàng tiến lên đi tới vách núi biên lấy ra hái thuốc leo lên công cụ từ vách đá xuống tới đi tới khóa sắt cầu biên tám căn khóa sắt liên hoàn hoàn tương khấu nhảy ngang qua vực sâu bên trên không biết đã trải qua bao nhiêu tuyến nguyệt lộ ra tuyên cổ khí tước siêng xích một chỗ khác thâm nhập mênh mông trong mây mù liên tiếp đến bờ bên kia khiến suy tư của người nhìn không được hướng bờ bên kia không biết bản rằng phát lên thăm dò ý niệm trần của tê ui chá tim đen lũ ám nét lên can đinh cùng dã do núi phất tới xiềng xích theo gió núi nhộn nhạo phát ra thanh âm dễ nghe thanh âm hướng xa xa truyền đi khắp vách núi vực sâu vắng vẻ vực sâu dễ nghe chi thanh động tĩnh trong lúc đó kết hợp để lộ ra thần bí linh hoạt kỳ hảo khiến người ta phát thẩm vệ vô kỵ nhìn một chút khóa sắt liên thân thủ cầm thử một chút cảm giác thượng rất dán chắc hắn dương mắt nhìn ngắm phía trước hướng bờ bên kia đi khoảng chừng một nén nhang thế gian vệ vô kỵ đến rồi đối diện còn chưa tới kịp thở dốc chợt nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến chim khổng lồ rồn dập kêu to nghe thanh âm hình như là tại tranh đấu vệ vô kỵ vội vàng theo tiếng về phía trước chạy đi xuyên qua một chỗ khe núi phía trước diện tích khu vực là một mảnh chỗ trúng bãi cỏ vệ vô kỵ thấy chim khổng lồ thỉnh thoảng từ trời cao hạ nhào hướng mặt đất thu săn tiến công mặt đất thu săn là một cái cự xả ngẩng đầu lẻ lưỡi, hướng chim khổng lồ phát ra ti ti huy hiếp chi thành. Thật lâu một cái cự xả So với ta tại trong huy động, nhìn thấy bạch xả còn muốn trưởng. Vệ vô kỵ nhịn không được trong lòng sợ hai than, bất quá, chim khổng lồ trời sinh chính là xa loại khắc tinh, cự xa sợ là không đỡ được. Quả nhiên, tại chim khổng lồ phi phát dưới, cự xả bắt đầu nao núng, hướng xa xa đào tẩu. Chim khổng lồ không chịu bông tha, một tiếng chừng minh, vọt đi xuống, mang cự xả nắm bay về phía trên cao. cự xà phản công thân thể hướng chim khổng lồ cuốn đi vòng qua chim khổng lồ một đôi thiết cánh mạnh phiến đánh vào cự xà trên người sau đó hung hăng hướng mặt đất quán ném rơi rơi xuống phanh mặt đất phát ra rung động cự xà bị rơi nửa chết nửa sống chim khổng lồ nhân cơ hội hạ nhào, thiết mỏ cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được một chút liền đinh xuyên cự xà bảy thốn đại chiến kết thúc chim khổng lồ tiếp tục bay về phía trước đi vệ vô kỵ nhắm ngay chim khổng lồ phương hướng xa xa theo ở phía sau chim khổng lồ tốc độ phi hành thong thả thỉnh thoảng tại tầng trời thấp xoay quanh tìm kiếm phương hướng liêu sư huynh có đôi khi còn thúc đẩy chim khổng lồ dừng lại rất xuống mặt đất siêu tầm một phen mới tiếp tục chạy đi vệ vô kỵ theo ở phía sau dừng một chút đi một chút ngũ ngày sau phía trước xuất hiện một mảnh cao vóc quần sơn Đảng chân núi một đạo thung lũng chim khổng lồ đi tới thung lũng ngừng lại liêu sư huynh đối về thung lũng quan sát một trận thúc đẩy chim khổng lồ tiến nhập thung lũng vệ vô kỵ theo ở phía sau cũng tiến nhập trong thung lũng trên đường đi vệ vô kỵ thấy không ít bị chém giết ma thú những ma thú này cao thấp không đồng nhất từng đều tiên máu chảy đầm địa đầu thân dị sử vệ vô kỵ dừng bước kiểm tra phát hiện chết đi ma thú trên người của có đao kiếm vết tích cũng có chim khổng lồ thiết chảo xé mở dấu móng tay những ma thú này đều là chặn lối đi mới bị vị kia liếu sư huynh gạt bỏ có bọn họ phía trước mở đường vừa lúc dễ dàng ta vệ vô kỵ lý giải đến tình hình thực tế cũng không đình lại Về phía trước lao đi. Sau nửa canh giờ, vệ vô kỵ nghe thấy phía trước chém giết, càng ngày càng kịch liệt, chim khổng lồ kêu to cũng biến thành bén nhọn ngẩng, cao dâng lên. Ma thú gào thét, cũng thanh chấn thung lũng, thô bạo dị thường. Đối phương rơi vào thế quân lực địch chiến đấu, đoán chừng là đụng phải vướng tay chân ma thú. Vệ vô kỵ vội vàng đi về phía trước. Khi hắn thấy bác đấu hiện trường lúc, một hồi chém giết đã kết thúc. Liêu sư huynh cùng chim khổng lồ thắng lợi, tiếp tục về phía trước đi. Giữa sân hai đầu thi thể của ma thú, hình dạng cùng lang có chút nhớ nhung tượng, nhưng thể hình lại lớn như trâu rừng thông thường, trên đầu còn dài một con sừng nhọn, có vẻ vô cùng dữ tợn. Ngoại trừ hai chỉ thi thể của ma thú ở ngoài, còn có hơn 10 căn chim khổng lồ linh vũ, rơi là tả được khắp nơi đều có. Vệ vô kỵ nhặt lên, tỉ mỉ kiểm tra, linh vũ trên có loang lổ vết máu. Rất rõ ràng, chim khổng lồ tại tranh đấu chung tuy rằng thủ thắng, tự mình lại không thể may mắn tránh khỏi, bị thương. Vệ vô kỵ tiếp tục đi theo ở phía sau. Một canh giờ sau khi phía trước lại chuyển tới chim khổng lồ chứng minh, đoán chừng là lại cùng ma thú hồi gặp được. Còn Bi, thì chết. Chương 84 ác độc. Vệ vô kỵ lặng lẽ tiến lên, trốn ở trong bụi cỏ, xa xa quan sát. Phía trước một khối trên đất bằng, chim khổng lồ đang cùng một con thanh viên tranh đấu. Con này thanh viên thể hình thật lớn, đầu sắt xích mắt, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, gắt gao nắm chim khổng lồ. Chim khổng lồ bị thanh viên ngăn chặn. dĩ nhiên không thể lên không thực lực giảm bớt nhiều rơi vào một cuộc các chiến đang chim khổng lồ thiết trào kéo tới thanh viên dĩ nhiên dùng đầu đón trào hai cái đánh phát ra kim thạch chi thanh rung động tung lũng mà thanh viên tại chim khổng lồ thiết trào hạ ra đầu một chút cũng không có tổn hại kết quả như vậy thấy vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối chim khổng lồ thiết trào lực lượng hắn là đã biết sơn hùng một chảo là có thể bị xuyên thùng da thịt thân vẫn mà chết tự mình trường kiếm toàn lực bổ chém Khả năng cho sơn hùng tạo thành vết thương nhẹ, mà thanh viên đầu có thể đón đỡ thiết trảo công kích mà không bị thương chút nào, cái này coi như là sinh vật đầu sao? Sợ rằng so sắt thép còn cứng hơn thượng vài phần. Lúc này liễu sư huynh chấp kiếm tiến lên từ phía sau đánh lén thanh viên, chuyên hướng bộ vị yếu hại xuất thủ. Thanh viên thiết đầu tuy rằng lợi hại, nhưng thân thể cái khác bộ vị, nhưng không lì lợm, trong nháy mắt đã bị liễu sư huynh đâm bị thương mấy kiếm. Ngao, thanh viên bị liễu sư huynh thương tổn được, một tiếng rít lảo. đung tha chim khổng lồ hướng liêu sư huynh đánh tới. Chim khổng lồ nhân cơ hội công kích, thiết mổ tại thanh viên phía sau mánh trác một ngụm. Gào. Thanh viên một tiếng chu lên, máu tươi từ vết thương bắn tóe, nhất thời bị trọng thương. Liêu sư huynh mượn cơ hội tiến lên, cùng chim khổng lồ phối hợp, mãnh liệt tiến công dưới. Thanh viên về phía sau bại lui. Ngao, Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh viên rốt cục rồi ngã xuống. Liêu sư huynh đi tới thanh viên phụ cận, sử dụng kiếm cắt thân thể. từ bên trong tìm ra một quả nhu hòa ánh huỳnh quang hạt châu nhìn một chút tiện tay đút cho chim khổng lồ nuốt vào nếu như ta đoán được không có sai vậy hẳn là là thanh viên nguyên đan Cư nhiên dùng nguyên đan đút đồ ăn chim khổng lồ số lượng thật to a vệ vô kỵ trong lòng âm thầm chất lưỡi một quả phổ thông nguyên đan giá trị tương đương với số miếng tinh nguyên thạch như thanh viên lợi hại như vậy ma thú nguyên đan giá trị chí ít cũng phải một lượng miếng linh thạch a không hổ là tông môn đệ tử a cứ như vậy đút đồ ăn chim khổng lồ quá xa xỉ Chim khổng lồ nuốt trưởng thanh viên nguyên Đan thầm thì địa kêu hai tiếng. Liêu sư huynh kiểm tra rồi chim khổng lồ thương thế, cho nó phu bôi thuốc cao. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, nuốt vào dược hoàn, vận công điều tức, tán đi dược lực. Không lâu sau, liêu sư huynh điều tức hoàn tất, lấy ra địa đồ, coi địa hình chung quanh, sau đó bỏ lên trên chim khổng lồ, về phía trước đi. Tên này liêu sư huynh bị tạ sư muội dùng nghịch tâm huyết châm thương tổn được, thực lực đại tổn, cần thỉnh thoảng lại dùng dược hoàn áp chế thương thế. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, về phía trước theo đi xuống. Phòng Trừng thanh viên ma thú là cái này một mảnh vương giả, bị chém giết sau khi, còn lại nhỏ yếu ma thú nhộn nhịp né tránh, đoạn đường này đi tới, không có gặp lần trước chiến đấu. Lúc này sắc trời mang mượn, Liễu sư huynh không hề đi tới, dừng lại tìm một chỗ địa phương an toàn cắm trại. Vệ Vô Kỵ cũng xa xa dừng lại, tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần sau khi, lui đi ra, ẩn thân trên cây to, giám thị đối phương đi tung. Ban đêm Liễu sư huynh đột nhiên một tiếng cuồng khiếu, từ dưới đất nhảy lên, giống như điên thông thường, cuốn vòng chạy nhanh, ngửa mặt lên trời kêu to. Sau đó, hán vội vàng nuốt chứng dược hoàn, ngồi xuống vận công, hóa tán dược lực, như vậy khôi phục lại bình tĩnh. "Thiện nhân, ngươi cho làng nghịch tâm huyết châm là có thể muốn mạng của ta sao? Chờ ta tìm được bí tảng, phản hồi tông môn, có khi là biện pháp phá giải của ngươi nghịch tâm huyết châm." Liễu sư huynh hiển nhiên là bị nghịch tâm huyết châm hành hạ đến không nhẹ, không nén được lửa giận trong lòng. thuống về phía sơn cô ưu tĩnh cao giọng mang to cái này nghịch tâm huyết châm lợi hại như vậy chúng chiêu sau khi khiến người ta dồn phát cuồng sau này nếu như gặp bỡ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn vệ vô kỵ thấy đối phương điên cuồng hình dạng trong lòng thầm giận mình liêu sư huynh chửi bậy một trận cũng hiểu được mệt mỏi nằm ở bên đống lửa nặng nghề địa ngủ cheo đu a toại sáng sớm liêu sư huynh không chế chim khổng lồ chạy đi buổi trưa thời điểm hạ xuống nghỉ ngơi không ngờ lại gặp một con hung tàn ma thú con ma thú này dáng dấp dữ tợn xấu xí vệ vô kỵ chưa từng có ra mắt như vậy ma thú ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua đầu của nó cổ như xà thông thường có thể co duỗi công giết mà thân thể cũng dã thú thân thể trên lưng lại xảy ra một đôi cánh thịt phát ra ngao ố gầm rú cùng chim khổng lồ trên không trung đánh giết hai đạo thân ảnh tại trời cao cuồn cuộn, chiến thành một đoàn chim khổng lồ linh vũ phiêu phiêu như tuyết phiến thông thường hạ xuống điều huyết cùng ma huyết Hôn tạp cùng một chỗ, trong sát na, huyết vũ thông thường nhộn nhịp xuống. Phanh! Ma thú tại chim khổng lồ quán ném hạ, như thiên thạch thông thường rơi, mang mặt đất đập ra một cái hố to. Chim khổng lồ một cái phi phát theo sát mà hạ xuống, một con lợi chảo chặt chẽ ngăn chặn ma thú, đầu ngón tay xuyên vào thân thể của đối phương. Nga Ngao! Ma thú hét thảm một tiếng, liều mạng dãy rủa. Chim khổng lồ không có cho đối phương cơ hội, thiết mỏ dũng nhiên hạ xuống. Ma thú tự nhiên không cam lòng lúc đó chết đi. liều mạng phản kích, trường cổ đưa ra ngoài, tại chim khổng lồ trên cổ tha một vòng, như xả thông thường, gắt gao cuốn lấy, một ngụm hướng chim khổng lồ vị trí trái tim tấp tới. Chim khổng lồ một tiếng thê lương kêu to, thân thể hướng bên cạnh cuộn cuộn, ma thú đắc thế không buông thang người, tiếp tục công kích đi qua. Một chim một thú, trên mặt đất quần cuộn đập, hỗn loạn chẳng diện, làm cho không người nào có thể thấy rõ ưu thế chỗ tại. Ngao, ma thú phát ra tiếng kêu thê thảm, bị chim khổng lồ xuyên qua thân thể, nhất thời bị mất mạng. bất quá chim khổng lồ cũng là thân chịu trọng thương nằm trên mặt đất tiên huyết ồ ồ địa chảy mang mặt đất bùn đất nhuộm thành đỏ ngầu một mảnh